Chu Văn có một chiếc dài 20 mét du thuyền, liền dừng ở chỗ này. Khoảng thời gian này, Chu Văn hai người lại đây nhìn chằm chằm nhà trang trí sự tình, buổi tối liền ở tại du thuyền bên trong. Trần Viễn nơi này có nhà cho bọn họ ở, bọn họ đều không được. Cao Thắng Mỹ sớm trở về bữa tối, ngày hôm nay hiếm thấy nhìn thấy Trần Viễn, liền chuẩn bị một món ăn phong phú. Nướng. Trên đảo hiện tại có công nhân mấy trăm người. Nơi này có không ít công nhân yêu thích câu cá, ở bến tàu bên này, những người này làm tổ. Mỗi ngày đều có thể từ bên này câu đến không ít cá. Cao Thắng Mỹ vừa mới trở về mua được hai cái con chuột ban, trong đó một cái là lớn ban. Lớn ban quy cách, 6 cân trở lên. Cao Thắng Mỹ mua lớn ban, 7, 5 cân. Mỗi cân 50 nguyên tiền. Con chuột ban, cũng chính là xanh ban. Nam đảo bên kia hoang dại xanh ban giá cả ở 80, 150 nguyên trong lúc đó. Cũng có càng quý hơn, chủ yếu xem cái đầu. 7-5 cân xanh ban, ở Nam đảo. Tiện nghi nhất cũng đến hơn 100 nguyên một cân. Ở Thượng Châu đảo nơi này, câu điên cá, không thể bán ra giá thị trường. Trên đảo đa số là làm công người, 50 nguyên một cân lớn xanh ban, 7. năm cân, cũng đến hơn 300, tiếp cận 400 khối. Này một con cá, tương đương với phổ thông kiến trúc công nhân một ngày tiền lương. Rất ít người cam lòng ăn. Đúng là một chút lợi lộc cá, tỉ như cá hồng, có thể bán được thị trường gần như giá cả. Cao thắng Mỹ mua hai cái xanh ban khác một cái bốn cân nhiều, cũng coi như chính là 50 khối. Nàng còn đi tới đảo lớn bên kia ốc biển, vỏ sò so chạy chăn nuôi, mua mười mấy cân vỏ sò, so, chừng mười cân ốc biển trở về. Đảo lớn bảo lưu một mảnh nuôi trồng khu, toàn bộ nuôi trồng khu hơn 100 mẫu. 80% diện tích dùng để nuôi hải tảo, còn lại 40, 50 mẫu nuôi trồng vỏ sò, so, ốc biển. Vỏ sò, so, chủ yếu là hoàng kim bối, sau đó là heo sống. Hoàng kim bối đều là mua được lớn bối. Heo sống Nơi này trước đây có hầu sống mầm tràng, hiện tại dỡ bỏ. Đều là thành phẩm nuôi trồng. Tiêu hao bao nhiêu, bổ sung bao nhiêu. Hoàng thân bọn họ trước một bước trở về, mang tới vị nướng cùng cái bàn, phóng tới trên bờ. Bên bờ có hệ thống cung cấp nước, cao thắng mỹ ở nơi đó xử lý hải sản. Hầu sống, hoàng kim bối, ăn ngon. Xử lý lên nhưng rất phiền phức. Trần Viễn lại đây cũng giúp đỡ lấy hơn một giờ, lúc này mới bắt đầu nướng. Xanh ban làm giấy bạc cá nướng. Hầu sống cùng hoàng kim bối làm tỏi xào bánh phở. nay hoàng kim bối, nhìn rất lớn, có thể bên trong không bao nhiêu thì ta ăn không đã quyển. Tệ tệ nói, hoàng kim bối, cũng có người gọi nó bắc cực bối. Nam đảo bên này có thể nuôi sống, coi như là không sai, ngươi còn hy vọng nó có thể dài đến nhiều phân Trần Viễn cảm thấy cái này hoàng kim bối cũng có thể. Không qua béo tốt, chủ yếu nhất vẫn là mùa nguyên nhân. Nam đảo nuôi trồng hoàng kim bối rất ít. Có nuôi trồng Cũng nhiều từ Quảng Châu bên kia chọn mua thành bối trở về. Hoàng kim bối giá cả không mắc, quay nướng lên, cũng là mấy khối tiền một con. Hoàng kim bối vốn là cái kia dáng vẻ. Cái này hầu sống rất béo tốt đẹp, ăn nhiều chút hầu sống hoàng thần cười cho tể tể lấy cái lớn hầu sống. Thơm cay tỏi dung mùi vị vỏ sò, chỉ là nghe hương vị, cũng làm người ta chảy nước miếng. Đối với những đồ ăn này, Trần Viễn là không có sức để kháng. liền ăn mấy cái so biển, mấy cái hầu sống. Trần Viễn lúc này mới lấy ra biệng. Đóng băng bia, phối hợp hải sản, đó là siêu cấp đã nghiền. Có câu nói, hải sản phối bia, uống người không có. Không ai không biết hải sản phối hợp bia nguy hại, nhưng rất ít người có thể chống cự bọn nó mê hoặc. Chỉ cần không phải mỗi ngày ăn, mỗi bữa ăn. Trưng 518, khí chất này một hối. Giấy bạc cá nướng. Món ăn này là Chu Văn Làm. Hắn biết Trần Viễn mấy người bọn hắn tứ xuyên người thích ăn cay, ở bên trong nhiều thả rất nhiều ớt cờ gà. Có thể rất hiển nhiên. Chu văn quá đánh giá cao bọn họ. Tứ xuyên người thích thân cay, cũng là có cái độ, càng yêu thích thơm cay, tê cay, mà không phải biến thái cay. Ta đi. Lão chu, ngươi nướng cái này cá, quá đã nghiền. Cá nướng làm tốt, Trần mặc nếm thử một miếng, liền cảm giác đều một cái cay mùi vị, những khác ý vị, cái gì đều không thử đi ra. Vội vã uống một hớp lớn bịa. Có hay không như thế không nha. Hoàng thần cũng nếm thử một miếng, cay đến mức thẳng tắp hấp khí, chu văn. Các ngươi nam đảo người như thế có thể ăn cay sao? Hế? Không là các ngươi thích ăn cay sao? Đây cũng quá cay. Ăn được trong miệng, trừ cái này cay ý vị, cái gì khác mùi vị đều ăn không ra. Hoàng Thần cũng uống một hớp lớn miệng, nhìn một chút giấy bạc bên trong cá, cảm thấy còn có thể lại cứu giúp một hồi. Mau mau đi tới du thuyền bên trong. Nơi này cây ớt, Trần Tiểu bên kia hái. Trần Viễn nói. Ừm. Cao Thắng Mi cũng nếm trải thử, thực sự là cay. Nàng chỉ nếm trải một chút hãy cùng hỏa thiêu giống như. Chân tiểu nơi đó trồng một loại màu vàng nhỏ đèn lồng như thế cây ớt. Loại kia cây ớt cũng không biết nàng nơi nào làm đến, đặc biệt cay, không thể ăn. Hoàng thân trở lại nhà bếp lấy một thìa dầu sôi đi ra, lại cho cá nướng bên trong bỏ thêm chút muối ăn, gà tinh, sinh đánh. Nhiều gắn một hồi hành thái, hoa tiêu, sau đó một muỗng lớn nóng bỏng dầu sôi xối lại đi. Dầu sôi xì xì lăn, xộc ra một luồng thơm cay mùi vị. Lan dầu có thể ép một hồi cay vị lại có thêm lượng lớn hành bỏ ra. Vừa nãy thuần cay đã biến thành thơm cay. Thứ xuyên nhân khẩu vị nặng, còn nặng hơn dầu. Cái này dầu nên chính là dùng để áp chế cay vị. Đơn thuần cay không có mấy người yêu thích. Bọn họ yêu thích chính là thơm cay, cay cay. Mỗi cái địa phương đều có mỗi cái địa phương khẩu vị. Nam đảo người, khẩu vị so sánh Thanh Đạo. Nhưng cũng không phải nói Nam đảo món ăn liền ăn không ngon. Nam đảo người cũng rất nhiều đều ăn không quen tứ xuyên món ăn. Một chỗ có một chỗ khẩu vị. Món ăn, đều có tinh hoa nhất địa phương. Ở Nam đảo, Trần Viễn cũng học được một chút Nam đảo món ăn, chính là làm canh cá. Nam hải cá biển, phối hợp địa phương nấu ăn phương thức, làm được món ăn, được kêu là một cái tươi. Cái này tươi, ở tại bọn hắn tứ xuyên liền rất ít xuất hiện. Ôi huy, không hổ là chúng ta quan hải lâu trưởng môn nhân. Tay nghề này, tuyệt vời, trong nháy mắt đem mục nát hóa thành thần kỳ. Chu văn nếm thử một miếng xối lên dầu xôi cá nướng. Khoa tay cái ngon cái. Vẫn rất lớn, nhưng đã không cay đến mức thiêu đầu lưỡi. Chứ cay, còn thơm. Khối nhỏ thịt cá ăn, đặc biệt nhắm rượu. Xanh ban cá chất thịt mềm mại, ngon. Dùng để làm siêu cấp cay thơm cay cá nướng, có chút lãng phí. Có điều, vẫn đúng là đừng nói, mùi vị này, đó là tương đương bá đạo. Vẫn là quá cay. Chu văn lấy mấy cái hầu sống lại đây trắng nướng, ở trên nữa thêm một khối thịt cá, rất ít nước canh. Vậy thì lại đã biến thành một đạo mỹ vị. Thứ xuyên có một ít đặc biệt cay món ăn. Lại cay, lại thơm, khiến người ta vừa yêu vừa hận. Một bữa cơm, ăn một nửa, liền đều cay đến mức đỏ cả mặt, mồ hôi đầm địa. Đêm nay mặt trăng rất sáng. Có thể nhìn thấy bầu trời bay mây. Ăn đủ vật, uống rượu, thổi châu một bữa cơm, ăn được nhanh 12 giờ. Trần Viễn chính mình đại khái uống chín bình địa. Hoàng thân cùng tể tể uống càng nhiều. Từ cơm tối ăn được bữa ăn khuya, tan cuộc sau, Trần Viễn mượn chu văn xe ngắm cảnh mang theo tể tể cùng hoàng thần đi tới lương trường núi biệt thự ba người bọn hắn đều uống đến phiêu phất phù hốt ngày thứ hai trời vừa sáng bên ngoài có chim nhỏ ở liễu ra liễu diễu trần viễn rời giường tắm rửa sạch sẽ đổi thân quần áo xuống lầu ở phòng khách ngăn tủ lên tìm trương đen giao đĩa nhạc nói một đằng làm một nẻo người thâm tình hứa hẹn đều theo gió tây mờ ảo đi xa si người nói mơ ta trung tình ủy nương lạ như khô héo đóa hoa tàn lụi một lúc bắt đầu chất cực cao nói một đằng làm một nẻo Đem hoàng thần cùng tể tể đánh thức Hoa, wow, tao ca, ngươi nhường ta tại chỗ nổ tung Lúc này mới qua sáu hát Ngươi thả cái gì tổn thương cảm tình ca Tể tể híp không mở ra được con mắt Đi vào trong phòng bếp hỗ trợ Ta cái kia đĩa than âm sắc Kiểu gì Trần Viễn cười hát hát nói Gạo hạ xuống nồi, lấy ra thì khô Nhường tể tể rửa cái cải trắng Tao ca đồ vật, nơi nào có không tốt Cái kia âm sắc, không lời nói Từ chưa từng nghe qua tốt như vậy âm sắc Tể tể cũng là cười hát hát nói. Ta đi. Ngươi dám nói lại giảm một điểm sao? Lao tao, ngươi tại chỗ nổ tung. Một buổi sáng sớm, ta đều chưa tỉnh ngủ đây. Hoàng thân cũng rời giường. Sớm một chút lên chuẩn bị. Chờ chút hai người các ngươi theo ta chạy bộ đi. Cái gì? Chạy bộ a? Trần Viễn lớn tiếng nói. Đem thịt khô cắt gọn, dùng cái nắp xây lên đến. Trần Viễn liền lôi kéo hai người bọn họ ra ngoài. Ngươi không sao chứ, đánh cái gì gió? Hoàng thân mới không thích buổi sáng đi ra ngoài chạy bộ. Lại nói ngày hôm qua 12 giờ khuya qua mới ngủ, đều chưa tỉnh ngủ. Anh em muốn giảm béo. Một người đi ra ngoài chạy bộ quá không có gì hay, theo ta cùng đi ra ngoài chạy bộ. Lại nói, hai người các ngươi cũng phải rèn luyện rèn luyện thân thể. Liên lao hoàng ngươi, so với ta còn mập. Ta giải mập là bởi vì buổi trong tháng. Ngươi vóc người này, không được a. Trần Viễn nổ nước bọt nói. Hoàng thân hắn phát tướng lợi hại, đều dơ cao bụng địa. Ngược lại kết hôn. Muốn vóc người tốt như vậy làm gì? Hoàng thần vẫn là chẳng muốn đi ra ngoài chạy bộ. Cũng không thể nói như vậy. Quan hải lâu trưởng môn nhân, làm sao cũng phải là cái hình nam mới được. Xoái xoái hình nam, không thể là cái trung niên phát tướng đại thúc. Ta kinh doanh xa hoa cơm tàu, không phải là quán ven đường. Cái gì là xa hoa, vậy thì là không thể bỏ qua bất luận cái nào chi tiết vấn đề. Tể tể cũng quan sát tỉ mỉ vài lần hoàng thần, tao ca nói không sai. Ngươi xác thực muốn giảm béo. Ngươi nhưng là chúng ta quan hải lâu biển hiệu. Mặt khác, ta đề nghị muốn chỉnh đốn công ty chúng ta hết thẻ đầu bếp tinh thần diện mạo, muốn cho mọi người xem lên đều tinh tinh thần thần. Tất yếu sao? Đương nhiên là có cần thiết. Ngươi đi chỗ nào chút xa hoa Phong ăn, xem nhân ra cái kia tinh thần diện mạo. Đây là đánh bạc chúng ta toàn bộ dòng dõi mở quan hải lâu, làm thêm một ít chuyện, dù sao cũng hơn thiếu làm một ít chuyện tốt. Ha, tể tể, ngươi hiện tại hiểu chuyện rất nhiều mà. Trần Viễn đẩy hai người nhỏ chạy đi. Đều là tao ca dạy dỗ tốt. Tể tể ha hả cười, nói. Tể tể ý tứ là nhờ có trước chạy qua. Trần Viễn nhường tể tể theo đỗ học minh học tập, nhường đỗ học minh mang dẫn hắn, làm sao xa giao, xử lý như thế nào công tác mặt trên sự tình. Hoàng thân cũng không có tể tể trải qua, hắn tiếp xúc mức độ, cũng không có tể tể tiếp xúc được mức độ cao. Khí chất này một hối, muốn nói như thế nào đây? Người khác nhau, khí chất cũng sẽ không giống không giống tinh thần khí chất, cho người cảm thụ, cũng là không giống nhau. Nhỏ nhóc, ngươi cái nịnh nọt tinh. Thật cái quái gì vậy, quá cách tâm, ta cả người nổi ra gà. Hoàng ca, nói thật, quan hải lâu đến đẳng cấp, định vị, là cao cấp cơm tàu. Chúng ta bên này trừ trang trí, ở công nhân phương diện cũng đến dưới một ít công phu. Công nhân khí chất rất trọng yếu, ngươi nhưng là chúng ta quan hải lâu trưởng môn nhân, khí chất này một khối liền càng không thể thua. Tể tể nghiêm túc nói, hoàng thần cũng không trêu đùa tể tể. Nghiêm túc gật gù, "Được thôi, bắt đầu từ hôm nay, ta cũng ôm ấp sinh hoạt. Mỗi ngày vận động, rèn luyện thân thể." Chương 519, Hải đảo buổi sáng. Một năm qua, Tư Bảo Bảo mang thai sau đó, Trần Viễn cùng Bảo Bảo liền chuyển đi tới cùng ba mẹ đồng thời sinh hoạt. Trong nhà mỗi ngày mỗi bữa thịt cá, Trần Viễn cũng theo Bảo Bảo đồng thời ăn, đồng thời giải mập. Trần Viễn hiện tại thể trọng đã 170 cân tả hữu. So với Hoàng Thần, không tốt hơn bao nhiêu. Hoàng Thần chính là có cái bụng địa Xem ra càng mập mạp Đến giảm béo, nhiều vận động, nhiều rèn luyện. Sau này nói không chừng còn muốn không chế ẩm thực. Giải mập là không để ý sự tình. Giảm béo, nhưng là rất thống khổ sự tình. Từ lưng chừng núi chạy chậm đi tới bến tàu. Chu văn chính diện hướng biển rộng, đánh thái cực. Này, lão chu. Trần Viễn Hô, chơi thái cực A. Chu văn xoay người, cười ha ha nói, các ngươi như thế sớm, là lại đây ăn trực A. Cọ cái gì cơm nha? Tao ca ở. Cơm cũng đã làm tốt. Chúng ta đi ra chạy bộ, cường thân kiện thể. Tể tể nói. Yêu, còn có thể a có điều nói hai người các ngươi thật nên rèn luyện rèn luyện thân thể. Một cái gầy thành khỉ, một cái mập thành phụ nữ có thai. dáng dấp như vậy không thể được. Thượng Châu đảo nghỉ phép trung tâm, kiến trúc thiết kế tiêu chuẩn siêu cấp 5 sao. Trăm phần trăm so với ngô chi Châu đảo cao hơn một cấp bậc. Lên đảo chi phí không thấp, trên đảo tiêu phí cũng khẳng định không thấp. Quan hải lâu làm trên đảo cao cấp nhất cơm tàu phòng Người đều tiêu phí tối thiểu là 200 nguyên lên. Nay con chỉ là lầu 1 tiêu phí. Lầu 2 tiêu phí, người đều chí ít 500 nguyên lên. Cho tới lầu 3, phổ thông tiêu tiêu phí, ít nhất phải 2000 nguyên lên. Quan biển nhã, vậy ít nhất cũng đến 5000 nguyên. Một tòa tửu lâu, mặc kệ người phục vụ vẫn là trưởng quỹ, đối với khí chất cùng hình tượng cũng phải có yêu cầu tương đối. Làm tiểu lầu sang trọng, một số khách hàng lớn, lão bản cũng là cần muốn đích thân đứng ra tiếp đón. Hình tượng nếu là không được sẽ ảnh hưởng tiểu lâu tổng hợp đánh giá. Cái này hình tượng không nhất định phải là xoái, đẹp đẽ, mà là cần một loại khí chất. Khí chất chia rất nhiều chủng loại. Như mập người, thực sự không có cách nào giảm éo, khí chất phương diện nên ôn hòa, cho người một loại thân thiết, dễ ở chung cảm giác. Gây người, nên khiến người ta cảm thấy rất tinh thần. Khí chất này một hối, dựa vào ăn mặc, cũng không thể dừa cả vào ăn mặc. Nghe Chu Văn cho bọn họ nói rồi những này, hoàng thần cuối đầu, nhìn một chút hắn bụng địa. Phiền muộn dùng sức vỗ một cái. Hoàng thân cũng muốn giảm béo à ai yêu thích chính mình kiên trì cái bụng đưa đây. Buổi sáng đi ra chạy bộ, cũng là chạy một kỳ lờ mẹt không tới. Về đến nhà, cơm đã nấu được rồi. Trần Viễn đi nhà bếp, dùng cải trắng, tây cải bắp, bạo một cái thịt khô. Tây cải bắp, thứ xuyên rất nhiều nơi xưng hô nó vì là cải trắng. Thổ heo đen thịt ba chỉ bộ phận làm thịt khô, bạo cải trắng, được kêu là một cái thơm. Ngươi không phải muốn giảm béo sao, còn ăn hai bát cơm. thịt khô. Anon, hoàng thân ăn một bát cơm, liền để đua xuống. Giảm béo là giảm béo, ăn hai bát cơm là ăn hai bát cơm, đây là hai việc khác nhau. Trần Viễn cười hắt hắt nói, lại thêm một khối thịt khô. thơm ao miệng vừa hạ xuống, thịt khô hương vị hỗn hợp nồng nặc mỡ heo hương vị, nhìn phân, ăn lên không có chút nào chán. Tệ tệ quá nhanh cắn ăn, hắn cũng cần tập thể dục chạy bộ, là bởi vì quá gầy. Ngày hôm nay cái này thịt khô, hắn buổi sáng ăn ba chén lớn. ăn xong điểm tâm, Trần Viễn muốn đi nông trường bên kia. Lái xe đem bọn họ đưa đến cảng. Các ngươi không xe sao? Trần Viễn hỏi. Ta bộ kia ngũ lăng mini, ngày hôm nay đưa tới. Hoàng ca mua đài ông lão vui, cũng là ngày hôm nay đưa tới. Đúng rồi, ở trên đảo có thể mở ông lão vui chứ? Tệ tệ nói. Có thể. Trên đảo lại không cảnh sát giao thông. Có điều ông lão vui chất lượng, mở thời điểm chú ý an toàn. Ừm. Không chuyện gì, Trần Viễn lái xe rời đi. Trên đảo xe không cần giấy phép chỉ ít hiện tại không cần giấy phép, còn sau đó có cần hay không giấy phép, nên cũng không cần. đến vượt biển đường cái, nay điều đường cái rất rộng, thông qua thời gian dài như vậy quan sát, tiền cảng vịnh có thể xây hạ cát, chế tạo một cái nhân công bãi cát, biển cát đã đang chuẩn bị. đi tới đảo lớn, quẹo phải, nay điều đường cái liên tiếp hậu cảng ở ngoài phòng thủ biển sóng đê, trần viễn tìm cái có thể xuống biển địa phương, đi tới trên bờ biển, nhìn chung quanh một lần không có ai, tâm ý hơi động. Từ trong không gian lấy ra một thùng lớn linh dịch, có chừng một khối lượng đổ vào hậu cảng trong biển, hải lý. Xây xong phòng sóng đê, hậu cảng liền đã biến thành một người tạo hồ nhỏ. So với ban đầu thiết kế cảng to lớn hơn, có sắp tới 700 mẫu diện tích. Hồ nhỏ bình quân nước sâu 9 mét Thủy triều xuống thời điểm nước sâu. Có 200 mẫu tẢ hữu thủy vực, thủy triều xuống sau có thể nhìn thấy san hô, lộ ra mặt nước san hô. Hậu cảng san hô vẫn là rất nhiều chỉ là không có điện ảnh bên trong những kia siêu đẹp san hô đẹp đẽ. Hậu cảng nước chất cũng rất tốt, nhưng bởi vì trên đảo diện tích lớn thi công nguyên nhân, lại thường thường trời mưa. Hậu cảng nước chất tầm nhìn chỉ có 3, 5 mét, gạo. Mà hải đảo xung quanh thủy vực tầm nhìn đạt đến 10 mét trở lên. Hậu cảng bên này đã ở bắt đầu nuôi san hô. Tháng trước sẽ đưa một chút cơ thể sống san hô lại đây. Ngã một chậu linh dịch, Trần Viễn cũng không biết chuyện này đối với hậu cảng sinh thái hệ thống tai hại vẫn có ích. Trở lại nông trường nông trường, trải qua thung lũng kia. Con đường ở chính giữa, hai bên là bãi cỏ nhân công bãi cỏ Vài con con hoàng kình ở ven đường nhàn nhã ăn cỏ trong đó có quẻ chân con kia. Nông trường bên kia hiện tại ở hơn 30 công nhân. Trở lại nông trường, đã sắp 7 giờ, các công nhân rất sớm đi ra làm việc, ở trồng cây nho. Cây nho vẫn không có trồng xong Nơi này đi làm, thời gian làm việc có thể khá là tự do sắp xếp. Ngược lại một ngày 8 giờ bình thường giờ làm việc. Không muốn tắm nắng buổi sáng liền sớm một chút đi ra. Hay hoặc là buổi trưa nghỉ ngơi nhiều một chút, tránh vạng thời điểm tăng ca. Thung lũng nông trường việc, không phải đặc biệt nhiều. So với bảo thạch nông trường bên kia nhàn nhã nhiều. Trần Viễn đem xe lái đi, lâm Đào, các ngươi ăn cơm trưa. Nơi này hơn 30 công nhân, có hơn một nửa trần Viễn có thể gọi tên. Còn không, Trương Khang đang nấu cơm, chờ sau đó cho chúng ta đưa tới. Lâm Đào nói, chúng ta buổi sáng nhiều làm một ít việc nhi. Các loại mặt trời mọc liền kết thúc công việc đi về nghỉ. Ai trần viễn ở ven đường cầm một gốc cây cây nho, đem cây nho cho tới cần trồng vị trí. Nơi này có 3 đài máy đào nhỏ. Máy đào đào hầm, tốc độ rất nhanh. Hơn nữa trồng trọt mật độ không lớn, hơn 30 người ở chỗ này, có thể không hoàn toàn là ở trong nông trường bật việc. Có một nửa người đi tới khách sạn bên kia, trồng cây. Nơi này liền mười mấy người. 86 mẫu vườn nho, còn có mười mấy mẫu liền toàn bộ trồng hoàn thành. Hạn chế công nhân tốc độ không phải trồng, mà là giao hàng tới được tốc độ. Trên căn bản trước một ngày đưa bao nhiêu cây ăn quả lại đây, ngày thứ hai liền đều có thể trồng xong. Thung lũng trong nông trường dùng đều là linh dịch phân hữu cơ. Năm trước Trần Viễn bọn họ điều chế linh dịch phân, trong kho hàng hiện tại còn còn lại hơn vạn tấn. Từ bảo thạch nông trường đưa hơn 6.000 tấn phân bón lại đây. Thung lũng bên này, Trần Viễn chuẩn bị đào tạo xa hoa nhất hoa quả. Thanh một quả, hắn đều chuẩn bị 7 cái, đem cố gắng lợi dụng. Chương 520, Bãi Bùn Làm một lúc Trương Khang cùng Khâu Nhĩ Tuấn đưa thức ăn tới Các công nhân ngay ở ruộng vừa ăn cơm Trần Viễn đã ăn cơm xong Đem từng viên một cảnh cây nho chứa đến trên xe Các loại các công nhân ăn xong điểm tâm Trần Viễn đã cho ruộng một bên thắp nước đánh đầy nước Cho bên trong đổ vào linh dịch Thượng Châu đảo đảo nhỏ thiếu nước Thế nhưng đảo lớn bên này không thiếu nước Thượng Châu đảo lượng mưa phong phú Trần Viễn ở Thượng Châu đảo xây hai tòa mô hình nhỏ đập chứa nước Một cái đang đến gần đảo nhỏ phương hướng, có ba mươi mấy mẫu thủy vực diện tích. Cái kia đập chứa nước lắp đặt nước tinh khiết thiết bị, tinh chế sau nước, tương lai cho khách sạn, làng du lịch sử dụng. Dùng để cọ rửa vệ nô cỡ, tắm rửa những thứ này. Đập chứa nước nhỏ ở Thung Lũng nông trường, Thung Lũng tận cùng bên trong, có sắp tới 20 mẫu. Nói là đập chứa nước, cũng chính là lớn một chút hồ nước. Bất quá bọn hắn đem đập nước xây rất cao. Hồng thủy kho nước sâu, sâu nhất có 5 mét. Đập chứa nước nhỏ bên này Sâu nhất chỉ có 3 mét không tới. Đập chứa nước nhỏ là cho nông trường sử dụng. Trong đập chứa nước nước khởi nguồn chủ yếu là nước mưa. Bên này lượng mưa sung túc, mùa hạ thời điểm, 2,3 ngày một cơn mưa lớn. Còn tiểu vũ, mưa nhỏ, có lúc một ngày muôn dưới vài tràng. Ở mùa hạ, gặp phải một chỉnh trời không mưa tình huống, rất thiếu. Mùa đông nước mưa không nhiều, liền cùng Tam Á bên kia gần như. Thượng Châu hẳn là không thiếu hụt nước ngọt. Hơn nữa Thượng Châu đảo có nước ngầm. Chỉ có điều cái này nước ngầm, có thể không dùng, liền tốt nhất không cần. Đảo nhỏ bên kia nước ngầm rất ít. Đảo lớn bên này nước ngầm tương đối nhiều. Nói tới đảo lớn diện tích cũng không lớn, nhưng có từng tòa từng tòa núi nhỏ, trong sơn cốc còn có thiên nhiên dòng suối nhỏ sông. Cây nho toàn bộ đưa tới. Nghĩ tương lai làm cây hình quả nho, hơn nữa sẽ dương thành dây leo giả, trồng trọt mật độ, mỗi mẫu liền 40 tư viên. Còn lại 10 mấy mẫu, lâm đảo bọn họ ăn cơm xong, rất nhanh sẽ cắm xong Trần Viễn đã nhận ống nước, cho mới vừa trồng quả nho tưới nước. Hết bận sắp 11 giờ. Ngày hôm nay mặt trời, bầu trời lam dường như một khối phỉ thúy, vạn bên trong không mây. Là hiếm thấy trời nắng. Ở trên đảo xem đúng không trời nắng, không phải xem có hay không mặt trời. Mà là xem có hay không mây. Chỉ cần có thể nhìn thấy mây, mặt trời to lớn hơn nữa, cũng không dám hứa chắc liền nhất định sẽ không dưới mưa. Chính là thần kỳ như vậy. Về nhà tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo. Liền nghe phía ngoài có xe lại đây. Trần Viễn ra ngoài nhìn một chút. Mẹ! Trần Viễn mẹ, bảo bảo cùng Trần Tiểu lại đây, nâng bao lớn bao nhỏ đồ vật, còn đem Tiểu khả ai ôm lấy. Trần Viễn tiến lên ôm khuê nữ nhi, Tiểu nha đầu mở to mắt, nhường Trần Viễn ôm lấy sau, liền bụt bụt bột cười. Trần Viễn vùi đầu hôn một cái khuê nữ nhi cái chán. Làm sao đem khuê nữ mang tới? Trần Viễn nhìn bảo bảo, nói. Ngươi hai ngày không trở về, con gái không nhìn thấy ngươi, buổi tối vẫn khóc. Bảo Bảo nói. Thật hay giả? Trần Viễn đùa với con gái, mới 2 tháng nhiều một chút nhi tiểu nha đầu, liền có thể nở nụ cười cực kỳ tốt. Trần Mụ Mủ còn đem vượng tải cùng Lai Phúc mang đến lại đây, cùng với Thất Thất con kia chim cắt nhỏ. Trần Viễn thả xuống con gái, giữa bầu trời một cái tiểu bạch điểm, nhanh như tia chớp bay đến, rơi xuống Trần Viễn trên bả vai. Thất Thất có thời gian thật dài không thấy Trần Viễn, ngay ở ngày hôm qua, nó lặng lẽ đuổi tới Trần Viễn ba ba xe đi tới Lăng Thủy biệt thự. Thất Thất thấy Trần Viễn thả xuống em bé, lập tức bay xuống, rơi xuống trên bả vai hắn, chim chíp kêu to cái liên tục, như ở quán luận. Trần Viễn đùa một hồi thất thất. Ở mẹ trong lồng ngực Trần Bảo Nhi hiếu kỳ nhìn thất thất, vẫn ở đưa tay, muôn muôn nắm thất thất. Bảo Bảo chấp nhận đem con gái ôm lấy. Tiểu Nha đầu thịt thịt tay nhỏ, lập tức nắm lấy thất thất mỏ cứng. Thất thất rất dễ dàng liền tránh ra, nghiêng đầu không nhìn Trần Bảo Nhi, hiện nhiên bị tiểu Nha đầu vô lễ làm cho tức rồi. Trần Viễn ha ha cười, đối với thất thất nói, đây là con gái của ta. Trần Bảo Nhi. Trần Viễn cầm lấy thất thất, nhường nó nhìn Bảo Nhi. Vượng Tài cùng Lai Phúc cũng lại đây, ở phía ngoài cửa chính. Trần Viễn đem thất thất phóng tới chính mình vai, đi ra ngoài hô một tiếng, bọn nó hai lúc này mới chạy vào. Hai ngày không thấy Trần Viễn, bọn nó liền rất kích động, nhưng thân là chó chăn cứu đức, không phải là hợp kỳ. Bọn nó đều hiểu đến khắc chế chính mình. Trần Viễn cười xoa xoa bọn nó đầu, mẹ, ta đi ra ngoài làm một ít hải sản trở về, chúng ta buổi trưa ăn hải sản. Ngươi nơi nào làm a? Nay mặt trời! Liên bên ngoài cái kia mảnh bùn cắt than. Các loại hải sản rất nhiều hiện tại vừa vặn là thủy chiều xuống, mặt đường một mảnh bùn cắt than phòng trừng có 150 mẫu. Trần Viễn thay đổi giày sang đan, nâng thùng. Bảo bảo cùng Trần Tiểu cắt cầm một cái cây dù, theo chạy ra. Trần Bảo Nhi ở phía sau a a a a cũng muốn cùng đi, nàng sữa không cho. Tiểu Nha đầu quá nhỏ, bên ngoài mặt trời lớn, có thể không thể đi ra ngoài nhiệt đến. Xem mãi mãi không theo cùng đi, Trần Bảo Nhi đen bóng mắt to nhìn mãi mãi, lại nhìn một chút Trần Viễn bọn họ. Viên mắt bên trong lập tức liền chảy ra nước mắt, hãy cùng ai bắt nạt nàng giống như, đặc biệt đáng thương. Bảo Nhi thương tâm, khổ sở, rơi lệ, nhưng chính là cố nén không khóc lên. Như vậy tiểu bà bối, bất kể là ai nhìn, đều rất đau lòng. Nói đi, bọn họ liền đều đi rồi. Trần mụ mụ khí A, vội vã khơi dậy Bảo Nhi. Trong sơn quốc nguyên bản là có một dòng suối nhỏ mỗi lần dưới mưa to, mưa thủy hối tụ tập, liền từ thung lũng dòng suối nhỏ vào biển rộng. cửa sơn cốc mảnh này bung cát, chất hữu cơ nhiều, vỏ sò, cua, còn có thật nhiều hải sản đều yêu thích nghỉ lại ở nơi như thế này. nơi này biển cát đặc biệt nhiều, ở trong nông trường công nhân, không có chuyện làm thời điểm cũng yêu thích đến bãi biển nhặt hải sản. bọn họ liền nhặt một ít chính mình ăn, nhặt không xong, trần viễn bọn họ lại đây, dễ dàng liền lượm hơn nửa thùng vỏ sò. cho tới sanh khẩu, bên này sanh khẩu liền quá nhiều. Trước đây nơi này nhưng là dây lưng trại chăn nuôi Hơn nửa thùng vỏ sò, lượng một thùng dây lưng. Bùng cắt trên bờ biển còn có từng cây từng cây đầu gỗ cây cột. Trên cây cột diện là lít nha lít nhít vẹm vỏ xanh. Những này vẹm vỏ xanh cũng không lớn, vẫn chưa tới thu gần mùa. Ở bãi bùn hai bên trên Nham Thạch, có rất nhiều con hảo. Ở vùng Duyên Hải, đại đa số người đem nhỏ con hảo gọi là con hảo, lớn gọi là hảo sống. Sẽ không giống nội địa người như vậy đem hai người rõ ràng phân chia ra. Trần Viễn bọn họ tìm hải sản rất ung dung, có hai cái chó giúp đỡ tìm kiếm khắp nơi. Chỉ cần phát hiện, hay dùng chân trước đào mấy lần, vông vông kêu to. Thất thất cũng đang giúp đỡ. Nhưng cái này không giống tìm nấm. Vỏ sò nhiều ẩn dấu bùn cắt bên trong. Dây lưng cũng vậy. Mặt trời lớn, nếu như bạo lộ ra, những này vỏ sò rất dễ dàng liền bị phơi chết rồi. Thất thất chỉ tìm tới mấy cái dây lưng, ở phát hiện vượng tài cùng Lai Phúc tìm tới rất nhiều sau đó, tức rồi bay ra ngoài đánh đuổi một đám ở bãi bùn lên kiếm ăn chim biển. Chim chiếp. Đi ra nửa giờ, Trần Viễn bọn họ thu hoạch rất nhiều, liền chuẩn bị đi trở về, thất thất teo to lên, đặc biệt hưng phân lớn tiếng teo to, là có phát hiện. Trần Viễn chạy trở qua, nó là phát hiện một cái vẩn đục hồ nước, bên trong có đồ vật, còn là một đại gia tốt. Trong biển, hải lý, đồ vật, nếu như chưa quen thuộc, cuối cùng không muốn đi loạn trảo, đồ chơi tìm thấy tảng đa cá, ma quỷ cá, hoặc là một ít khá là hùng cá lớn. Trần Nguyên đem bên trong thùng vỏ sò so đổ ra, đem hồ nước bên trong đến nước múc đi ra ngoài. Cái này hồ nước không sâu, cũng không phải đặc biệt lớn. Múc mấy lần, Trần Viễn liền múc một cái sò so với mình thủ đoạn, cổ tay, còn thô cá lạc lớn. Nay điều cá lạc có dài hơn một mét, đặc biệt lớn, cũng đặc biệt hung. Cá lạc chủng loại rất nhiều. Trần Viễn chỉ có thể gọi là ra vài loại tên. Đây là một cái trên người có hoa cá lạc, dân bản xứ gọi nó biển lương. Trần Viễn còn chưa từng ăn, nhưng nghe nói đặc biệt bù. Chất thịt tươi mới. Loại này cá chỉnh số lượng còn rất nhiều, thông thường gặp được cũng chưa tới 1 cân. nay điều cá lạc, 3 cân hẳn là có, thuộc về cái đầu khá lớn. Trần Viễn cười đem cá lạc cất vào bên trong thùng, lại đem vỏ sò sắp xếp gọn, tắm rửa sạch sẽ, nắm lấy thất thất cho nó rửa một chút chân, phóng tơi trên vai của mình, khinh lệ nói, làm rất tốt. Liễu lo thất thất dơ lên kiêu ngạo đầu, một mặt đắc ý. Trưng 521, đơn giản sinh hoạt. Bắt được thể trọng cùng độ dài kém xa cá lạc lớn. Về đến nhà, Trần Viễn trước tiên cho Thất Thất rửa sạch bàn chân nhỏ. Vật nhỏ đặc biệt thích sạch sẽ, Trần Viễn cho hắn trà sát bàn chân nhỏ, nó liền tự mình nhảy đến chậu nước bên trong, thanh tẩy lên lông chim. Vật nhỏ đặc biệt đáng yêu. Thất Thất đã lớn rồi, không lại giống như khi còn bé lốm máng như vậy. Tắm rửa thời điểm đều không ở bay nhảy ra bọt nước. Nhìn Thất Thất tắm rửa sạch sẽ, Trần Viễn nhìn về phía vượng tài cùng Lai Phúc, lại đây. Hai cái chó trên người cũng bẩn thỉu, về trên đường tới, trải qua giếng nước một bên, Xem bên trong có nước sạch, nhảy xuống bơi một vòng, cũng không thể rửa sạch sẽ trên người nước bùn. Xây Trần mặc cầm ống nước, vượng tài cùng lai phúc đều lay động lên đuôi, bé ngoan lại đây. Bảo bảo cầm chó chuyên dụng sữa tắm, cùng một cái bàn chải, vượng tài cùng lai phúc ở rụng lông, dùng bàn chải nhiều quét mấy lần. Ừm, Trần Viễn cho chó tắm rửa. Bảo bảo cùng Trần Tiểu Thanh tẩy vỏ sò, đem dây lưng nuôi lên. Dây lưng, làm nướng ăn rất ngon. Trần Viễn chuẩn bị buổi tối làm nướng Gọi hoàng thần bọn họ tới dùng cơm. Buổi trưa làm một ít vỏ sò so là được, bối thịt nấu bí đao. Làm tiếp cái kho cá lạc. Trần Viễn cho chó tắm rửa sạch sẽ, đem cá lạc giết, còn lại công tác đều giao cho mẹ, hắn trở về nhà tắm rửa sạch sẽ nước nóng. Náo công. Bảo bảo lên lầu đến rồi, hô. Cái gì? Mặt sau thời gian ta cùng bà bà ở tại hải đảo. Chuyện này làm sao tốt? Trên đảo phương tiện còn không đầy đủ, muốn bạn nhất hải tử sinh bệnh làm sao bây giờ? bảo bảo gióng lên cái mặt quay hàm. Được rồi được rồi. Trần Viễn lau khô tóc, từ trong phòng tắm đi ra, Bảo Nhi cũng ở trên đảo, vậy chúng ta đến phối một chiếc máy bay trực thăng. Ừm. Thượng Châu đảo khoảng cách Lăng Thủy cũng không xa, mở du thuyền, nhanh nhất khoảng 20 phút đến Lăng Thủy Loan. Nhưng toàn bộ hành trình cần tiêu hao thêm thời trong lúc nhất thời. Có máy bay trực thăng liền rất thuận tiện. Lại nói Thượng Châu đảo kiến thiết bên trong, máy bay trực thăng là tiêu chuẩn bố trí. Sẽ mua 2 chiếc máy bay trực thăng cho tới máy bay trực thăng điều khiển nhân viên Trần Viễn bọn họ bên này có sẵn có máy bay trực thăng người điều khiển Bảo Bảo tắm rửa đi tới Trần Viễn cho Khang Ái Quốc gọi điện thoại nhường hắn đem chọn mua máy bay trực thăng sự tình nhắc tới lịch trình tới trước tiên nâng một chiếc máy bay trực thăng trở về có máy bay trực thăng gặp phải chuyện khẩn cấp cũng chỗ tốt lý các loại Bảo Bảo tắm rửa sạch sẽ đi ra xuống lầu Trần Tiểu ở dưới lầu mang Bảo Nhi không biết sao thế đem tiểu công chúa làm khóc Bảo Nhi muốn nắm thất thất Thất thất không cho nàng chảo, sẽ khóc Trần Tiểu nói. Trần Viễn ôm lấy Bảo Nhi, ha, ngươi cái Tiểu nha đầu. Trần Bảo Nhi vẻ mặt, khỏi nói nhiều hoan ức, ở Trần Viễn trong lồng ngực, con mắt còn nhìn thất thất. Trần Viễn không nói gì, hô thất thất một tiếng, nhường nó lại đây cho Bảo Nhi sờ sờ. Thất thất bay đến, Bảo Nhi liền không khóc. Thất thất đánh giá Bảo Nhi. Bảo Nhi cũng nhìn thất thất. Đồng nhiên, Bảo Nhi lại rối ra tay nắm ở thất thất mỏ cứng. Thất thất cũng là trong nháy mắt liền không nói gì bay nhẹ cánh rễ rủa đi ra, bay qua một bên, không lại phản ứng, cái này tiểu ác ma. Làm cơm được rồi. Chân mụ ôm lấy Bảo Nhi. Tiểu tử ở mẹ ếnh mải trong lồng ngực, cũng là một khắc không chịu yên tĩnh, nhìn các người lớn ăn cơm, nàng cũng ý hề a kêu to, muốn ăn đồ ăn. Nàng còn quá nhỏ, cũng không thể ăn những thứ đồ này. Mặc cho nàng áo, Bảo Bảo rất nhanh cơm nước xong, đem tiểu nha đầu ôm vào bên cạnh, tuy nàng sữa mẹ, sữa mẹ không thơm giống như, tiểu nha đầu liên tục nhìn chằm chằm vào bàn ăn. Sinh sống nhiều cái tiểu nha đầu, thương khổ, cũng vui sướng. Đa số thời gian là Trần Mụ mang Hải Tử. Bữa trưa sau, Trần Viễn thu thập nhà bếp. Trần Mụ mang theo Hải Tử trở lại gian phòng, đem Hải Tử hống đến ngủ. Trần Viễn bọn họ cũng tới lầu ngủ cái ngủ trưa. Nhà này ở cạnh biển biệt thự, ở lầu hai phòng ngủ, liền có thể nhìn thấy cái kia một đám lớn ồn náo. Bảo Bảo ở bên cửa sổ chậm rãi xoay người, nhìn bên ngoài biển rộng. Trần Viễn từ phía sau ôm lấy nàng, sinh xong Hải Tử bảo Bảo mập. Khí sắc cũng biến kém rất xa. Ít đi chút trước tính trẻ con. Thời gian thuần đi, bảo bảo hình dạng, lập tức qua thật nhiều năm. Có điều vẫn rất đẹp, nhiều chút thành thục ý vị. Đương nhiên, vẫn không có sinh con trước bảo bảo càng đẹp mắt. Bảo bảo biến hoa trên người, Trần Viễn đều nhìn ở trong mắt. Đem bảo bảo ôm vào trong ngực, Trần Viễn trong lòng không nói ra được cảm động. Bảo bảo xoay người, bĩu môi, nao công. Ừm. Ta ngày hôm qua soi gương, phát hiện mình trở nên xấu quá nha. Bảo bảo chăm chú ôm Trần Viễn, ngươi có hay không ghét bỏ ta? Nơi nào? Ta bảo bảo vẫn là rất đẹp. Lại nói, con người của ta mặt mù, không biết ngươi xấu không xấu Trần Viễn cười nói, tay, nhẹ nhàng vuốt về bảo bảo tóc. Phong bảo bảo mạnh mẽ đập đánh một cái Trần Viễn, hừ một tiếng. Mặc kệ ngươi trưởng thành dạng gì, vĩnh viễn là ta bảo bảo. Ta lớn bảo bảo Trần Viễn nói buồn ôn. Nữ nhân, sinh song hải tử đều là như vậy, dung nhan giả yếu rất nhanh. Mặt sau bảo dưỡng được rồi vẫn là có thể khôi phục như cũ. Nhan sắc giá trị chính là tối đa. Người nhan sắc giá trị sẽ không vĩnh viễn bảo đảm rất đỉnh cao. Là người đều sẽ lão, chỉ là vấn đề thời gian. Buổi chiều ánh mặt trời đặc biệt sáng sủa, chói mắt. Trần Viễn kéo lên rèm cửa sổ, đem bảo bảo ôm vào trên giường, "Ôi uy, ngươi thực sự là mập, ta sắp ôm bất động ngươi." Trần Viễn nói, lại đã trúng bảo bảo đánh. Trần Viễn ha hả cười, "Ngủ, nghỉ ngơi một lúc." Ưm bảo bảo ngáp một cái, Tối ngày hôm qua nhường Trần Bảo Nhi huyên áo, nửa túc không có ngủ. Sao? Nàng vẫn khóc, khả năng là không thấy ngươi nguyên nhân. Vì lẽ đó ngày hôm nay liền đem nàng mang tới. Ngủ một cái ngủ trưa, Trần Viễn cho Hoàng Thần gọi điện thoại, nhường bọn họ buổi tối tới dùng cơm. Buổi chiều, Trần Viễn liền ở nhà chuẩn bị lên buổi tối nướng. Buổi trưa đi bãi biển lượm rất nhiều dây lưng trở về. Hiện tại bãi biển đều thủy triều, Một thùng lớn dây lưng, nhìn nhiều, cũng là mười mấy cái. Hơn nữa dây lưng bên trong không bao nhiêu thịt. Đem dây lưng thanh tẩy đi ra. Trần Viễn mở ra mini nhỏ tỉ cạ đi tới đảo lớn trại chăn nuôi. Nơi này thành công phẩm hoàng kim bối, thành phẩm hầu sống. Cao Thắng Mỹ ngày hôm qua ở đây mua một chút hoàng kim bối, bên trong thịt không nhiều. Trần Viễn lại đây xếp vào một xe hầu sống. Tràn đầy năm túi sách. Trại chăn nuôi ở một cái vịnh bên trong, đây là trừ hậu cảng, to lớn nhất một cái vịnh. Vịnh bên trong hiện tại liền nuôi trồng hầu sống cùng hoàng kim bối, bị đều dỡ bỏ. Chứa đầy một xe, Trần Viễn trước tiên đi tới một chuyến công nhân ký túc xá, dỡ ba túi hảo sống hạ xuống, đưa cho các công nhân viên bữa ăn ngon. Vương Sư Phụ trở về. Trần Tổng. Ai? Ta đi chạy chăn nuôi lấy chút hảo sống trở về, cho các công nhân bữa ăn ngon. Trần Viễn đem hảo sống khiêng xuống đến, nói, ta hô chu văn cùng hoàng thần bọn họ buổi tối tới dùng cơm, ngươi đồng thời đến. Ai? Vương Sư Phụ giúp đỡ đem hảo sống nhấc đi vào, nói, ngày hôm nay muộn chút thời gian có hàng thuyền lại đây. Đưa đánh cây vải Thanh mục nông trường năm mẫu quả vải toàn bộ đào móc ra Chính là buổi tối thuyền Mặt khác 2.000 viên vải lớn cây Ngày mai, ngày kia mới có thể đưa đến Ừm Những này chuyện công tác, ngươi sắp xếp ta yên tâm Trường 522, bắt quơ Buổi trưa, buổi chiều Mặt trời lớn, lại độc Các công nhân đều ở nhà ký túc xá nghỉ ngơi Có người đánh bài, có người chơi di động Vương sư phụ sau khi tiến vào hô to một tiếng thì có người ra đến giúp đỡ. Trần Tổng đưa hầu sống lại đây, cho đại gia răng hàm tế. Vương sư phụ nói, ra đi hỗ trợ chuyển. Cho ta lưu một túi ha. Chính ta cũng phải ăn trần viễn cười nói. Được rồi. đa tại Trần Tổng. Lão bản đại khí. Nhiều như vậy hầu sống. Hầu sống, nhìn nhiều, bên trong trên thực tế không có bao nhiêu thịt. trại chăn nuôi bên kia hầu sống nhiều. Các ngươi nếu muốn ăn, chính mình đi mua, cầm công nhân bài qua có thể tính giá nội bộ. Trần Viễn nói. Được rồi. Trần Viễn ở công nhân ký túc xá nơi này ngồi một hồi nhi, cũng là cùng đại gia đánh lên một điếu thuốc công phu, liền rời khỏi. Hầu sống ăn ngon, xử lý lên phiên phức. Một bao tải hầu sống, 50 cân trở lên. Hầu sống vỏ cứng, trước tiên dùng bàn chải quét sạch sẽ. Lại từng cái từng cái mở ra vỏ cứng. Những này thành phẩm hầu sống đều đặc biệt lớn cái, cơ bản ở nửa cân trở lên. Trần Viễn khí lực lớn, mở vỏ cứng đúng là rất dễ dàng. Bảo bảo cùng Trần Tiểu cũng đến giúp đỡ mở vỏ cứng, một bao tải to, một giờ liền toàn bộ làm xong. 5 điểm qua. Trần mặc nâng thùng, nắm lấy cái cuốc, đang chuẩn bị đi ra ngoài đảo một ít cua trở về. Chu Văn mở ra một đài màu xanh ra trời ngũ lăng mini lại đây, bữa tối chuẩn bị kiểu gì. Gần như làm tốt. Làm sao như thế sớm liền đến. Trần Viên nói, ta còn chuẩn bị đi ra ngoài đảo chút cua trở về. Ta mua một chút cá lại đây. Thạch cử công Chu Văn trên xe có cái thùng nước. Nâng đi, càng bên kia ngày hôm nay không có ai câu đến tốt hàng, hơi lớn thạch cửu công, ta toàn bộ mua lại đây. Thạch cửu công làm cái canh cá, cũng là mỹ vị. Trần Viễn đem thạch cửu công giao cho mẹ, cùng Chu Văn đi tới dòng suối nhỏ. Dọc theo dòng suối nhỏ. Trong suối là nước ngọt, nhưng cũng nghỉ lại rất nhiều cua xanh. Bên này cua xanh lại phân lại lớn, chính là không dễ bắt. Lớn chỉ cua xanh đảo thành động đặc biệt lợi hại. Có chút cua xanh có thể mang hang động đánh vào đi vài mét. Trần Viễn mang theo hai cái chó, nhường chó hỗ trợ tìm cua xanh, khóa chặt hang động. Trần Viễn trước tiên tìm bắt được một con cua xanh, sau khi liền để chó hỗ trợ tìm, chó khóa chặt hang động, cơ bản đều có hoạt. Chính là không dễ bắt. Chu Văn cũng rất yêu thích ra bãi biển bắt hải sản, đi ra bắt cua. Nhưng hắn đã rất lâu chưa hề đi ra ra bãi biển bắt hải sản, bắt cua. Cùng Trần Viễn hai cái ở trong danh nước làm được, khô đến khí thế ngất trời. Ta đi, cái này cua xanh là thật khó trảo. Một cái động Đào đi vào có 2 mét, còn chưa tới đáy. Chu Văn liền đào một hồi này, mồ hôi đầm địa. Nếu không ta gọi người mở cái máy đào đi ra. Trần Viễn nói. Có thể. Muốn đây. Nhanh lên một chút làm việc. Ha ha ha. Ngươi nói mở máy đào lại đây. Hai người bọn họ phân công sáng tỏ, một người đào một cái động. Hai cái chó đã khóa chặt vài cái hang động, chính đang trong ránh nước vui vẻ vui đùa. Lại đào một lúc, Chu Văn đưa tay đi vào đào, hoa một tiếng kêu quái dị, có hàng. Ta bị kẹp lấy. Chu văn vẻ mặt nghiêm túc. Hoàng thân cùng tể tể mở ra xe ngắm cảnh lại đây, nắm điện thoại di động, chính đang trực tiếp. Chúng ta ở trực tiếp, thuận tiện ló mặt không? Hoàng thân nói. Thuận tiện, có cái gì không tiện? Trần Viễn nói nhìn về phía màn ảnh, phất phất tay. ngươi sao, làm gì nằm trên mặt đất? Cao Thắng Mỹ nói. Ta nhường cua kẹp lấy. Không thể động vào. Chu văn vẻ mặt nghiêm túc, biến thành kéo nghiêm túc, như gặp đại địch. Đừng đùa ha. Chúng ta vừa qua khỏi đến, trực tiếp chính là một cái lớn cao trào. Hoàng thân cười ha ha. Lão tử. lão tử đau quá, đừng cười. Chu văn phiền muộn, bên trong vẫn con của lớn, vừa vặn kẹp đến ngon út, kẹp đến đặc biệt hẳn. Cho tới hắn cũng không dám núp đích. Cảm tạ tôm tít thủy hữu đưa máy bay, cảm tạ. Lần thứ nhất ở đấu ngư trực tiếp, thu được cái thứ nhất máy bay. Cảm tạ. Tể tể nhìn màn đạn, phát hiện có người đưa đại lễ vật, nói cảm tạ. Tôm tít, tới chính là vương nổ. Sẽ không phải là cô y sắp xếp tiết mục hiệu quả đi. Thật không phải tiết mục hiệu quả. Này, cũng chính là đống nhiên tình huống ngoài ý muốn. Lại nói, cho chu tổng sắp xếp nội dung vở kịch, hai chúng ta vẫn không có cái này biển hiệu. Tể tể nói rằng, Trần Viên cảm thấy để cho cua kẹp lấy, đau dài không bằng đau ngắn, muốn đem hắn lôi ra đến. chu văn thống khổ kêu rên, ngươi đừng nghịch, Đau quá. Bên trong cua ít nhất hơn một cân. Ta thực sự là cỏ. Đau quá. Vậy làm sao bây giờ? Lấy kinh nghiệm của ta, vẫn là trực tiếp rút ra, dùng sức, đến như vậy một hồi. Đau giải không bằng đau ngắn hoàng thần trước đây từng làm ra bãi biển bắt hải sản video, cũng bị cua kẹp qua. Có chút cua, kẹp lấy người liền không tiến mở. Ta chỉnh đầu ngón tay bị kẹp lấy. Chu Văn nói không có rơi, Trần Viễn nắm lấy hắn tay, dùng sức bên ngoài như vậy một lôi. Hồ so sánh. Chu Văn một tiếng hét thảm, mang ra một con cua cái kìm. Cái kìm rơi mất. Nó còn gắt gao kẹp lấy Chu Văn đầu ngó lút. Chu Văn hít vào một ngụm khí lạnh, khe nằm, ta chết thảo. Đừng núp nhích. Trần Viễn đưa tay đem cái kia của cái kìm đẩy ra. Một cái cái kìm, hai, ba hai nên có. Liền xem cái này cái kìm, cũng làm cho người hít vào một ngụm khí lạnh, chớ nói chi là bị cái kìm kẹp lấy. Bị cái kìm kẹp nơi ở ao luôn xuống dưới, còn rách da. Mau mau rửa sạch sẽ, hoàng thần nắm điện thoại di động, nghe răng trợn mắt cho một cái đặc tả màn ảnh. Phòng trực tiếp bên trong khán giả không nhiều, bay lẻ loi tán tán màn đạn, tất cả đều là 666. Hai người bọn họ nhàn rỗi kẻ nhạc, ở đấu ngư đăng ký một cái tài khoản, mở ra phòng trực tiếp. Ngày hôm nay là lần thứ nhất ở đấu ngư trực tiếp, muốn nhìn một chút hiệu quả. Bọn họ trước đây ở bê trạm từng làm trực tiếp, hiệu quả không hề tốt đẹp gì, xem người, cũng rất ít. Đấu ngư, trực tiếp thứ nhất bình đài, lưu lượng rất lớn. Nhưng bọn họ lần thứ nhất trực tiếp, đến hiện tại phòng trực tiếp bên trong phòng trường trăm cái mọi người không có chu văn rửa sạch xe tay cây mây nhẹ răng trợn mắt cao thắng mỹ căng thẳng nhìn một chút trở lại trên xe cầm rượu trắng phi thiên mau đài mở ra cho chu văn thanh tẩy vết thương ngươi làm sao không cẩn trọng một chút nghiêm trọng không nếu không phải đi bệnh viện không cần chính là bị cua gấp một hồi mà thôi thanh tẩy một hồi là tốt rồi phòng trực tiếp nhìn rượu mau đài cùng nước chảy như thế thanh tẩy chu văn vết thương cường hào a phi thiên mau đài Trên xe phòng phi thiên mao đài, đây là nội dung vỡ kịch đi. Sắp xếp tràn đầy. Trước đây liền nghe nói mạng lưới bình xịt ngàn ngàn vạn vạn, cái gì cá bên trong đứng một nửa. Tể tể phụ trách xem màn đạn, cũng lười giải thích. Một bình phi thiên mao đài mà thôi, trên xe còn có hai bình mao đài cẩm tinh rượu. Những kia rượu, đều là cao thắng Mỹ trang lại đây đưa cho Trần Viễn. Chú ca, không có sao chứ. Nếu không đi bệnh viện nhìn tể tể lấy ra khăn tay, đưa cho chu Văn. Không cần. Một điểm thương nhỏ. Ma trứng, trước tiên đem cái kia con cua làm ra đến Chu Văn cả giận nói. Trần Viễn cầm lấy cái quốc lại đào một lúc, bên trong là chỉ công cua, tối thiểu có một cân nửa, thật lớn, một cân ba lạng nên có. Trần Viễn nói, đây là gãy chân trạng thái. Phòng trưng một cân tứ lưỡng. Hoàng thân nói, đem cua ném trong thùng nước, che lên một ít rong, tiếp tục đào cái kế tiếp động. Chu Văn tay, hiện tại còn đau lắm. Lại nói cái này động, cũng đến Trần Viễn đến đảo. Phất lên ra mặt dùng sức làm. Mấy phút, Trần Viễn liền đem cua đào lên. Cái huyệt động này không sâu, hơn một mét điểm. Hang động lại nông, rất tốt đào. Cũng là chỉ con cua lớn, một cân tả hữu. Hai cái chó ở trong danh nước vui vẻ chạy tới chạy lui. Hoàng thần đem màn ảnh cho hai cái chó săn lớn. Châm rãi, phòng trực tiếp nhiệt độ càng ngày càng cao. Trưng 523, chân thật sinh hoạt. Từ danh nước bắt đến cạnh biển. Trần Viễn bắt được 9 con cua, 3 con khá là nhỏ cua, phóng sinh cạnh biển bùn nhão, nát bãi đá, Trần Viễn bọn họ tìm kiếm khắp nơi lên, tè tè đẩy ra một cái tảng đá lớn, phía dưới có cái cua, mai đỏ, hô lớn, lên hàng. Hoàng Thần vội vã cầm di động qua. Chu Văn nhìn bọn họ cười cợt, lắc đầu một cái, như có chút buồn bực. Trần Viễn cũng là, nhún vai một cái. Hắn biết Chu Văn ở không cao hứng cái gì. bãi bùn lên cua tương đối nhiều, chủ yếu là mai đỏ, cua đá, cũng có cua xanh. Cua xanh số lượng cũng rất nhiều. Chính là cua xanh yêu thích đào thành động, rất ít nằm sắp phía dưới tảng đá, không dễ bắt. Mai đỏ cùng cua đá nhiều nhất, bọn nó yêu thích trốn ở phía dưới tảng đá, chỉ cần thấy được bên dưới tảng đá có vũng nước, vũng nước nước lại là vần đủ, bên trong 8-9 phần 10 tổ cua. Ở bãi bùn lên tìm 2 giờ, bọn họ đã bắt một thùng lớn. Nhiều là mai đỏ cùng cua đá, ở đây hai cái chủng loại bên trong, thượng châu đảo mai đỏ cùng cua đá xem như là lớn, có thể to lớn nhất, cũng cũng là vượt qua nửa cân. chủ bá. Các ngươi là ở nước ngoài ra bãi biển Bắc Hải sản sao? Nhiều như vậy cua. Bãi bùn lên làm sao đều không có ai. Thật nhiều cua, là nuôi trồng. Phòng trực tiếp bên trong, đám dân mạng 10 vạn cái vấn đề. Tể tể phụ trách xem màn đạn, chỉ chọn rất ít một vài vấn đề. Thì như đây là đâu? Trả lời, Nam đảo. Một cái nào đó trên hòn đảo nhỏ. Đúng không nuôi trồng? Trả lời, không phải. Cụ thể ở đâu, tể tể không có nói. Mặt trời xuống núi. Bọn họ nhắc theo thu hoạch về nhà, chứ nhặt được một thùng cua, còn nhặt được mấy cái ốc biển. Về đến nhà đem cua rửa sạch, một đạo nồi lớn quái, chỉnh tràn đầy một chậu lớn. Tể tể cùng hoàng thần cũng đã sớm dưới bá. Ngày hôm nay trực tiếp có hơn 2 giờ, mặt sau thời gian người xem tương đối nhiều, thu được khen thưởng lễ vật hơn 1.000 khối. Làm cua thời điểm, Chu Văn cùng hai người bọn họ đơn độc Hàn Huyên một hồi, nói Internet trực tiếp sự tình. Chu Văn cũng là biết trực tiếp vòng tròn, chính hắn đã từng tham dự rất nhiều chàng trực tiếp. Đồng thời đối với trong nước các đại trực tiếp bình đài cũng có chút hiểu biết. Mỗi cái bình đài đều có từng người đặc sắc, bầu không khí. Chu Văn không đề nghị Hoàng thần cùng tể tể tiếp tục làm trực tiếp. Còn trở thành vong hồng, cái này là có thể. Có thể xin mời nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, quay chụp tương đối cao chất lượng video. Trực tiếp, là dễ dàng nhất gặp sự cố. Có lúc một cái vô tâm cầu này, một cái lơ đãng cử động, liền có thể có thể bị người ta tóm lấy trở thành điểm đen. Tuy rằng Chu Văn chính mình là nói về hưu, thưởng thụ sinh hoạt. Nhưng đối với Quan Hải lâu chuyện làm ăn, Chu Văn vẫn là rất để bụng. Quan Hải lâu, đứng thượng châu đảo tốt nhất kinh điển một trong. Hơn nữa có ba tầng, diện tích đủ lớn, lại là cổ điển kiến trúc phong cách. Như vậy một tòa tự lâu, trang trí đi ra, đẳng cấp, liền tuyệt đối không thể thấp. Xem Trần Viện Di vãng thành tích, thượng châu đảo hạng mục này, khẳng định cũng sẽ không qua loa. Đây là kiếm tiền chuyện làm ăn, khẳng định cũng là để bụng. Kinh doanh là một môn học vấn. Kinh doanh tiểu lâu cũng là như thế, đến cho khách nhân tạo nên một loại bầu không khí. Còn làm một loại thế nào bầu không khí, phải người kinh doanh chính mình đi kinh doanh. Chu Văn rất hàm súc nói, hoàng thần cùng tể tể dây hiểu. Ngày hôm nay cái này trực tiếp, bọn họ chính là lâm thời nảy lòng tham. Vương sư phụ ở bên ngoài làm nướng. Dây lưng, heo sống, cũng đã mở vỏ cứng rửa sạch, rội lên tỏi dung tương, nắm một ít fence đi tới. Chỉ chốc lát sau, dây lưng cùng heo sống liền xì xì liều lĩnh dầu. Hương vị tràn ngập ra. Bắt đầu ăn. Chân viễn hô, mở ra hai bình bảo thạch dây leo giả rượu vang. Tỏi xào bánh phở hầu sống, tỏi xào bánh phở dây lưng. Tỏi dung mùi vị, mới là vương đạo, đã nghe hương vị, liền để dòng người ngụm nước, khẩu vị tốt đẹp. Chân tiểu cho cao thắng mỹ cầm cái lớn dây lưng, chính nàng cũng cầm một cái, trước tiên bắt đầu ăn. Chân mụ chăm sóc bảo nhi, bảo nhi tên tiểu nha đầu kia ngủ một cái buổi chiều, hiện tại tinh thần cực kỳ, mắt to liên tục nhìn chầm chầm vào vị nướng khóe miệng chảy ngụm nước. Xem Trần Tiểu bắt đầu ăn, nàng liền a a a a gọi. Trần Tiểu quay đầu, hướng về phía Bảo Nhi le lói, ở trước mặt nàng từng ngụm từng ngụm ăn lên, thèm tiểu nha đầu. Nha nha Trần Bảo Nhi tiếp tục kêu to. Trần mụ trừng mắt Trần Tiểu, vội vã nắm chặt tiểu nha đầu con mắt, đưa nàng thả lại xe em bé. Nhanh lên một chút đi ra ăn đồ ăn. Trần Viễn lại hô. Đến rồi hoàng thần ôm một chậu lớn cua đi ra. Tể tể cùng Chu Văn Bưng chấm vật liệu. Trần Viễn cho bọn họ ngã giỡ. Chờ thêm đến ngồi xuống, đại gia dơ chén lên. Cụng ly. Cụng ly. Đều uống một hớp nhỏ, Bảo Bảo cũng uống một hớp nhỏ, liền tí xíu. Sau đó đổi thành uống tô múc nước. Thả xuống cái ly, Trần Viễn trước tiên cho Bảo Bảo cầm một con con cua lớn, con kia tối thiểu một cân nửa cua. Cua vỏ cứng bên trong cao thịt mỡ đầy. Cắn ta cái kia con cua chạy đi đâu, kẹp cho ta, hiện tại còn đau. Chu văn trong chậu tìm, đem đứt đoạn mất cái kìm cua tìm ra. Trần Viễn bọn họ cười ha ha uống rượu, ăn hải sản. Hai bình rượu vang không đá viên, Trần Viễn chuẩn bị lại mở hai bình. Chu Văn nói rượu vang không đá viên, mở ra một bình phi thiên mao đài. Hải sản phối hợp rượu trắng, cũng là có một phen đặc biệt tư vị. Mặc dù Trần Viễn như vậy sẽ không uống rượu trắng người. Mỗi lần liền từng miếng từng miếng mím môi uống, không lần uống một ngụm nhỏ, hãy cùng đeo thống khổ mặt nạ giống như. Bọn họ những người này cũng là thật có thể ăn một chậu lớn cua ăn sạch sẽ. Dây lưng đã sớm ăn xong. Còn lại hầu sống, liên diệu cung mặt trăng, Trần Viễn mấy người bọn hắn nam nhân nói chuyện trời đất, chậm rãi cũng ăn sạch sành sanh Nói cẩn thận muốn giảm béo đây. Hoàng thần vỗ tròn vo cái bụng, nhìn trên trời một vòng trăng tròn, đầy mặt xinh không thể luyến. Liên như vậy mỗi ngày mỗi bữa nhỏ nướng, làm sao mới có thể gầy gò đến mức hạ xuống A. Nếu muốn gầy, chính mình không chế ẩm thực A. Trần Viễn nói. Ta đi, ngươi không ngại ngùng nói ta. Ngươi ăn so với ta còn nhiều. Ta xem không bao lâu nữa. Ngươi thể trọng sẽ vượt qua ta. Hoàng thân hận nói. Vậy chúng ta chờ xem. Được a, chờ xem. Bắt đầu từ ngày mai, ta bắt đầu giảm éo. Mục tiêu, trong vòng một tháng gầy 10 cân. Hoàng thân nói. Tốt. Ta cũng cho mình định một cái mục tiêu, một tháng gầy 8 cân. Thời gian rất muộn, Chu Văn bọn họ cũng chuẩn bị cáo tử. Trần Viễn đứng dậy đưa bọn họ, nhìn bọn họ đi xa, lúc này mới xoay người đóng lại cửa lớn. Trở lại trên lầu, Bảo Bảo đều ngủ. Trần Viễn đến trên ban công đốt điếu thuốc, gió biển thổi. Trên đảo Thung Lũng, buổi tối mát mẻ, bệnh thấp cũng nặng. Giật điếu thuốc thơm, Trần Mặc đánh thuê phòng bên trong trừ khí ẩm. "Còn chưa ngủ a?" Bảo Bảo ngẩng đầu lên. Lập tức, rửa mặt liền ngủ. Trần Viễn đi trong phòng tắm rửa mặt đi ra, nằm dài trên giường. Bảo Bảo ôm lấy Trần Mặc cánh tay, rất nhanh liền lại ngủ. Trần Mặc đem lão bà ôm vào trong ngực, tràn đầy hạnh phúc, chân thật. Chương 524, nhàn nhã hàng ngày, mua sắm Buổi sáng, Phong Bảo bảo tỉnh lại rất sớm, đi cho Hải Tử đút sữa. Trần Viễn ngủ thẳng mẹ gọi rời giường ăn cơm, lúc này mới xuống lầu. Trần Tiểu ở miệng lớn đào cơm, xem Trần Viễn hạ xuống, nói: "Ca, Hải khẩu có một nhóm chất lượng không sai các biển, ngươi đến xem vẫn là ta đến xem. Ngươi đi đi, ta chẳng muốn chạy." "Ừm." "Vậy ta cơm nước xong liền xuất phát, trên đường chú ý an toàn." Ăn cơm xong, Trần Tiểu lái xe đi bến tàu. Trần Viễn ở nhà ôm một chút Hải Tử. Đi bên ngoài vườn trái cây chuyển động, 86 mẫu quả nho đã toàn bộ trồng lên. Quả nho ở thung lũng tận cùng bên trong. Còn lại thổ địa, trồng hơn 100 viên sầu riêng, 100 viên nhiều mít. Ngày hôm qua đưa tới một chút cây vải, là thanh mục nông trường vải lớn cây. Các công nhân tối ngày hôm qua bỏ thêm bàn, đã toàn bộ trồng lên. Nay sáng sớm, các công nhân chính đang cho cây vải tưới nước. Ngày hôm qua hiếm thấy không có trời mưa. Ngày hôm nay, nhìn là một cái ngày nắng, bầu trời xanh thẳm từng đóa từng đóa mây trắng. Vương sư phụ ngồi ở bờ ruộng lên gọi điện thoại, hỏi do đố học Minh bên kia mặt sau cây ăn quả lúc nào đưa tới, bọn họ bên này cũng chờ cây ăn quả khởi công. Không chỉ có là trong nông trường cây ăn quả, khách sạn bên kia xanh hóa, cũng toàn bộ tuyển dụng cây ăn quả, cần sớm một chút đưa tới, nuôi lên. Cả viên quả lớn cây, mang thổ. Đào móc phiên phức, vận tải cũng phiên phức. Giao hàng tốc độ, một ngày liền 1-2-100 viên. Này đã là rất nhanh tốc độ. Vương sư phụ nhường Đỗ Học Minh thêm điểm khẩn, nói Trần Viễn ở thúc, nhường hắn nhanh lên một chút. Cái này Vương sư phụ, chính mình nơi nào ở thúc dục. Xem Vương sư phụ cúp điện thoại, Trần Viễn cười hô, Vương sư phụ. Ai Vương sư phụ quay đầu, lão bản sớm. Sớm. An cơm xong không sao? An qua. Trên đảo trồng trọt có Vương sư phụ nhìn chằm chằm, Trần Viễn trăm phần trăm yên tâm, không có việc, có thể để cho Đại Gia nghỉ ngơi, không muốn đem thần kinh nhảy quá chặt. Đúng rồi ta chuẩn bị thêm mua mấy chiếc du thuyền. Trần Viễn chỉ chỉ xe của hắn, Vương sư phụ hiểu ý, ngồi vào ghế lái phụ. Một đài nhỏ mini, Trần Viễn lên xe đưa cho Vương sư phụ một điếu thuốc thơm, vịnh du thuyền bên kia nơi cả bến, đà số 0. Ta chuẩn bị chọn mua một ít du thuyền, những này du thuyền tương lai dùng cho cho thuê nghiệp vụ. Đồng thời cũng cho ngươi phối một chiếc du thuyền, tốt thuận tiện ngươi cùng các công nhân qua lại hải đảo. Cảm ơn lão bản." Vương sư phụ cười. Hắn cũng thi du thuyền giấy phép lái xe. Hiện tại qua lại nam đảo, mở chính là Trần Tiểu cái kia chiếc dài 9 mét tinh hải du thuyền. Trần Tiểu qua lại hòn đảo, mở trần mặc bọn họ du thuyền. Trên đảo công tác, trên đảo công việc bây giờ, rất thanh nhàn. Nếu là có một chiếc có thể chính mình thuyên chuyển du thuyền, như vậy công tác thời gian nhàn hạ qua lại nam đảo, hoặc là mở ra du thuyền đi ra ngoài câu cá, đắc ý. Có vui vẻ du thuyền sao? Trần Viễn hỏi. Có. Liên yêu thích ta hiện tại mở cái kia khoản du thuyền, to nhỏ thích hợp. Tốc độ cũng không chậm. Vương sư phụ cười hát hát nói. Hắn hiện tại tiền lương, nuôi một chiếc 9 mét cao tốc nhỏ cano rất dễ dàng. Cũng có thể nuôi một chiếc 17 mét, gạo, chở xuống gia đình giải trí du thuyền. 17 mét, gạo, chở xuống gia đình giải trí du thuyền, tốt nhất nhỏ bé là 14, 1 5 mét. Nhưng này dạng du thuyền, tốc độ cũng không thể quá nhanh. 14, 1 5 mét du thuyền, tốc độ 25 tiết tả hưu. Nhưng một năm chi phí, chắc chắn sẽ không quá thấp chỉ ít ở trên du thuyền diện tiêu hào 100 vạn. Như vậy sẽ hạ thấp gia đình sinh hoạt trình độ. Húng chi, vương sư phụ mới vừa cho Nhi tử mua một gian nhà. 9 mét du thuyền, tuy rằng nhỏ đi một chút, thắng ở tốc độ nhanh. Nhất thuận tiện qua lại 5 đảo. Sao không chọn một chiếc lớn một chút du thuyền? Tinh Hải 48 cũng không sai, rất đẹp đẽ thuyền. Trần Viễn nói, mới cho Nhi tử mua nhà. Lại mua một chiếc 1 4 mét thuyền, không nuôi nổi A. nếu không Ngài mua một chiếc lớn một chút nhì treo công ty danh nghĩa. Sau này chúng ta rảnh rỗi, có thể mở ra nó ra biển vương sư phụ ha ha cười. Được. Không thành vấn đề. Trần Viễn cũng gật đầu cười. Trần Viễn tư nhân trong chương mục còn có một ngàn hơn vạn, chủ yếu là dự định cho vương sư phụ cùng khang ái quốc với một chiếc du thuyền. Bọn họ cắt một chiếc khá là tư nhân du thuyền, lại mua một chiếc hơi lớn hơn một chút nhì, công cộng du thuyền. Những này du thuyền ở không cần thời điểm, ở tương lai cũng có thể dùng để tiếp đón du khách. Cho khang ái quốc gọi điện thoại, hắn bên kia đang bể buộn. Vương sư phụ bên này không chuyện gì, Trần Viễn liền lái xe đi tới bến tàu, ngồi trên hắn cái kia chiếc nắm giữ 50 tiết tốc độ du thuyền, đi tới Tâm Á. Lần này đến đặt trước 3 chiếc du thuyền, 2 chiếc tinh hải loại nhỏ vận động du thuyền, dài hơn 9 mét loại kia. Nay khoản du thuyền hơn 100 vạn, hai chiếc, toàn khoản hạ xuống gần như 300 vạn. Phương diện tốc độ chỉ có thể nói cũng không tệ lắm, thắng ở khá là tỉnh, tiết kiệm, giàu. Trên du thuyền bố trí, quy cách cũng rất cao. Lại đặt trước một chiếc mạ ịt tổng 68. Song thể. Sa phàm song thể du thuyền, độ dài 21, 76 m, độ rộng 10 m. Là khá lớn song thể thuyền. Song thể thuyền thắng ở ổn định, các loại hải tử dài lớn một chút, mang theo hải tử đến trên thuyền chơi, đều không có vấn đề gì. Hai chiếc nhỏ du thuyền qua mấy ngày đưa tới, song thể thuyền muốn định chế. Trần viễn nói rồi một hồi đơn giản yêu cầu, phải lớn hơn khái 3 tháng mới có thể giao phó cũng chính là cuối năm. Đến một chuyến Tam Á, bàn xong xuôi du thuyền sự tình, Trần Viễn liền lôi kéo vương sư phụ ra đi dạo phố, chọn mua một chút đồ dùng hàng ngày. Lão bản, cái này mặt nạ muốn làm sao tuyển. Ta cũng chuẩn bị cho nhà bà nương mua chút mặt nạ. Vương sư phụ ha hả cười, trong nhà trước kia con chưa từng có dùng qua mặt nạ. Ta cũng không biết làm sao mua. Trần Viễn ở chọn chính mình dùng nam sĩ mặt nạ, lường một cái, ta cho mình chọn mặt nạ đây. Nam sĩ dùng. Nữ sĩ dùng mặt nạ. Không cùng người ra chất không giống nhau, thích hợp dùng màng cũng không giống. Ngươi, ngươi còn dùng mặt nạ. Vương sư phụ vốn là muốn nhổ nước bọt chân mặc, liền ha hả cười lên, chẳng trách ngươi sở kỉn tốt như vậy. Ê, đó là, nuôi đến tốt. Bên cạnh người phục vụ che miệng cười, nói, vị tiên sinh này, có thể hỏi một chút phu nhân của ngài tuổi sao. Ta có thể vì là ngài để cử một ít dùng tốt nữ sĩ mặt nạ. Ơn, trước tiên không nội, ta cũng mua mấy hộp nam sĩ mặt nạ. Trần Viễn nhìn vương sư phụ tấm kêu bởi vì phơi nắng gió đen thủy thô ráp mặt, cũng muốn nhổ nước bỏ hắn bài câu, nhưng không nói ra được, liền cùng vương sư phụ nói tới dùng nam sĩ mặt nạ tâm đắc. Nam nhân, cũng đến đối với mình khá một chút. Nhìn ngươi, năm mươi không tới, xem ra hãy cùng năm mười mấy như thế. Trần Viễn lại chỉ chỉ làn da của chính mình, nhìn lại một chút ta, hơn 30 tuổi, xem ra còn là một hoa cúc to nhỏ hỏa. Khu, khu khu vương sư phụ, ngươi đừng đùa ta được rồi. Nhân viên cửa hàng nhìn hai người bọn họ cái, đặc biệt Vương sư phụ quỷ dị vẻ mặt, lập tức nhịn không được, phốc bật cười. "Đừng cười. Ta xem ra không tuổi trẻ sao?" Trần Viễn lườm một cái. "Tuổi trẻ nhân viên cửa hàng San Che cười nói. Vương sư phụ không nói gì, đừng làm khó dễ nhân già tiểu cô nương. Ngươi xem ra thật không giống hoa cúc chàng trai, tiêu chuẩn hơn 30 tuổi đại thúc tuổi trung niên, vẫn là phát tướng đại thúc tuổi trung niên. Người gian không phá." Chương 525, Cá voi sát thủ Tam Á đến Thượng Châu đảo, cũng rất gần, 40 phút. Chủ yếu là Trần Viễn cái kia chiếc du thuyền chạy nhanh, có thể chạy 50 tiết. Nhưng xem qua quách thổ hào AB sa hoa du thuyền, Trần Viễn cảm giác mình này chiếc du thuyền, liền không coi là cái gì. Các loại Thượng Châu sự tình song xuôi, có tiền, cũng có thể làm theo yêu cầu một chiếc AB du thuyền. Sáng sớm hôm nay lúc đi ra, ánh nắng tươi sáng. Buổi trưa trở lại, trên biển lên gió. Không biết bên kia bay tới mây đen che chắn mặt trời. Sắp tới Thượng Châu thời điểm, dưới lên mưa to. Bên này trời, hãy cùng nhà ta cái kia cá bà nương như thế, nói trở mặt, liền trở mặt. Du thuyền cắp bờ, vương sư phụ đánh cây dù đến trên bờ cố định dây thừng, một bên nổ nước bọn. Các loại du thuyền cố định lại, vương sư phụ lại tới trên thuyền tới đón Trần Viễn, cầm bao lớn bao nhỏ đồ vật trở về đảo lớn thung lũng. Mưa hơi lớn, trải qua hậu cảng thời điểm, Trần Viễn lái xe quay một vòng. Hậu cảng hồ nhỏ, xung quanh một vòng đường cái Trước thiết kế thời điểm không có làm kênh dẫn nước, cũng chính là danh thoát nước. Trời mưa thời điểm, hai bên sườn núi nước mưa liền toàn bộ chảy vào hậu cảng. Quang thời gian trước, Trần Viễn khiến người ta ở hai bên đường đi lấy kênh thoát nước, sườn núi hai bên nước mưa liền trực tiếp xếp vào biển rộng, không chảy vào hồ nhỏ. Mưa càng rơi xuống càng lớn. Giọt mưa lớn như hạt đậu rơi vào bình tĩnh hồ nhỏ mặt nước, nhặt lên từng vòng gợn sóng. Tà nước trong hồ, càng ngày càng trong suốt. Vây quanh hồ nhỏ quay một vòng. Trần Viễn bọn họ trở lại thung lũng. Trời mưa, các công nhân đều ở nhà ký túc xá bên trong đánh bài. Đem vương sư phụ đưa tới. Vương sư phụ ở trong sơn cốc có độc căn phòng nhỏ. Hắn cảm thấy một người ở kẻ nhạt, bên này ký túc xá đủ lớn, liền ở tại nhà ký túc xá bên trong. Trần Ngụ ở nhà ký túc xá bên trong làm cơm, bảo bảo lại cho hải tử vì sữa. Mua món đồ gì? Bảo bảo xoay người. Mua chút sữa tám. Mặt nạ Trần Viễn thả xuống đồ vật ở bảo bảo trong lồng ngực khuê nữ ăn no trừng mắt mắt nhìn trần viễn đưa tay ra muốn ôm một cái ngươi cái không lương tâm vật nhỏ nhìn thấy ba ba trở về liền không muốn mẹ nhất định phải ba ba ôm bảo bảo đang ở ở bảo nhi trên khuôn mặt nhấn một hồi ý nghĩ bảo nhi còn không biết nói chuyện chỉ có thể a a a đối với trần viễn đưa tay trần viễn cười đem bảo nhi ôm vào trong lòng bảo bảo muốn dẫn hải tử đã lâu lắm không đi ra ngoài dạo phố qua đem hải tử giao cho trần viễn nàng lật xem lên Trần Viễn mua cái gì, thật nhiều nam sĩ mặt nạ, nữ sĩ mặt nạ cũng có. Bảo Bảo cười cợt, mở ra một hộp mặt nạ, đi trong phòng tắm rửa mặt, thiết mặt nạ. Bảo Nhi vẫn là rất yêu thích mẹ, một lúc không nhìn thấy mẹ, liền hoa hoa khóc lên, nhưng nhìn thấy đắp mặt nạ mẹ, khóc càng lợi hại. Nhìn ngươi, doa đến Bảo Nhi, Trần Viễn vội vã ngăn trở Bảo Nhi tầm mắt. Tiểu nha đầu, Bảo Bảo tức giận nói. Trần Bảo Nhi nghe được mẹ âm thanh, đưa tay đẩy ra Trần Viễn tay, dừng tiếng khóc hiếu kỳ nhìn mẹ là ta người mẹ bảo bảo tức giận ôm lấy bảo nhi tiểu nha đầu này một mặt hiếu kỳ dáng dấp muốn đi vạch trần bảo bảo trên mặt màng ăn qua cơm trưa bảo bảo đem tiểu nha đầu dụ dỗ ngủ đang chuẩn bị cùng trần viễn lên lầu ngủ đi ra bên ngoài đi một vòng thất thất bay trở về gian nhà rơi xuống trên ghế sa lông hướng trần viễn hương phấn kêu to chiêm thiếp xem thất thất hương phấn dáng vẻ nó là muốn trần viễn đi theo ra thất thất phát hiện vật gì tốt ta ra ngoài xem xem. Trần Viễn nói, ta cũng đi. Hai người đồng thời theo thất thất ra ngoài. Thất thất hướng về bãi bùn bên kia bay đi, khẳng định là phát hiện món đồ gì. Thất thất thông minh cực kỳ, trước phát hiện một cái cá lạc lớn, được Trần Viễn biểu dương. Liền giống như trước nhặt nấm như thế. Dẫn nó một lần, nó liền biết phải làm sao. Hiện tại hướng về bãi bùn bên kia đi, khẳng định là lại phát hiện hải sản. Hiện tại là thủy chiều xuống thời gian, rất xa, Trần Viễn liền nhìn thấy trên bờ biển có đồ vật, là cái đại gia vẫn là đặc biệt lớn đại gia cách thật xa liền có thể nhìn thấy trần viễn cùng bảo bảo chạy trốn qua là một con đại hổ cá voi mắc cạn ở trên bờ cá voi sát thủ còn sống mắc cạn ở trên bờ chỉ có thể đơn giản lúc đích thất thất rơi vào cá voi sát thủ trên lưng cực kỳ hưng phấn chiêm chiếp kêu to hiển nhiên nó rất hài lòng chính mình phát hiện biển rộng hàng cái kia linh động ánh mắt tựa hồ đang gọi trần viễn mau mau ra tay đưa nó mang về ế lần này phát hiện hải sản Cũng quá to lớn. Cá voi sát thủ cũng là rất thông minh động vật. Nhìn Trần Viễn cùng bảo bảo, phát sinh tiêu thẳng thiết. Cá voi sát thủ. Bảo bảo nói. Ừm Trần Viễn nhún nhún vai như thế một cái đại gia, làm sao mắc cạn ở đây. Chúng ta đem nó làm đến trong biển. Được. Lúc này cá voi sát thủ mọc ra 4 mét nhiều, nên không tới 5 mét. Đại khái là không có thành niên cá voi sát thủ. Cụ thể đúng không, Trần Viễn cũng không biết. 4 mét nhiều, cũng là rất lớn. Nếu như là người bình thường, gặp phải lớn như vậy mắc cạn cá voi sát thủ, phòng trừng cũng không dám đi nó. Lại nói, cũng dịch bất động nó. 4 mét nhiều, đại khái phòng trừng, tối thiểu cũng có 2 tấn trọng lượng. Đừng núp nhích trần viễn qua vớt cá voi sát thủ đầu, động viên nó, chúng ta đem ngươi kiếm về trong biển, hải lý. Mảnh này bãi biển rất lớn, là một mảnh bãi bùn. Bãi bùn đại khái là đá san hô hình thành, cuối cùng trưởng thành biển lệ khu. Bãi bùn bùn cắt rất cạn. Buồn cắt bên trong biển lệ rất nhiều. Biển lệ vỏ cứng sắc bén. Mắc cạn ở nơi như thế này rất không tốt làm. Biện pháp tốt nhất chính là tìm một khối lớn vải vóc che lại nó, lại cho nó xối nước biển duy trì thân thể ướt át, chờ đợi thủy triều. Đại gia thật nặng, Trần Viễn cùng Bảo Bảo khí lực đều rất lớn. Nếu như là một khối 2, 3 tấn thiết, hai người bọn họ giơ lên đến, không có vấn đề gì. Có thể đây là một con cá voi sát thủ, sống sót cá voi sát thủ. Chỉ có thể đưa nó đẩy đến trong biển. Vấn đề lên khu vực này biển lệ vỏ cứng quá nhiều, đưa nó đẩy ngã trong biển, hải lý, thân thể nhất định sẽ bị biển lệ hoa thương. Không dễ làm a. Trước tiên còn nói đem cá voi sát thủ đẩy về biển rộng, trần viễn bọn họ thử một hồi, căn bản không được. Cá voi sát thủ mắc cạn vị trí quá sâu, khoảng cách đường ven biển có hơn 100m xa. Hiện tại vẫn là thủy chiều xuống. Cũng may là buổi trưa trước dưới mưa to, mưa vừa mới dừng trong chốc lát. Biện pháp bây giờ cũng chỉ có các loại, các loại thủy triều. Làm sao bây giờ? Bảo bảo vớt cá voi sát thủ đầu, cái tên này, cực kỳ lớn, nhìn còn thật đáng yêu. Trần Viên đúng đúng vai, lấy điện thoại ra cho vương sư phụ đánh tới. Này, vương sư phụ. a, bãi bùn bên này mắc cạn một con cá voi sát thủ. Người mang mấy người lại đây, nắm hai tấm thảm, mấy cái thùng nước. Tốt, lập tức. cúp điện thoại, Trần Viên nói, chỉ có thể chờ đợi thủy triều. Bên này khắp nơi là biển lệ vỏ cứng, không có cách nào đẩy nó xuống biển. Ưm bảo bảo lại sờ sờ cá voi sát thủ đầu, chờ một chút, lập tức cho ngươi tới nước. Vương sư phụ bọn họ rất nhanh sẽ lại đây, còn đến rồi một đám xem trò vui lại hán. Cá voi sát thủ, ở nam đảo bên này rất hiếm thấy. Rất nhiều người cả đời sinh sống ở cạnh biển, khả năng cũng chưa từng thấy cá voi sát thủ, chớ nói chi là không phải vùng duyên hải cư dân. Mưa to qua đi, mây đen muốn qua đi. Một hồi sẽ qua nhi nên sẽ ra mặt trời trước tiên cho cá voi sát thủ che lên ga trải giường đại gia nhấc theo thùng nước chạy hướng về biển rộng đánh tới nước biển đem cá voi sát thủ thân thể ướt nhẹp quả nhiên không có quá lâu mặt trời liền xông ra cá voi sát thủ cái này đại gia còn rất có linh tính biết trần viễn bọn họ đám người kia là ở cứu trợ nó yên tĩnh nằm ngoài cũng không núp ních trần viễn qua xếp vào chút hạt cắt lại đây lót ở cá voi sát thủ đến thân thể phía dưới nó cũng bé ngoan cho di chuyển thân thể đặc biệt nghe lời ha, cái tên này, có linh tính. Vương sư phụ cười, tráng lên là gan, sờ sờ cá voi sát thủ mặt. Trưng 526, tái ngộ cá voi sát thủ. 2 giờ chiều qua, mặt trời từ mây bên trong bước lên đầu. Bảo bảo về nhà cầm đem cây dù tiếp tục lại đây bảo vệ. Trần viễn bọn họ tiếp sức đánh tới nước biển, rồi ở cá voi sát thủ trên người, cho cá voi sát thủ hạ nhiệt độ. Thời gian từng điểm từng điểm qua. Ngày hôm nay lùi chiều cường, thủy triều lùi đến mức rất nhanh. Thủy triều thời điểm, cũng rất nhanh. Chờ đến thủy triều chỉ chốc lát sau, nước biển ngập qua Trần Viễn bọn họ trần vác, học. Lại cũng không lâu lắm, ngập đến Trần Viễn đầu gối của bọn họ. Trần Viễn lại cho cá voi sát thủ dội hai thùng nước, thu hồi ga trải giường lại nhìn thêm, ngươi lập tức liền có thể trở lại biển rộng. Cá voi sát thủ kêu lên một tiếng, đánh lên đuôi. Trần Viễn rôi tay nắm lấy ở cá voi sát thủ trên lưng thất thất. Con vật nhỏ này, còn muốn Trần Viễn bọn họ có thể đem cá voi sát thủ mang về đây. Ở cá voi sát thủ trên lưng đặc biệt đắc ý. Nước lên rất nhanh. Trần Viễn nắm lấy thất thất phóng tới chính mình trên bả vai, cùng đại gia lên bờ. Thủy chiêu trướng quá nhanh, hãy cùng phát hồng thủy như thế. Chỉ chốc lát sau, cá voi sát thủ liền có thể động, hướng về biển rộng bơi đi. Ở biển sâu khu, nó nhiều lần nhảy ra mặt biển, nhìn về phía Trần Viễn bọn họ. Thất thất từ Trần Viễn trên bả vai bay ra ngoài, muốn đi chào cá voi sát thủ. Cá voi sát thủ cho rằng thất thất qua cùng nó chơi đùa, phun nó một ít nước biển Thất thất liền phi muộn, veo một hồi bay trở về, đều không rơi xuống Trần Viễn trên bả vai, mà là rơi xuống Vương sư phụ trên bả vai, hướng về phía Trần Viễn không cao hứng kêu to. Ha ha ha, thất thất đây là làm sao? Vương sư phụ sờ sờ thất thất lông chim, nói: Cá voi sát thủ là thất thất phát hiện, cho rằng là một con biển rộng tươi, muốn ta mang về đây. Trần Viễn dở khóc dở cười, cầm lấy thất thất phóng tới chính mình vai, nhẹ nhàng vỗ vỗ nó đầu nhỏ dưa. Con vật nhỏ này, đầu nhỏ dưa sợ là nhiệt mùi thơm bóng. Bảo bảo ở bên cạnh ha ha cười, đem Thất Thất nắm lấy trên tay, mang về nhà, cho nó tỉ mỉ tắm rửa sạch sẽ. Buổi tối, làm khen thưởng, Trần Viễn cho Thất Thất dán cái 3 phần 9 bò bít tết. Con vật nhỏ này, còn ở vì là phóng sinh cá voi sát thủ phiên muộn, ăn bò bít tết, cảm giác đều không trước đây thơm đây. Trần Viễn ha ha cười, Thất Thất cái vật nhỏ này, vẫn là như vậy đáng yêu. Ngày thứ hai, Khang Hải Quốc đến trên đảo, cho Trần Viễn mang đến một vị lặn dưới nước huấn luyện viên. Ca Trần Tiểu cũng quay về rồi. Nàng ngày hôm qua đi tới một chuyến hải khẩu, xem bãi cắt dùng cắt biển. Thượng Châu đảo muốn cắt biển số lượng rất lớn. Trần Tiểu đi một chuyến, cũng không phải bởi vì vấn đề giá cả, mà là qua xem hạt cắt chất lượng. Trần Viễn bọn họ muốn hạt cắt là nhắn nhủi mềm mại hạt cát. Hạt cắt xem qua, là cực kỳ tốt hạt cát. Trần Tiểu nói, ừ, hợp đồng ký rồi đi. Đều ký rồi. Ngày mai bắt đầu đưa tới. Được. Vị này chính là ta mời tới lặn dưới nước huấn luyện viên trương sở vị này chính là lão bản ta, Trần Viễn Khang Ái Quốc giới thiệu, trương tiên sinh tốt, Trần Viễn đưa tay ra, Trần tổng tốt trương sở vội vã tiếp được Trần Viễn tay, cùng hắn nắm tay, ngươi muốn học lặn dưới nước à? Trần Tiểu cười nói, ừm, ta cũng muốn bắt chước lặn dưới nước, Trần Tiểu nói, chú ý an toàn, lặn dưới nước có thể lãnh hội đáy biển mỹ lệ, nhưng cũng muốn đối mặt một ít nguy hiểm, học tập một ít cần thiết lặn dưới nước tri thức, đối với sau này dự định ở lâu trên đảo Trần Viễn tôi nói. Vẫn là rất cần thiết. Đương nhiên, Trần Viễn là tuyệt đối không thể bị chết đuối, mặc dù chết chìm, hắn còn có không gian. Học tập lặn dưới nước, chỉ là vì càng thuận tiện ở đáy biển hoạt động. Trần Viễn không dự định lãng phí thời gian, mang theo trương sở đi tới hắn lớn du thuyền, bắt đầu nghe trương sở lên lớp. Trương sở liền cho Trần Viễn bọn họ giảng một chút cần thiết tri thức, bao quát cấp cứu các loại, sau đó mang Trần Viễn bọn họ thực tế thao tác. Lặn dưới nước khu vực ở cảng bên trong, nơi này gió êm sóng lặng vẫn là rất an toàn ở trong nước trương sở tiếp tục giảng giải lặn dưới nước cần thiết phải chú ý sự tình hiện tại không phải chân chính lặn dưới nước chỉ là quen thuộc nước biển đặt du thuyền mịn du thuyền đáy nước dưới đống nhiên uổng ngủ cùng ục buốt lên mấy cái bọ khí trương sở nhìn thấy bọ khí lặn xuống dưới nước nhìn một chút liền ngay cả bận biểu du tới nói cá voi sát thủ nhanh hơn bờ trương sở cái này huấn luyện viên cũng không tệ lắm hoàng loạn trung tướng trần tiểu hiểm che ở phía sau làm cho nàng lên trước bờ cá voi sát thủ chủ động công kích người ghi chép rất ít, rất nhiều người cá voi sát thủ không sẽ chủ động công kích người. nhưng mặc kệ có thể hay không, cá voi sát thủ đều là hải dương đỉnh cấp lược thường người. hung tàn lên, lớn bạch sa đều là nó món ăn trên bàn. nói cá voi sát thủ là hải dương bá chủ cũng không quá đáng. trương sở đều cho dọa sợ, thượng châu đảo cảng bên trong, tại sao có thể có cá voi sát thủ? thực sự là tất chó. trương sở trái tim ầm ầm nhảy. ở trên bờ khang ai quốc cũng suốt sáng lên đến. Vội vã lôi Trần Tiểu một cái, đưa nàng kéo đến trên bờ. Tô gục. Trong nước tiếp tục bước lên mấy cái bậc khí. Khoảng cách Trần Viễn cũng chỉ có 2 mét không tới. Một con tướng mạo thoáng đáng yêu cá voi sát thủ, đồng nhiên từ trong nước nô ra, ngẩng đầu lên, nhìn Trần Viễn. Chớ suốt sáng Trần Viễn nói. Trương Sở đưa tay lôi một hồi Trần Viễn, muốn cho hắn lên trước bờ. Trần Viễn không để ý tới hắn, nhìn thấy thẳng thân thể ló đầu ra cá voi sát thủ, cá voi sát thủ trắng trên bụng có hoa thương. Này không phải là ngày hôm qua mắc cạn đầu kia cá voi sát thủ. Cá voi sát thủ xem Trần Viễn ánh mắt rất thân mật. Đây là một loại cảm giác, lại như nhìn thấy một con chó con, chó ánh mắt, có thể đọc ra một ít con chó này con có thể hay không cắn người. Đại gia, lại gặp mặt. Trần Viễn ở một đám ánh mắt kinh ngạc dưới đưa tay ra. Đầu kia cá voi sát thủ, nó liền bơi tới, chủ động đem đầu cọ đến Trần Viễn bàn tay dưới cọ cọ. Ha ha ha Trần Viễn cười to, chớ sốt sáng. Lúc này cá voi sát thủ nhận thức ta. Nó ngày hôm qua mắc cạn ở đảo lớn, ta cùng bảo bảo, còn có vương sư phụ bọn họ đồng thời cứu trợ nó. Đại gia nhận thức người, đừng lo lắng. Trần Viễn bút cá voi sát thủ to lớn đầu lâu, cái này đầu, so với châu đầu còn muốn lớn hơn. Khang ái quốc căng thẳng, nói, Trần Viễn, ngươi cũng mau lên đây. Không có chuyện gì. Thật không có chuyện gì. Trần Viễn nói, cá voi sát thủ khoảng cách Trần Viễn đã rất gần, đưa tay liền có thể tìm thấy. Có thể không gần sao? Cá voi sát thủ nhìn Trần Viễn, kêu lên một tiếng. Thanh âm kia, không thế nào êm tai, còn có chút chói tai. Cá voi sát thủ nhận thức Trần Viễn, hướng về Trần Viễn trong lồng ngực nhích lại gần. Trần Mặc đưa tay gãi gãi cằm của nó, nếu như hoang dại cá voi sát thủ, phần lớn sẽ không để cho người như thế gãi nó. Nhưng ở công viên Hải Dương, chăn nuôi cá voi sát thủ, những động tác này liền rất thông thường. "Ca, ngươi mau lên đây." Trần Tiểu Hồ. "Cá voi sát thủ a." Lại không phải trong nhà nuôi tiểu miêu tiểu cầu. Vật kia nhìn đáng yêu, nhưng hình thể đặt tại nơi đó. Hơn nữa cá voi sát thủ hung danh, nàng cũng là biết. Không có chuyện gì. Trần Viễn cười cợt dùng sức vô một cái cá voi sát thủ gọ má, đập đến rung động đùng đùng. Cá voi sát thủ chầm xuống trong biển, hải lý, một lát sau, nó lại nâng lên, muốn rửa vào đến Trần Viễn trên người, trực tiếp đem Trần Viễn ép đến trong nước. Trên bờ một đám người căng thẳng không được. Trần Viễn lại hiện lên đến đã cưỡi đến cá voi sát thủ trên lưng. Du thuyền bến tàu bên này rất nhiều cọc. Cá voi sát thủ thân thể lớn, hoạt động không mở, muốn mang Trần Viễn đi tới biển rộng. Cái này Trần Viễn huyên áo, mắt thấy cá voi sát thủ bơi đi phương hướng, hắn cũng không dám đi, từ cá voi sát thủ vác, học bên trên xuống tới, chống du thuyền hành lang, lên bờ, ngồi xuống trên hành lang. Trần Tiểu bọn họ mau mau chạy tới. Ca, nó thật không công kích ngươi đây. Trần Tiểu nói. Ừm. Trần Viễn cười nhún nhún vai, nói. Ta hôm qua mới cứu nó. Cá voi sát thủ nổi lên, đầu to lại đây tựa ở Trần Viễn trên đầu gối. Ta đi. Ta này nhỏ thân phận, nếu như chưa từng ăn thanh một quả, thật không chịu nổi ngươi trọng lượng. Trần Viễn ở trong lòng nổ nước bọt hai câu, chỉ chỉ nó bụng dưới vết thương, nói, ngươi xem, những kia là nó ngày hôm qua mắc cạn, bị sò biển làm ra đến hoa thương. Trước 527, cá voi sát thủ gia tộc. Lúc này cá voi sát thủ đại khái là mới vừa thành niên. Trần Viễn thật giống như tới. Cũng không biết ở nơi nào từng thấy, cá voi sát thủ hình như là quần cư động vật. Thường thường phát hiện một con cá voi sát thủ, xung quanh hải vực liền khẳng định còn có những khác cá voi sát thủ. Cá voi sát thủ là quần cư động vật chứ? Trần Viễn nhìn về phía bơi huấn luyện viên Trương Sở. Hắn là lặn dưới nước huấn luyện viên, liên quan với hải dương một ít tri thức, hắn biết đến khẳng định so với bình thường người càng nhiều. Trương Sở gật gật đầu, đúng, cá voi sát thủ là quần cư động vật, hơn nữa sự thông minh của bọn họ cực cao Trần Viễn nhìn trước mặt đại hổ cá voi, lúc này cá voi sát thủ lại như trong nhà nuôi chó lớn như thế, yêu thích dính người. Cá voi sát thủ tướng mạo không có chút nào đáng sợ, thậm chí còn hơi hơi đáng yêu. Chỉ bất quá hắn khổng lồ hình thể, khiến người ta thật không dám tới gần. Hơn nữa cá voi sát thủ hung danh ở bên ngoài. Lúc này cá voi sát thủ thích cùng Trần Viễn chơi đùa, Trần Viễn phải đi, hắn đều nhìn đầu, đều to. Có như thế một con đại gia cũng may vịnh du thuyền, Trần Tiểu là không dám xuống nước. Trương sở cũng không dám xuống nước. Bọn họ thương lượng một chút chuẩn bị về phía sau cảng, tiếp tục luyện tập. Cá voi sát thủ nhìn Trần Viễn kêu to, Trần Viễn chỉ chỉ biển rộng, chúng ta không phải một thế giới vật trùng, không có cách nào chơi đến đồng thời. Ngươi đi trong biển rộng đi. Cá voi sát thủ lại kêu to, phun ra nước, như có chút tức giận nhảy ra mặt biển, đuôi dùng sức đập đánh một cái mặt biển. Trần Viễn ngồi một chiếc nhỏ du thuyền, đi ra ngoài cảng. Cá voi sát thủ cũng theo hắn đi ra ngoài cảng. Trần Viễn dừng lại thuyền, một lát sau, cá voi sát thủ ló đầu ra, nhích lại gần. Ở trên biển rằn vặt một lúc, cá voi sát thủ rốt cục rời đi. Lên bờ, Trần Viễn nói, thông báo xuống, phủ cận hải vực có cá voi sát thủ, chú ý an toàn. Ừm khang ái quốc gật đầu đáp, nơi này tại sao có thể có cá voi sát thủ? Khả năng là lạc đường đi. Trần Viễn lấy điện thoại di động ra, ở internet kiểm tra một hồi cá voi sát thủ tài liệu tương quan. Hải dương ba chủ, quần cư, thông minh bậc cao. Huấn luyện viên trương sở phiên muộn, vừa tới, liền nhìn thấy hoang dại cá voi sát thủ, cũng là đủ kích thích. Lái xe đi hậu cảng hồ nhỏ. Hậu cảng bên này cùng biển rộng có liên thông, một cái rộng mười mấy mét đường nối Ở phía sau cảng học lặn dưới nước, không biết có thể hay không lại gặp gỡ cá voi sát thủ. Đơn giản đầu kia cá voi sát thủ không công kích người, bằng không lấy cá voi sát thủ to con, người ở trong nước, căn bản không có cách nào phản kháng. Internet có rất nhiều thợ lặn cùng các loại sinh vật biển chơi đùa video. Những kia đều là lá gan rất lớn, cũng là may mắn Không phải là hết thể loại cỡ lớn sinh vật biển đều là tốt tính Luyên một buổi sáng lặn dưới nước, không gặp phải cá voi sát thủ Hải dương lớn như vậy, đầu kia cá voi sát thủ, đi rồi cũng nói không chắc Nhưng ngày thứ hai, liền nghe nói có người ở phía sau cảng nhìn thấy cá voi sát thủ Còn không phải một con, mà là thật nhiều chỉ Nghe được tin tức này, Trần Viễn bọn họ mới ở phía sau cảng tìm nước trở về Hậu cảng nước cạn san hô khu Đáy biển san hô chủng loại đa dạng, chính là số lượng, không nhiều lắm San hô khôi phục cần thời gian Đáy biển cảnh sắc còn rất đẹp, có rất nhiều đẹp đẽ san hô cá Lên bờ chỉ chốc lát sau, Trần Viễn bọn họ liền nghe nói hậu cảng phòng sóng đê bên kia vùng nước sâu Có một đám cá voi sát thủ Trần Viễn qua nhìn một chút, bên này nước sâu mười mấy mét, mặt nước rất bình tĩnh, bọt nước đều không nhìn thấy Liên tiếp mấy ngày, Trần Viễn đều ở phía sau cảng nước cạn khu học tập lặn dưới nước cũng không có lại nhìn tới cá voi sát thủ. Mấy ngày sau, lặn dưới nước huấn luyện viên ngày hôm nay có chuyện, không thể tới dạy Trần Viễn bọn họ. Chuẩn bị giảm béo Trần Viễn, ăn xong điểm tâm nghỉ ngơi một trận, ra ngoài chạy bộ, vẫn chạy đến buổi trưa, đứng hậu cảng phòng sóng đê lên. Bảo bảo lái xe lại đây, ấn xuống một cái kèn đồng, buổi trưa, về đi ăn cơm. Ai, lập tức, ta nhìn lại một chút, không thấy cá voi sát thủ. Khả năng, những kia cá voi sát thủ đến hậu cảng săn mồi. Ăn no sau lại đi ra ngoài. Cá voi sát thủ xuất hiện, đối với Thượng Châu tới nói không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Có cá voi sát thủ ở, Thượng Châu đảo tiếng tâm nhất định có thể rất nhanh sẽ truyền ra. Nhưng đem tới nơi này muốn phát triển lặn dưới nước nghiệp vụ, phải cố gắng suy nghĩ một hồi. Đang muốn đi, trên mặt biển rầm một tiếng, một cái trắng cái bụng cá lớn, nhảy ra mặt nước. Cá voi sát thủ. Một con hình thể siêu 5 mét cá voi sát thủ nhảy ra mặt biển. Theo lại là một đầu. Bọn họ nhảy ra mặt biển, cái bụng hướng lên trời, thân thể tầng tầng nện xuống đến. Một con hình thể rõ ràng nhỏ hơn một chút cá voi sát thủ hướng về Trần Viễn bên này bơi lại, kêu lên một tiếng. Tiếng kêu không êm tai, cũng không manh, thậm chí có chút chói tai. Này, đại gia, lại gặp mặt. Trần Viễn nhìn lúc này cá voi sát thủ, phiền muộn, bọn nó chạy thế nào đến chính mình trong đầm phá đến. Liên một hồi này, Trần Viễn nhìn thấy chí ít bốn đầu cá voi sát thủ. Ở Trần Viễn trước mặt lúc này cá voi sát thủ nhỏ nhất Nhưng cũng có chí ít 2 tấn trọng lượng. Bọn nó những này lại ra, một ngày đến ăn đi bao nhiêu cá. Trần viễn trước cho hậu cảng đổ vào một lập phương linh dịch. Có linh dịch đào tạo, trong biển, hải lý, rong, vi sinh vật các loại sinh sôi nảy nở rất nhanh, đồng thời hấp dẫn rất nhiều cá sau khi tiến vào cảng. Cá nhiều, đem cá voi sát thủ cũng hấp dẫn lại đây. Này không phải chúng ta trước cứu con kia cá voi sát thủ sao. Bảo bảo chạy tới, đưa tay sờ sờ tới gần bên bờ cá voi sát thủ đầu. Có thể không phải là nó Trần Viễn nói chỉ chỉ bốc lên mặt nước từng con cá voi sát thủ, một đám cá voi sát thủ. Cái này cũng là chịu phục. Bị Trần Viễn bọn họ cứu trợ qua cá voi sát thủ, đặc biệt dính người, nhìn thấy Trần Viễn cùng bảo bảo ở bên bờ, hắn liền lội tới, đem đầu rôi ra mặt nước, ý tứ là nhường Trần Viễn mò nó. Bảo bảo sơ sơ nó, nó cũng không ngại. Trước cứu trợ nó cũng không chỉ Trần Viễn một người. Mặt khác vài con cá voi sát thủ bơi tới, xa xa nhìn bọn họ, phát sinh rất nhẹ giọng kêu to. Hậu cảng, một người tạo tránh gió vịnh, cũng có thể xưng là hồ nhỏ. Bình quân nước sâu 6, 7 mét. Sâu nhất địa phương có 20, 30 mét sâu. Bên trong cá nhiều, cá voi sát thủ gia tộc liền bị hấp dẫn lại đây. Bọn họ từng tiến vào nhiều lần, mỗi lần đi vào đều có thể ăn cái no. Bị Trần Viễn bọn họ cứu trợ qua cá voi sát thủ cùng Trần Viễn bọn họ rất thân cận, những khác cá voi sát thủ đều ở rất xa nhìn. Bảo bảo sờ sờ cá voi sát thủ đầu. Xoay người về xe nâng lên hai cái hạ xuống, ném cho nó. Nó há mồm liền tiếp được, một cái nuốt vào trong bụng. Ha ha, thật thông minh. Bảo bảo nói cho Lý Trí gọi điện thoại, nhường hắn đưa mấy trăm cân tiện nghi cá chim lại đây. Đợi có hơn nửa canh giờ, một cái mang theo đại khái một ngàn cân tươi sông cá chim thuyền đánh cá lại đây. Bảo bảo lôi kéo trần viễn nhảy đến mặc vào, cho cá voi sát thủ nhóm cho ăn. Lý Trí, nuôi chồng bộ trải qua. Nhìn những này cá voi sát thủ, có chút sợ hãi. Nơi này có 7 con cá voi sát thủ, to lớn nhất một đầu, thân dài tiếp cận 6 mét. Có 2 con dài hơn 5 mét, còn lại liền dài hơn 4 mét. Cá voi sát thủ dáng vẻ đều dài gần như. Bị trần viễn bọn họ đã cứu cá voi sát thủ, trên bụng có hoa thương rất tốt khác nhau. Những khác cá voi sát thủ, đều khu không thể tách rời, dài đến đều không khác mấy. Một ngàn cân tả hữu cá, toàn bộ ném trong biển, hải lý, bị cá voi sát thủ nhóm ăn sạch sành xanh. Trưng 528 Thu dưỡng cá voi sát thủ gia tộc. Bảo bảo buổi sáng đi ra là 5 cá về nhà, 5 bốn là là cá mú nghệ. Lúc trở về, trên tay liền nâng một cái cá chim vây ngắn lớn. Cá chim vây ngắn lớn cũng là thật quý, một cân chừng mười khối. Chúng ta đem bóng cao su bọn họ nuôi đứng lên đi. Bảo bảo nói. Bóng cao su. Ngươi cho đầu kia bị chúng ta đã cứu cá voi sát thủ đạt được tên. Ân, nó viên viên đại não, không tưởng như một cái bóng cao su. Nuôi một đám cá voi sát thủ. Ngươi cũng nghĩ ra được. Địa chủ gia đình, không kém này điểm lương thực. Nhìn lại một chút đi, bọn nó nói không chắc ngày mai sẽ đi rồi. Thượng Châu đảo có cá voi sát thủ sự tình, rất nhanh sẽ truyền ra. Một tòa nguyên bản không có danh tiếng gì đảo nhỏ, chỉ một quãng thời gian, liền trở thành vong hồng đảo. Chủ yếu là Trần Tiểu phát ra một đoạn nàng cùng cá voi sát thủ ở đáy biển treo chọc video. Trần Tiểu con bé kia, lá gan cũng là rất lớn. Không biết ai giúp nàng thâu vào video. Quay chụp video người kia, lá gan cũng lớn. Các nàng lặn xuống vài mét sâu trong biển, hải lý sẽ ở đó cùng cá voi sát thủ chơi. Trần Viễn cũng quét đến cái kia tiktok này cái video ai cho ngươi quay chụp, góc độ rất xảo quyệt mà. Trong video, chân tiểu càng cũng có một cái chân dài, hơn nữa từ dưới lên trên góc độ, chân tiểu lẽ lưới nhìn trầm trầm Phong Bảo Bảo. Ha ha, ta quay chụp kỹ thuật tiểu gì? Phong Bảo Bảo liếm một khuôn mặt tươi cười. Bác sĩ không phải đã nói ngươi muốn nghỉ ngơi nhiều? Lặn dưới nước cái này vận động, ngươi cũng không thể làm. Yên tâm đi, chính ta thân thể, tự mình biết. Hoàn toàn không có chuyện gì, rất khỏe mạnh. Phong bảo bảo nói vén lên quần áo, lộ ra nàng trắng như tuyết cái bụng, xem, vết xẹo đều không có. Ngươi lúc nào học được lặn dưới nước? Lặn dưới nước, còn cần học sao? Rất đơn giản được rồi. Ba người đi ra tàn bộ, Trần Tiểu ở bên cạnh liếc mắt, miệng hay cùng thỏ miệng như thế động, nói nhỏ không phát ra âm thanh. Là ở nhổ nước bọt Trần Viễn. Video là phong bảo bảo cho Trần Tiểu quay chụp. ngay ở ngày hôm qua, các nàng mở ra lệ em bé du thuyền đi tới hậu cảng, lại gặp phải cá voi sát thủ gia tộc. Những ngày qua phong bảo bảo thường thường đi cho bóng cao su bọn nó cho ăn, thường xuyên qua lại, bóng cao su một đại gia tộc cá voi sát thủ đều cùng phong bảo bảo thân cận. Phong bảo bảo dễ dàng thân cận các loại động vật, như trong nhà cắt nhỏ bụng trắng bộ tộc. Nông trường bên kia, cắt nhỏ bụng trắng bộ tộc đã rất khổng lồ. Tiểu bạch cùng chim cắt nhỏ, bọn nó hàng năm đều còn lại một tổ. Nhiều nhất một tổ, một lần sinh 10 cái trứng, toàn bộ ấp thành công. Ít nhất một lần, cũng hạ xuống sau cái trứng. Thất nhất, hai. Thất lục, cùng với chim cắt ba đời, bọn nó đều đã lớn rồi, lập gia đình. Hiện tại, sinh sống ở thanh mục nông trường cắt nhỏ bụng trắng thì có hai mươi mấy con. Ở bảo thạch nông trường cắt nhỏ bụng trắng lại hơn 100 con. Chim cắt đời thứ hai bên trong, cũng là vượt qua số lượng không ít thanh mục quả thất thất, nó còn vẫn đơn, không tìm được bầu bạn. Đẹp đẽ thất thất Ánh mắt đó là đặc biệt cao. Không nói chim cắt ba đời, bốn đời. Chính là đời thứ hai bên trong, có thật nhiều chim cắt nhỏ đều không cùng Trần Viễn thân cận. Nhưng này một ít chim cắt tất cả đều thân cận Phong Bảo Bảo. Phong Bảo Bảo trên người có một luồng đặc biệt lực tương tác, nhờ một ít có linh tính động vật đồng ý tới gần nàng. Ngược lại đi, Phong Bảo Bảo cũng không sợ những kia cá voi sát thủ. Phòng Trừng, trong biển diện, cái kia mấy con cá voi sát thủ không nhất định có thể thương tổn được Phong Bảo Bảo. Phong Bảo Bảo tốt Trần Viễn như thế, đều ăn qua thành một quả. Phong Bảo Bảo lá gan rất lớn, thêm vào cùng cá voi sát thủ gia tộc quen, liền dám cùng những kia đại gia chơi đến một khối. Đi mấy cây số đường, đi tới hậu cảng. Cái kia chiếc lệ em bé du thuyền liền đứng ở hậu cảng, Phong Bảo Bảo lôi kéo Trần Tiểu lên thuyền, đối với Trần Viễn nói, đi lên nhanh một chút. Trần Viễn nhảy lên. Phong Bảo Bảo cùng Trần Tiểu ngồi vào chỗ ngồi lái xe lên, đem du thuyền mở ra tả giữa hồ vùng nước sâu. Mới vừa dừng lại thuyền, thuyền xung quanh mặt nước ngay ở độ. Dầm, một con đại hổ cá voi nhảy ra mặt biển. Nó là hổ ba. Đại hổ. Hổ mẹ, lớn hoa. Lớn hoa khả năng mang thai. Còn có hai hổ, tam hổ. Bóng cao su. Bóng cao su vóc dáng nhỏ nhất là một con thư cá voi. Lúc này mới mấy ngày, phong bảo bảo liền cùng cá voi sát thủ gia tộc rất quen thuộc. Cái nào đầu là công, cái nào đầu là mẫu, đều biết rõ. Có thể cá voi sát thủ đồ chơi này làm sao nhận biết công mẫu. Cá voi sát thủ gia tộc cũng không phải là bảy đầu, mà là tám đầu. Là một cái khá lớn cá voi sát thủ gia tộc. Hậu cảng hồ nhỏ mấy trăm mẫu, diện tích chỉ có thể nói xem là lớn. Bên trong cá rất nhiều, có thể không chịu nổi tám đầu cơ bản thành niên cá voi sát thủ ăn. Tự phong bảo bảo quyết định chăn nuôi những này cá voi sát thủ, liền để lý trí liên hệ viễn dương ngư nghiệp công ty mỗi ngày đưa cá. Nam đảo có rất nhiều viễn dương thuyền đánh cá, những này thuyền đánh cá ra biển một chuyến thiếu có thể không cái gì mời tấn cá trở về. Nhiều có thể vớt mấy trăm tấn. Có chút tiện nghi cá biển, bán sỉ giá một khối nhiều tiền một cân, càng tiện nghi mấy mau tiền một cân. Đều là một ít cá. Những này cá, thông thường là nắm giữ lưới hỏng ngư dân mua về uy lưới trong dương một ít khá là quý cá. Nam đảo còn có loại cá ra công sưởng, bên trong có rất nhiều cá trên người bỏ đi không muốn nắm vị trí, những kia vị trí cơ bản cũng dùng làm thức ăn gia súc công dụng. Lý trí liên hệ ngư nghiệp công ty, mỗi ngày đều đưa tới một ít mới mẻ nhỏ tạc cá cơ bản đều là một khối nhiều tiền một cân loại kia. Xem như là tốt hàng. Những này cá đưa đến trên đảo, liền ném vào trong đầm phá diện. Mấy ngày nay, cá voi sát thủ gia tộc liền vẫn ở trong đầm phá, cũng không đi ra bắt cá, mỗi ngày chờ ăn. Phong Bảo bảo cho Trần Viễn giới thiệu cá voi sát thủ thành viên gia tộc, cùng Trần Tiểu đi khoang thuyền mặc vào lặn dưới nước thiết bị, áo tắm, hết giày, lặn dưới nước kính các loại. Hô bóng cao su một tiếng, bóng cao su liền bé ngoan bơi tới, Bảo Bảo chậm rãi dưới đến trong biển. Đứng bóng cao su trên lưng. Lão bà ngươi là gan, là thật tích lớn. Trần Tiểu nói, cũng nhảy đến trong biển, hải lý. Vượt qua trước trải qua, Trần Tiểu cũng không sợ những này cá voi sát thủ, còn có thể chơi đến một khối. Ta đi. Các ngươi thật có thể chơi đùa. Trần Viễn nổ nước bọn, đi khoang thuyền đổi lặn dưới nước phục. Trần Viễn liền cùng bóng cao su tương đối quen thuộc, cùng những khác cá voi sát thủ, không quen. Trong đầm phá nước biển, tầm nhìn đã phi thường cao. Tiêm vào trong nước dựa vào mặt trời ánh mặt trời có thể nhìn rõ ràng mười mấy mét đáy biển sâu san hô chân tiểu cung bảo bảo cầm lấy bóng cao su vây lưng tùy ý bóng cao su mang theo các nàng lặn xuống đến mười mấy mét chiều sâu đáy biển xuất hiện rất nhiều việc con san hô đủ mọi màu sắc như từng đóa từng đóa đực nở hoa đáy biển còn có hải tảo làm càn sinh trưởng chân viễn lặn xuống đáy biển nhìn thấy mấy cái biển rộng gan đang chuẩn bị mò này mấy cái nhím biển to lớn nhất đầu kia cá voi sát thủ bơi tới hồ ba Đại hổ. Nó từ trần mặc dưới thân trải qua, rất nhẹ nâng hắn. Không biết nó muốn làm cái gì, trần mặc cũng nắm lấy nó vây lưng. Đại hổ đông đưa đuôi, mang tới trần mặc đuổi theo bảo bảo các nàng. Bóng cao su bị cái khác cá voi sát thủ hộ vệ ở chính giữa, bảy con cá voi sát thủ mang theo trần tiểu cùng bảo bảo ở đáy biển chơi đùa. Thêm vào đại hổ, tổng cộng chính là 8 con cá voi sát thủ. Mỗi khi trần tiểu cùng bảo bảo cần để thở thời điểm, các nàng đập mấy lần bóng cao su. Bóng cao su liền mang theo các nàng nổi lên mặt nước. Trần Viễn cũng học, vỗ vô đại hổ phía sau lưng, đại hổ cũng nổi lên mặt nước. Trưng 529, biển rộng loa. Những này cá voi sát thủ, cũng quá thông minh đi. Trần Mặc nổi lên mặt nước, lấy hơi, từ cá voi sát thủ trên lưng nhảy xuống, cho nó chỉ chỉ du thuyền. Đại hổ không biết rõ Trần Mặc ý tứ, nhưng thấy Trần Viễn hướng về du thuyền bơi qua đi, liền lại ngâng lên Trần Viễn, nhanh chóng đi tới du thuyền bên cạnh. Trần Viễn bỏ lên trên du thuyền đến trong khoang thuyền cầm cái túi lưới, một cái ra bãi biển bắt hải sản kẹp. Đáy biển có rất nhiều san hô, có khác hải tảo. Hải tảo xung quanh có thật nhiều nhím biển, cái đầu đều rất lớn. Trừ nhím biển, đáy biển còn có rất nhiều ốc biển. Cầm đồ vật, Trần Viễn lại nhảy đến đáy biển, nhường đại hổ mang theo chính mình tiềm vào trong biển, nhặt ốc biển. Trần Viễn có thể ở đáy biển ấm ức 6, 7 phút. Nay vẫn là không làm sao huấn luyện, nếu như lại huấn luyện một quãng thời gian, ấm ức khoảng mười phút, sẽ không có vấn đề gì. Hậu càng nước biển tầm nhìn cứ cao, ngày hôm nay lại là mặt trời, ở đáy biển ngửa mặt nhìn lên bầu trời, qua ánh mặt trời chiếu xuống, sóng nước lấp loáng mặt biển sán lạn loa mắt. Đáy biển dưới có đủ loại loa, có chút dấu ở rong bên trong, có chút ở khe nham thạch khích bên trong, có chút trốn ở trong các diện. Số lượng rất nhiều. Trần Viễn mỗi lần để thở, đều có thể tìm tới hai, ba cái to bằng bàn tay loa. Những này lớn loa, cơ bản đều ở một cân trở lên. Nơi này. Bảo Bảo ở khoảng cách Trần Viễn xa mấy chục mét địa phương, xem Trần Viễn nổi lên, nàng theo nổi lên, mau tới đây, một cái siêu cấp lớn ốc giác, một cái màu vàng lớn loa, muốn hai tay mới có thể rơi lên đến. Ốc giác to lớn nhất có thể có mấy chục cân. Bảo Bảo nhường bóng cao su mang theo nàng lại đây, đem ốc giác ném đến trên thuyền. Trần Viễn phong Bảo Bảo trên mờ, khang ra ra la lớn, các ngươi đang làm gì? Nhặt ốc biển. Trần Viễn đem nhặt được ốc biển ném đến trên thuyền. Đi lên nhanh một chút phong ra ra ở trên bờ nhìn, cũng là dọa cho phát sợ. Trong biển nhiều như vậy cá voi sát thủ, bọn họ ngay ở cá voi sát thủ trong đám cùng cá voi sát thủ đồng thời đùa. Chân tiểu ở chỗ xa hơn, đứng ra ra vị trí của bọn họ, đều không nhìn thấy chân tiểu. Nàng cũng tìm tới cái cực lớn ốc rác, một cái tay ôm vào trong ngực, một cái tay bíu một con cá voi sát thủ vây lưng, bị cá voi sát thủ mang tới du thuyền bên cạnh, liền giấm cá voi sát thủ vác, học, bò lên trên du thuyền. Trên bờ đoàn người nhìn ra tê cả da đầu. Qua tiếp ra ra bọn họ, chúng ta lại tìm một ít ốc biển. Trần Viễn đối với Trần Tiểu nói. Uyên Trần Tiểu phát động du thuyền, xung quanh cá voi sát thủ tự động rời xa. Nàng đem du thuyền mở ra cạnh biển. Ông ngoại, bà ngoại, Phong gia gia, Khang gia gia, Lan Chi vú em. Khang nãi nãi. Còn có Trần Viễn bọn họ cha. Các ngươi trong biển làm cái gì? Trần Ba hỏi. Nhặt ốc biển. Trần Ba không nói gì. Chỉ chỉ du thuyền bên cạnh cá voi sát thủ. Những này cá voi sát thủ nhìn rất manh, có thể dù sao cũng là hải dương bá chủ. Đúng là, không cái gì xong sao. Chơi lên cá voi sát thủ. Vừa nãy Khang ai Quốc cho bọn họ nói Trần Viễn bọn họ thu dưỡng một cái cá voi sát thủ gia tộc, bọn họ còn không tin đây. Trần tiểu tự nhiên biết tra sự lo lắng của bọn họ, đem du thuyền cập bờ, nằm ngoài thuyền một bên đối với hai con theo tới cá voi sát thủ phất phất tay, bọn nó liền chính mình bơi ra. Yên tâm đi. Bọn nó thật biết điều, rất nghe lời. Trần Tiểu đối với cha nói, ba, đáy biển dưới có siêu nhiều ốc biển, các ngươi qua tới đúng lúc, có có lục ăn, xem nàng ôm từ bản thân nhặt cái kia ốc giác, cái này ốc giác, so với phong bảo bảo nhặt được cái kia còn muốn lớn hơn, đoán chừng phải có hơn 20 cân. Trần Tiểu muốn tiếp đại ra đi tả giữa hồ, cũng không chịu lên thuyền. Trần Viễn cùng bảo bảo lại nhặt một chút ốc biển, gọi Trần Tiểu tới đón bọn họ. Nhặt tất cả đều là khá lớn ốc biển. Loại này ốc biển dài đến cùng đâm loa có chút tương tự, chính là đuôi thường thường, không biết tên gọi là gì. Mặt khác chính là mấy cái ốc giác, mấy cái thổi loa. Lên du thuyền cập bờ, Trần Viễn cha bọn họ mau mau lại đây. Các ngươi là gan cũng là thật to lớn, không muốn sống, dĩ nhiên cùng cá voi sát thủ chơi đến một khối. Trần Viễn cười khổ vây vây tay, liếc mắt nhìn Phong Bảo Bảo. Phong Bảo Bảo một mặt vô tội, thật giống nàng cái gì cũng không biết như thế, lộ ra xòe bạch điểm nụ cười. Ba, ngày hôm nay lượm siêu nhiều ốc biển muốn làm sao ăn. Trần Viễn bọn họ lượm hơn một giờ. Trong đó hai cái to lớn nhất trái dừa, cộng lại, phỏng trừng 35 cân trở lên, thậm chí khả năng có 40 cân trọng lượng. Còn có mấy cái nhỏ trái dừa, phỏng chừng một cân không tới. Trần Viễn mang theo đại gia lên thuyền, chiếc thuyền này không lớn, bong tàu phòng khách nhưng rất rộng rãi, đại gia đến trên thuyền đến, trên một chút vẫn là có thể ngồi xuống. Trần Viễn đem nhặt ốc biển lấy ra, lấy ra những kia cái nhỏ ném về trong biển, hải lý. trong đó rác liền mang đi to lớn nhất hai cái. Những khác ốc biển, ném mất một ít nhỏ, còn lại ốc biển cộng lại, gần như cũng có 30, 40 cân. Những này ốc biển cái đầu đều lớn hơn, rất nặng. Đích đích đích khang ai quốc cùng lão bà hắn lại đây, xoa bóp hai lần kèn đồng. Nhị bá, nhị thẩm trần viễn hô. Ai? Nhị thẩm trên tay nâng hai con gà đất, nói, dẫn theo hai con gà đất lại đây, cho bảo bảo bồi bổ thân thể. Cảm tạ nhị thẩm. Bảo bảo nói, Trần Viễn bọn họ buổi sáng bước đi tới được, trên đường trở về, ngồi xe. Khang Ái Quốc mở ra đài bờ Y Giờ Hán, Trần Viễn cùng Bảo Bảo liền ngồi ở hàng sau, trải qua trại chăn nuôi thời điểm. Trần Viễn kêu ngừng xe, đi trại chăn nuôi nâng hai hỏng hậu sống. Thượng Châu đảo có cá voi sát thủ, chuyện này ở Nam đảo đã truyền ra. Nam đảo đài truyền hình ngày hôm qua liên hệ công ty chúng ta, muốn lên đảo làm cái phỏng vấn. Khang Ái Quốc nói, ta cảm thấy có thể, tương đương với miễn phí cho Thượng Châu đảo làm tuyên truyền. Được. Chuyện này chính ngươi sắp xếp. Sắp xếp phỏng vấn, quay chụp, những thứ này đều là chuyện nhỏ. Về đến nhà, Phong Gia Gia cùng Khang Gia Gia đã động thủ xử lý ốc rác. To lớn nhất cái kia ốc giác, 21 cân. Phong Bảo bảo nhặt ốc rác hơi nhỏ điểm, 17,3 cân. Buổi trưa liền ăn lớn chỉ ốc rác, Một ít loa thịt dùng để bạo xào, khác một ít dùng để nấu thịt gà canh. Cho tới cái khác ốc biển, đổ vào một cái chậu lớn bên trong, châm nước, thêm một ít muối biển trước tiên bày đặt nhường bọn nó nôn cát buổi tối ăn nữa canh gà ốc biển thịt mang theo thịt gà cùng ốc biển hỗn hợp tươi ý vị gà là gà đất nhưng đặc biệt phân gà đất dùng nồi đất trước tiên hầm nửa giờ lại để vào loa thịt như vậy đi ra loa thịt không đến nỗi quá giả loa thịt vẫn là giòn thoải mái mà thịt gà đã hầm đến phi thường mềm nũng trong nồi cắt diện còn có đằng sâm đi ra canh có một chút thuốc đông y ý, ý vị cực kỳ tốt uống ăn cơm xong Trần Viễn cùng Khang Ái Quốc hàn huyên một hồi công trình tiến độ. Nghe Khang Ái Quốc nói, các hạng công trình tiến độ thuận lợi. Kỳ thực cũng không có gì công trình, Thượng Châu đảo bên này, Trần Viễn đều nhìn ở trong mắt. Cũng chính là gia tử loan bên kia, Trần Viễn người này hiện tại không quá yêu thích động, đã đã lâu không đi qua gia tử loan. 4 giờ chiều qua, Thủy Chiều xuống. Phong bảo bảo trên điện thoại di động có cái bảng Thủy Chiều, nhìn bắt đầu Thủy Chiều xuống, liền lên lầu hô Trần Tiểu, cầm thùng, chuẩn bị đi ra ngoài nhặt cua. Trước 530, cá ngử kali, Bảo bảo cùng Trần Tiểu cắp nâng một cái hồng thủy thùng, hô ra ra ông ngoại bọn họ một tiếng, sau đó một đám người liền ra ngoài ra bãi biển bắt hải sản. Thủy chiêu xuống. Thung lũng đường ra hải khẩu ra rất lớn một mảnh đường bằng phẳng. Đường bằng phẳng mặt trên có tảng đá, là các loại hải sản thích nhất chỗ út. Cua đá, mai đỏ, quả thực không muốn quá nhiều. Tới gần bờ địa phương, tình cờ còn có thể nhặt được cua xanh. Thủy chiêu thối lui rất nhanh có rất nhiều hải sản không kịp lui về biển rộng. Chứ cua, nơi này còn có tôm tít, bạch tuộc. Tôm tít số lượng không nhiều, cẩn thận tìm, cũng có thể nhặt được. Bạch tuộc cũng giống như vậy. Bạch tuộc số lượng càng thiếu. Nếu như chỉ là một người đến ra bãi biển bắt hải sản, phòng trừng có thể nhặt được hai, ba người thức ăn, nhưng nhiều là cua. Trần viễn bọn họ bảy người đi ra ra bãi biển bắt hải sản, cộng thêm hai cái chó, một con thất thất. Bãi bùn so biển nhiều, biển lệ vỏ cứng biên giới sắc bén. Mấy ngày trước Trần Viễn cùng Vượng Tài bọn họ đi ra ra bãi biển bắt hải sản, Vượng Tài chân liền bị biển lệ vỏ cứng hoa tổn thương. Vì việc này, Phong Bảo bảo cô ý ở Internet cho bọn nó mua tiểu hải, thích hợp cho xuyên tiểu hải. Mặc vào tiểu hải, liền cũng không tiếp tục sợ biển lệ vỏ cứng. Ngày hôm nay lại đây, Vượng Tài cùng Lai Phúc ngay ở bãi bùn lên vui vẻ chạy trốn. Một lúc nơi này gâu gâu gâu kêu to vài tiếng, một lúc nơi nào gâu gâu gâu kêu to vài tiếng. Đó là phát hiện hải sản. Thất thất cái kia con chim nhỏ cũng đặc biệt yêu biểu hiện, nó tốc độ phi hành nhanh. Có thể con mắt của nó không tìm được trốn ở bùn cát hoặc là phía dưới tảng đá hải sản, chỉ có thể tìm chút hơi lớn hải sản. Bảy người, hai cái chó, một con chim, ở cạnh biển ra bãi biển bắt hải sản 2 giờ, thu hoạch tràn đầy. Cua liền tìm đến 20, 30 cân, 90% trở lên là mai đỏ cùng cua đá. Chỉ có 5 con cua xanh, đều ở nửa cân, một cân trọng lượng, không có đặc biệt lớn. Cực lớn cua xanh đều yêu thích trốn trong huyệt động. Cái kia 20, 30 cân mai đỏ cùng cua đá, cũng đều là chọn qua, nhỏ hơn 3 hai tầng, tất cả đều không ớn. Bằng không, bọn họ có thể nhặt được càng nhiều cua. Bạch Tuộc cũng nhặt được 20, 30 con, có thể xào hai bàn. Còn có ốc biển, tôm tít, dây lưng. Về đến nhà, mọi người cùng nhau động thủ thanh tẩy hải sản. Trần viễn cho Vương Sư Phụ, Chu Văn bọn họ gọi điện thoại, nhường bọn họ tới dùng cơm. Ngày hôm nay hải sản quá nhiều, rất là ở phía sau cảng đáy biển nhạt biển rộng loa, dùng bạch trước phương thức, thêm gừng mảnh, rượu lâu năm, chút ít nước, nấu một nồi lớn. Trần viễn buổi trưa thời điểm còn mang đến hầu sống trở về, hầu sống liền không ngờ như thế trạng vạng nhạt ốc biển đồng thời, vẫn là bạch trước, lại là tràn đầy một nồi lớn. Lớn ốc giác, thơm cây bạo xào hương vị không sai, cua cùng mấy chục con tôm tít, lên lồng trưng. Buổi tối bữa ăn này phong phú, các loại chu văn cùng hoàng thân bọn họ lại đây. Trần Viễn bên này đã đem hải sản mang lên bàn. Ha ha ha, chúng ta đúng không tới chậm. Chu Văn đi vào, nói, không muộn, mới vừa đuổi tới ăn cơm, cũng là rất chuẩn thời điểm. Trần Viễn cười nói, cho bọn họ cầm ghế, trên đảo rượu, chuẩn bị bắt đầu ăn. Ở ngoài ánh lại trong lồng ngực Trần Bảo Nhi, đột nhiên loa một tiếng liền khóc lên, lớn mắt kiếng to nước long lanh, nhìn chăm chăm trên bàn một chậu một chậu hải sản. Nàng gái kia dáng vẻ, ai nấy đều thấy được, tiểu nha đầu là muốn ăn hải sản cho thêm khóc. Thật thêm khóc. Một đám người ầm ầm cười to. Sau đó Trần Bảo Nhi sẽ khóc càng lớn tiếng. Không có tim không có phổi phong bảo bảo lấy điện thoại di động ra đập xuống con gái cho hề, còn cố ý quay chụp nàng chảy ra ngủ nước. Trên đảo sinh hoạt, một số thời khắc có vẻ đặc biệt kẻ nhạt. Nhưng một số thời khắc, lại đặc biệt thú vị, náo nhiệt. Đại gia vui cười, ăn ngon hầu sống, mỹ vị loa thịt. Loa thịt, nói thật đi, mùi vị cũng không thế nào tốt. Cần chấm tương. Chỉ ít cho rằng trần mặc cẩm thực quen thuộc, chấm tương sau loa thịt mới xem như là mỹ vị. Buổi tối bầu không khí rất tốt, sung sướng thời gian đều là đặc biệt ngắn ngủi, cơm nước non nê, e, cất cánh. Dự báo thời tiết nói đêm này có bão, màu xanh lam báo động trước, màu xanh lam báo động trước ý tứ chính là nhỏ bão. 24 giờ bên trong bình quân sức gió đạt 6 cấp trở lên, hoặc là trận gió 8 cấp trở lên cũng khả năng kéo dài. Cái này cùng năm ngoái trải qua siêu bão lớn không cách nào so sánh được. Màu xanh lam báo động trước, đối với cạnh biển ngư dân có ảnh hưởng, cũng chính là không thể ra biển bắt cá. Ngoài ra, sẽ không tạo thành quá to lớn lực phá hoại. Màu xanh lam báo động trước, đây là Trần Viễn biết đến, năm nay Nam đảo thứ năm bão Có chút bão ở Hải Khẩu, văn xương bên kia trải qua. Cũng không lớn, đối với cuộc sống không có ảnh hưởng gì. Lần này bão liên đối với Thượng Châu đảo kiến trúc công trình có ấn tượng, hẳn là sẽ không tạo thành tổn thất gì. Ban đêm 12 giờ qua, gió càng lúc càng lớn ở tại cạnh biển biệt thự, đều có thể nghe được sóng biển đánh nham thạch tâm thanh. Sáng ngày thứ hai, gió tiếp tục thổi. Mặt biển sóng lớn cuồn cuộn. Trần Viễn ngủ thẳng 8 giờ qua rời giường, kéo màn cửa sổ ra đi bên ngoài nhìn một chút. Bên ngoài tại hạ mưa, có chút cảm giác mát mẻ. Ngày hôm nay có chút lạnh, nhớ tới xuyên kiện áo khoác. Trần Viễn nói, ừm. Phong bảo bảo lộ ra hai cái trắng như tuyết cánh tay, ngáp một cái, ở trên đảo, ngày đó trời, trừ ra bãi biển bắt hải sản liền không chuyện khác Rất kẻ nhạt. Mẹ ở cho chúng ta mang hài tử. Ngươi cảm thấy kẻ nhạt có thể cùng Trần Tiểu đi tam á đùa, ngược lại không xa lắm, vừa đến một hồi cũng là một giờ. Trần Viễn nói, Trần Bảo Nhi hiện tại đã có thể uống một ít sữa bột. Hơn nữa Trần Bảo Nhi càng yêu thích sữa bột, hiện tại đều hơi hơi bài xích sữa mẹ. Có mẹ giúp đỡ mang hài tử, Trần Viễn cùng chuyện của bà bảo, thật liền không nhiều. Ở trên đảo, từng ngày từng ngày cũng thực sự là rất nhàn. Di động vang lên, Trần Viễn cầm lấy đến vừa nhìn. Này, mau tới hậu cảng, ra đại sự. Trần Viễn trong lòng hơi hồi hộp một chút, đại sự gì? Hậu cảng có cá voi sát thủ, đại sự gì? Có chạy hậu cảng bên trong đi tới, sau đó bị cá voi sát thủ cắn. Bị điên rồi. Hiện tại còn thổi bão đây, ai sẽ đi trong biển, hải lý? Hậu cảng bên trong có thật nhiều cá, nhanh lên một chút lại đây. Tất cả đều là cá ngừ kali, mau tới đây, người muốn phát tải. Chu văn kích động thét to. Ta đi, cái gì a? bao nhiêu cá ngừ kali có thể để cho ta phát tải nói dơ thôi thật nhanh lên một chút đến bên này trên mặt biển nổi lít nha lít nhít đầu cá đều là cá ngừ kali Chu Văn lái xe đi sân bồng trải qua hậu cảng trời mưa mưa đánh mặt hồ lật lên gợn sóng khởi đầu Chu Văn không làm sao chú ý hậu cảng trên mặt biển ý đồ nhưng đang nhìn đến một con cá voi sát thủ từ đáy biển nhảy ra mặt nước trong nháy mắt hậu cảng mặt biển liền nổ tung không biết có bao nhiêu cá lập tức nổ tung. Còn có thật nhiều sợ hãi ngư nhi nhảy đến trên bờ. Chu Văn Từ trước tới nay chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy, cho kích động hỏng rồi. Hắn hiện tại đều nhặt được 6 cái cá ngừ Kali. Những này cá ngừ Kali không phải vảy lam cá ngừ Kali hoặc là vàng vây cá cá ngừ Kali, mà là xanh cam cá ngừ Kali, chính khoa, cá ngừ Kali thuộc hạ một loại loại cá. Bình thường thân dài 30-40 cm, thể trọng một 5-2 kg, lớn một 4 m. Nặng 9-11 kg, biệt danh đuôi dài, sao biển, vây dài, quảng đông, cá ngừ đuôi dài, cá ngừ kali xanh, cá ngừ kali xanh gỡ lù. Trưng 531, bắt cá, gió thổi, mưa, rơi xuống, chân viễn mặc vào một bộ rộng rãi đồ thể thao, xuống lầu cầm đem cây rủ chạy chậm ra ngoài, lái xe ra ngoài. Trong sân cốc, không cảm giác được bao lớn gió, đến cửa sân cốc, liền có thể cảm nhận được gió mạnh, phong thanh vù vù. Cái kia mênh mông vô bờ biển rộng, sóng lớn lan lột. Hòn đảo vùng phía tây, nhưng là không cảm giác được mạnh bao nhiêu gió. Đảo lớn núi cao, núi nột nột. Hết thể gió, đều bị ngăn cản. Đi tới hậu cảng. Hậu cảng, đồ vật thông suốt, nghe có thể đến gào thét gió. Hiện tại sức gió cùng với không lớn, 6, 7 cấp. Nhưng có thể nhìn thấy có sóng biển đánh phòng sóng đê, xô ra cao mấy mét bọt nước. Ngày hôm nay trời mưa, lại gió to trên đảo bên ngoài kiến trúc các công nhân tất cả đều nghỉ ngơi trần viễn đến thời điểm đảo nhỏ bên kia hậu cảng đường đã có thật là nhiều người tất cả đều ở xem cho vui trần viễn đem xe lái đi hậu cảng bên trong thật nhiều cá à, lít nha lít nhít tất cả đều là cá ngừ kali phát tải xem trần viễn lại đây chu văn cười ha ha nói trần viễn cũng nhìn thấy mấy trăm mẫu hậu cảng hồ nhỏ có chút khu vực nổi lít nha lít nhít miệng cá những này còn chỉ là nhìn thấy mặt khác có không nhìn thấy cá còn không biết có bao nhiêu, gió là từ phía đông thổi tới, chẳng lẽ nói nơi này cá, tất cả đều là đi vào tránh gió, cái này suy đoán hiển nhiên không thành lập. những này cá, to lớn nhất khả năng là bị cá voi sát thủ gia tộc chạy vào, cá voi sát thủ là rất thông minh động vật, lấy gia đình làm đơn vị quần cư, hiểu được săn bắn. Trần Viễn nhìn một chút chu văn nhặt cá ngừ kali, không phải là kiên cá sao? cái gì kiên cá, đây là cá ngừ đuôi dài. Trần Viễn liền cảm thấy cái này cùng kiên cá. Giống nhau như lúc. To nhỏ cũng gần như. Cá ngừ đôi giải cùng kiên cá so ra, kiên cá mùi vị càng tốt hơn, giá cả cũng càng quý hơn. Trừ cá ngừ đôi giải, bên trong còn có những khắc cá. Đây là là một cái cá lớn quần bị cá voi sát thủ ra tọc xua đổi vào. Lão bản lý trí mở ra tỉ cả xe lại đây, trên xe chứa một tấm lưới kéo. Lão bản, ta muốn đánh một lưới cá tới, phân cho đại gia nếm thử. Ưm Trần Viễn gật gật đầu. Hậu cảng có một chiếc thuyền đánh cá. Mấy người đem lưới đánh cá nhấc đến thuyền đánh cá lên. Trần Viễn qua mở ra lệ em bé du thuyền, Chu Văn, hoàng thần cùng tể tể theo nhảy đến thuyền đánh cá lên. Bên trong cá voi sát thủ, thật sẽ không cắn người chứ. Chu Văn nhìn thấy một con cá voi sát thủ bơi tới, hỏi. Yên tâm đi, sẽ không cắn người. Trần Viễn quay đầu liếc mắt nhìn, lội tới cá voi sát thủ là bóng cao su, nó là bóng cao su. Bóng cao su. Trần Viễn nói, hô to một tiếng bóng cao su. Bóng cao su liền nhảy một cái nhảy ra mặt biển, toàn xoay người, phía sau lưng tầng tầng nện ở mặt nước. Trần viễn mở ra hắn nhỏ du thuyền tới gần thuyền đánh cá, giúp đỡ đem thuyền đánh cá triển khai, đồng thời kéo lôi một lưới. Nay một lưới, phỏng trưng 2, 3 ngàn cân. Phần lớn là cá thu ngừ, phần nhỏ cá ngừ đôi dài. Còn có rất nhiều hải dương quần cá bơi loại, một loại chỉ có to bằng lòng bàn tay rất thông thường trắng lân cá. Toàn bộ hồ nhỏ, bên trong cá phỏng trừng có mấy chục vạn cân. Cá voi sát thủ gia tộc là đuổi một cái loại cỡ lớn bảy cá đi vào. Đại hồ bọn họ liền bảo vệ hồ nhỏ ra biển khẩu, bên trong cá, liền cũng không dám đi ra ngoài. Những này cá xác thực là cá voi sát thủ gia tộc từ ở ngoài biển chạy về. Bọn nó đem hậu cảng cho rằng bỏ thêm. Cá voi sát thủ săn bán, đem bảy cá mau mau một cái tương đối đóng kín cảng bên trong. Chuyện như vậy cũng không hiếm lạ. Nam Mỹ Châu có một trấn nhỏ, cụ thể tên quên, trên tiểu trấn thì có một cái vịnh. Vịnh bên trong ở lại hai cái cá voi sát thủ gia tộc. Bọn nó cũng thường thường đi bên ngoài đuổi bầy cá đi vào. Cá voi sát thủ bọn nó đây mới gọi là làm ra bãi biển bắt hải sản. Đuổi một lần biển, không biết đủ bọn nó ăn nhiều lâu. Vừa trưa, mưa cạnh, gió cũng ngừng. Ở ngoài biển sóng vẫn rất lớn. Ngày thứ hai, ở ngoài biển sóng biển mới nhỏ lên. Hậu càng bầy cá mật độ quá cao, trò chơi không như vậy cứng chắc cá, đều lật cái bụng. Cá quá nhiều, Trần Viễn nhường lý trí liên hệ bắt cá công ty. Đem bên này bức ảnh quay chụp đi sau qua, đợi hơn 1 giờ, 4 chiếc gần biển thuyền đánh cá. Cùng đi còn có Nam Hải ngư chính. Vị này chính là ngư chính cục quản lý nghiếp cục trưởng. Bắt cá công ty người phụ trách hướng về Trần Viễn giới thiệu. Nghiếp cục trưởng tốt. Người tốt một chiếc gần biển ngư chính thuyền, 4 chiếc lưới kéo bắt cá thuyền. Nghiếp cục trưởng ở ngư chính trên thuyền, từ đảo phía đông sau khi đi vào cảng. Từ phong sóng nâng bên kia đi vào, đám người bọn họ liền nhìn thấy cá voi sát thủ Cá voi sát thủ gia tộc bảo vệ đường đối. Bình tĩnh hậu cảng, trên mặt biển nổi lít nha lít nhít đầu cá, những này đầu cá ở hô hấp dưỡng khí. Nghiếp cục trưởng làm ngư chính công tác mấy chục năm, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Tới được ngư dân, bọn họ đồng dạng là lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Đều kinh ngạc đến ngây người. Trước tiên cùng ngư nghiệp công ty đàm luận giá tiền cao. Nơi này nhiều là ba sóng cá, sau đó cá thu ngử, thứ yếu mới là cá ngừ đuôi dài. Tự nhiên còn có những các loại cá. Ba song cá sản lượng lớn, chất thịt cũng không tốt lắm, giá tiền tiện nghi cực kỳ. Mấy năm trước, ba song cá 6, 7 khối một cân. Hiện tại giá cả quý giá, muốn mười mấy khối một cân. Chủ yếu là mùa nguyên nhân. Ở mùa hạ, ba song cá cũng tiện nghi. Hiện tại ba song cá giá thị trường 15 khối tả hữu. Nhưng này là giá thị trường, cá tươi. Đàm luận giá chuyện tiền bạc lý trí ra ngoài, ba song cá, 1 cân 6 khối. Cá thu ngử một cân 17 thối, Cá ngừ đôi dài, một cân 20 khối. Cá thu ngừ chủng loại rất nhiều, Nam đảo bên này cá thu ngừ rất đắt. Nhớ tới năm ngoái lúc sau Tết, Nam đảo cá thu ngừ cao lên tới hơn 100 khối một cân. Đương nhiên chỉ bản địa cá thu ngừ, hơn nữa là mới mẻ, phi tủ lạnh phẩm. Mới mẻ hải sản, giá cả thông thường khá là quý. Hơn nữa ở không giống chỗ mua hải sản, giá tiền sai biệt cũng rất lớn. Hậu cảng cá biển quá nhiều, giá tiền cũng sẽ không quý. Trần Viễn lúc trước suy đoán hậu cảng bên trong khả năng có mấy chục vạn cân cá, rõ ràng là đánh giá thấp. Ngư nghiệp công ty cũng đánh giá thấp nơi này cá số lượng, phải tới 4 chiếc thuyền đánh cá, một lưới xuống, khoang thuyền liền không chứa nổi, mà trên mặt biển cá, nhưng không có rõ ràng giảm thiểu. Cá tụ tập bị vây ở hậu cảng. Ngày hôm nay lại là có mặt trời, không mau mau dành ra một ít không gian, trong này không biết muốn chết bao nhiêu cá. 4 chiếc thuyền đánh cá, mỗi chiếc thuyền đánh cá một lưới, thu hồi cá, phải đi ngược lại. Trần Viễn bồi tiếp Niếp cục trưởng, đem bóng cao su gọi qua đến, một đám ngư chính các công nhân viên cùng cá voi sát thủ lẫn nhau chuyển động. Hậu cảng cá, nên đều là cá voi sát thủ chạy về, cũng không thể toàn bộ lưới đi rồi, đến cho bọn nó bỏ lại một ít. Niếp cục trưởng nhìn thấy lại tới nữa rồi mười mấy chiếc thuyền đánh cá, nói rằng Ừm, yên tâm đi, hậu cảng không có cá, chúng ta bên này cũng sẽ cho bọn nó ném đồ ăn. Ê, Niếp cục trưởng cười cận, cá voi sát thủ, động vật bảo hộ cấp 2. Một mình chăn nuôi động vật bảo hộ cấp 2 Cái này Nhưng xem hậu cảng vừa không có vây lại Những này cá voi sát thủ là tự do Bọn nó là chính mình lưu lại Ngày đó, lưới hơn 80 vạn cân cá Cũng chính là hơn 400 tấn Nhìn là rất nhiều Nhưng đối với Hải Dương tới nói Điểm ấy cá, tính được là cái gì Có chút viễn dương thuyền đánh cá Một lưới liền có thể vớt mấy trăm tấn Trưng 532, bãi cắt nhà Bắt cá thu hoạch sắp tới 9 triệu nguyên Số tiền này tương đương với cho cá voi sát thủ nhóm tích góp tiền ăn. Một con cá voi sát thủ, một ngày muốn ăn mấy trăm cân cá. Tám đầu cá voi sát thủ, một ngày đến ăn 3.000 cân tả hữu cá. Tuy rằng đều là tiện nghi cá, tám đầu cá voi sát thủ một ngày tiền cơm, cũng đến gần như 2 vạn khối. 900 đến vạn, những này chính là bọn nó sau đó tiền cơm. Đủ bọn nó ăn được lâu. Đúng rồi, còn muốn xin mời mấy cái hải dương động vật bác sĩ đến chiếu xem bọn nó khỏe mạnh. Cái này cá voi sát thủ gia tộc ra ngoài đuổi một chuyến biển, liền đuổi 900 đến vạn Không cầu bọn nó mỗi ngày đều đi ra ngoài ra bãi biển bắt hải sản, xung quanh nên cũng không nhiều cá như vậy. Bọn nó chỉ cần 2, 3 tháng đuổi một lần biển, liền có thể kiếm lời thật nhiều tiền. Những này cá voi sát thủ ở phía sau cảng ăn ra, hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. trần viễn nhìn ở phía sau cảng bên trong nghịch nước cá voi sát thủ nhóm, cười cợt chính mình trước còn ghét bỏ bọn nó quá có thể ăn. Cá voi sát thủ một lần xua đuổi hơn triệu cân cá đến hậu cảng, sự kiện lần này ở nam đảo đài truyền hình phát ra, ở Internet Game nên rất lớn thảo luận. Thượng Châu đảo, một đêm thành danh. Báo qua đi, Thượng Châu đảo kiến trúc lần thứ hai khởi công. Thượng Châu đảo khách sạn tổng cộng 15 tầng, đã xây đến 13 tầng. Cuối tháng này, thì có thể mức cao nhất, sau khi lắp đặt bên ngoài pha lê. Thượng Châu đảo khách sạn, chủ thể kiến trúc bộ phận tháng 11 liền có thể hoàn thành. Thượng Châu đảo làng du lịch. Hết thể kiến trúc hoàn thành, nhanh nhất cũng phải sang năm tháng 3. Làng du lịch tuy rằng không phải cao sản, nhưng yêu cầu công nghệ càng phức tạp, kiến tạo tiến độ càng chậm hơn. Xanh hóa phương diện, có thể sử dụng cây ăn quả xanh hóa, tận lực lựa chọn cây ăn quả. Mặt sau thời gian chỉ cần thuận lợi, Thượng Châu đảo lẽ ra có thể qua sang năm tháng 6 thời điểm khai trương. Đây là nhanh nhất. Chậm nhất, sang năm cuối năm cũng có thể khai trương. Cắt biển đưa tới. Để cho tiện vận tải, hạt cắt chưa ở bỏ đi thùng đựng hàng bên trong. Đưa tới, do cần cậu đem từng cái từng cái thùng đựng hàng treo đến bến tàu, chứa trên xe trực tiếp đưa đi tiền cảng. Thạch anh trắng nhắn nhùi cắt biển, đỉnh cấp phẩm chất. Loại này hạt cắt thông thường là cho công viên cho chơi, rất ít lượng lớn dùng để trải bãi cát. Chủ yếu là giá cả khá là quý. Thượng châu đảo tiền cảng, muốn trải chải 4,6 vạn mét vuông bãi cát. Tổng cộng cần hạt cắt 13 vạn tấn. Trần viễn bên này liệu dùng lớn, đem giá cả đàm luận đi. Mua 13 vạn tấn, đưa vạn tấn Tổng cộng 15 vạn tấn, liền vận tải ba cái ức. Nơi này vận tải chỉ là đưa lên đảo nhỏ vận tải. Một xe một xe hạt cắt đưa đến tiền cảng, do loại nhỏ vòng tiểu xe nâng lại đây san bằng, lại có thêm loại nhỏ xe lu lại đây ép một hồi. Đưa tới hạt cắt rất nhiều, lót dày đặc tầng một, vẫn chảy đến đá san hô. Mặt sau thời gian mỗi ngày đều đưa tới mấy ngàn tấn hạt cát. Có chút đi cảng, có chút là nhỏ thuyền đánh cá trực tiếp đưa đến trên bờ cát. Bãi cát một bên, dựa vào trái rùa lâm Trái rửa lâm lên là khách sạn. Dừng dưới nơi này, một căn hai tầng lầu kiến trúc kiểu Tây Phương, chiếm diện tích thì có 1,100 cái mét vuông. Nơi này là tiệm nước, thuê bãi cắt ghế tựa, dù che nắng những thứ này. Trần Viễn trước cho Hùng Đại gọi điện thoại tới, hỏi hắn có muốn hay không lại đây mở tiệm nước. Hắn hai người ở Hoa Hải đảo mở đồ uống lạnh, chuyện làm ăn cũng không tệ lắm. Mặc dù nói một năm bên trong có hơn nửa năm phải cho chủ nhà trọ làm công, nhưng cũng có thể kiếm lời không ít tiền. Lăng Thủy Loan Du thuyền bến tàu, Trần Viễn mở ra a tư mộ du thuyền tập bờ. Anh em họ, Hùng Đại cùng Hùng Nhị, còn có Tiểu Hùng, còn có Trương Phượng cùng Trương Phúc Duệ, Hùng Đại Hùng Kiệt, Hùng Nhị Hùng Văn, gấu Ba gấu Tuấn, Hùng Đại lão bà Bạch Tĩnh, Hùng Ba lão bà Lý Diễm Mai. Một đại gia đình tuổi trẻ cùng thế hệ nhóm đều lại đây. Nhanh hơn thuyền, chờ đại gia lên thuyền, Trần Viễn đem du thuyền mở ra đi. Viễn lão biểu, bãi các nhà đại khái muốn đầu tư bao nhiêu tiền? Trương Phúc Duệ hỏi, Tổng đầu tư, không thể thấp hơn 500 vạn nguyên. Trang trí, chọn mua thiết bị, chiêu mộ huấn luyện công nhân. Tổng đầu tư không thể ít hơn 500 vạn nguyên. Trần Viễn nói, đại khái, muốn 700 vạn nguyên. Làm sao muốn nhiều như vậy? Chúng ta mở cái kia tiệm trà sữa, chứ mở cửa hàng tiền thuê, tổng cộng cũng mới hoa 12 vạn. Hùng Đại nói, Ta chỗ đó lớn. Tổng kiến trúc diện tích là 2.280 mét vông. Bên ngoài sân bãi cảng to lớn hơn. Phôi thô nhà. Các người nếu như muốn hợp tác, muốn chính mình bỏ tiền trang trí. Lớn như vậy diện tích, muốn trùng tu xong xem một điểm, ít hơn 300 vạn cái bản không bắt được đến. Trần Viễn nói, này còn chỉ là yêu cầu cơ bản nhất. Mấy người hai mặt nhìn nhau, đầu tư lớn như vậy, Trần Viễn bên kia còn muốn đánh 50% lợi nhuận. Phải bao lâu mới có thể kiếm về a? Đầu tư quá nhiều. Hung Đại nói, ta có thể không nhiều tiền như vậy. Trần Viễn nhún nhún vai, ta chính là cảm thấy cái kia hạng mục không sai. Các ngươi muốn làm? tính toán một người đầu tư một ít, muốn cảm thấy làm không tới, thì thôi. hùng đại nhất thời nghẹn lời, đứng trần viễn góc độ, hắn đã đã giúp hùng đại không ít. bãi cắt nhà cái kia hàng ngục, thượng châu đảo quản lý công ty hết giá là 800 trăm vạn nguyên. số tiền kia dùng để chữa sửa, chọn mua thiết bị, đã nhân viên huấn luyện, cùng với muốn dự lưu một bút tiền gian chân, thượng châu khai trương sơ, chuyện làm ăn đến tụt cùng là tốt hay xấu, không có ai biết. đến lưu lại một khoản tiền, lấy vượt qua khả năng xuất hiện mùa hái hàng. Hùng đại hiện tại trải qua cũng không sai, nhà có, sự nghiệp cũng có. Hắn một năm còn có thể từ viễn phương nông trường bên kia bắt được mấy chục vạn lợi tức. Lúc trước hắn mua nhà, Trần Viễn bên này chủ động mượn hắn tiền, đến hiện tại, còn một phân tiền không có còn đây. Giúp người, có cái độ. Không phải vậy liền trở nên không tốt đẹp như vậy. Đến trên đảo, Trần Viễn mở ra một chiếc xe ngắm cảnh, mang theo bọn họ đi tới tiền cảng bãi cắt nhà. Bãi cắt nhà hoàn cảnh là thật không tệ, vị trí cũng tốt khách sạn đi ra đi tới bãi cát, liền phải trải qua bãi cát nhà. Bãi cát nhà phía trước chính là bãi cát. Sau này bãi cát nhà chuyện làm ăn có thể phóng xạ đến toàn bộ bãi cát. Đến trên bờ cát chơi, bãi cát ghế tựa, dù che nắng, bàn nhỏ, đồ uống lạnh, những này nên đều ắt không thể thiếu đi. Đến trên đảo du lịch, sẽ không có mấy cái sẽ không tới trên bờ cát đi tới uống một chén đồ uống lạnh. Tiền cảng bên này còn ở lớp bãi cát. Mới lắp mấy ngàn mét vuông. Hùng Đại cảm thấy đầu tư quá to lớn, càng nguyên nhân chủ yếu, hắn hiện tại không nhiều tiền như vậy, lại không muốn cho vay. Hùng Nhị là cái không chủ kiến người, hắn đã không mở xe tải, nhưng còn ở công ty vận tải bên trong, hiện tại làm chức quan văn, liền ghi chép xe cổ ra ban ghi chép. Trương Phượng đối với hạng mục này động lòng, đầu tư tuy rằng lớn, nhưng cái này chuyện làm ăn, tuyệt đối có thể làm. Tiểu Hùng cũng đối với hạng mục này cảm thấy hứng thú, đầu tư tuy rằng lớn, nhưng tương lai báo lại, cũng khẳng định cao. Nếu như đến náo nhiệt bãi cát một bên thuê một cái nhà, lại có thêm một mảnh lớn bãi cát một năm chi phí thì sẽ không thiếu. Húng chi, nơi này hình như là độc nhất kinh doanh. Đương nhiên không phải độc nhất kinh doanh. Tiền càng nơi này, đảo nhỏ cùng đảo lớn hai đầu cắt một căn đồ uống lạnh nhà. Đảo nhỏ bên này khá lớn, đảo lớn bên kia khá là nhỏ. Hậu cảng hồ nhỏ bên kia còn có một nhà hồ nhỏ quán cà phê, quán cà phê xây ở hồ nhỏ lên. Đảo nhỏ tòa này lưng ruồn úi. Ở giữa sườn núi còn có trà nghệ quán. Bãi cắt tuy rằng không phải độc nhất kinh doanh, nhưng đoạn đường vị trí tốt nhất. Hoàng thân bọn họ trước nhìn về phía mấy cái hạng mục, quan hải lâu, thiên hải quán cơm, bãi cắt nhà, hồ nhỏ phòng cà phê cùng hồ nhỏ phòng ăn. Những này hạng mục, bất kỳ bộ môn nào đều vô cùng tốt, đáng giá đầu tư. chân Viện nếu không phải nghĩ đem có thể kiếm tiền hạng mục lưu cho mình người, những này hạng mục đã sớm nhận thầu đi ra ngoài. Trước 533, Thượng Châu đảo đồng bộ hạng mục Nhà bên bờ biển cái này chuyện làm ăn, Chu Văn cũng là cảm thấy rất hứng thú. Nói chung, đây là không sai hẳn mục. Thượng Châu đảo kiến thiết là tổng thể phát triển kiến thiết. Trừ khách sạn, làng du lịch, xung quanh đồng bộ phương tiện kiến thiết cũng đến từng bước một đẩy mạnh, theo trang trí lên. Trang trí không chỉ chỉ là bên trong trang hoàng, còn có hoàn cảnh chung quanh dưỡng thành. Liên nói cách khác trồng trọt chút hoa cỏ cây cối. Thượng Châu đảo nhất văn minh năm tháng 6 mở ra, chậm nhất sang năm cuối năm. Hy vọng mở ra thời điểm Thượng Châu cũng đã là thành thuộc nghỉ phép hòn đảo. Đồng bộ hạng mục những này, cũng là muốn sớm tiến hành rồi. Nhà bên bờ biển dự tính đầu tư 800 vạn. Nếu như là hùng đại bọn họ tới làm, đầu tư có thể áp súc đến 500 vạn tả hưu. Nay đã là thấp nhất dự toán, không thể thấp hơn. Thấp hơn, chất lượng phương diện khẳng định theo không kịp. Nhà bên bờ biển, trừ cái này nhà bên bờ biển, nó còn có một cái chuyên môn nhà kho, dùng để chất đóng ghế, cái ghế, bàn các loại nhà kho. Trần Viễn dẫn bọn họ nhìn khắp nơi xem, nhà bên bờ biển mặt sau chính là mới vừa trồng rừng rữa, thấp loại hoàng kim trái rữa, một đám lớn. Nhà kho ở trái rữa trong rừng. Cái này nhà bên bờ biển, tiểu gì? Mang đại gia tham quan một vòng, Trần Viễn hỏi. "Rất tốt." Hung đại nói. "Rất tốt. Cái này đánh giá không cao a. Nhưng cái này đầu tư quá cao. Tổng đầu tư có thể hay không ít một chút?" Ta cảm thấy, toàn bộ trang trí đi ra, mua thiết bị, tuyển mộ công nhân Tổng đầu tư 200 vạn coi như nhiều. Hung Đại nói. Một chỗ một cái giá thị trường. chí ít, không thể thấp hơn 500 vạn đầu tư. Trần Viễn khoát tay háo một cái. Nhà bên bờ biển, Thượng Châu Đảo chủ yếu nhàn nhã hạng mục một trong. Thầm quan trọng, còn ở quan hải lâu bên trên. 500 vạn quăng cùng 200 vạn đầu tư đi ra tuyệt đối là hai cái hiệu quả. Toàn bộ Thượng Châu Đảo, Trần Viễn đã đầu tư hơn 30 ức. Mặt sau còn muốn đầu tư 20, 30 cái ức, mặt sau này 20. 30 cái ức, chính là dùng để sinh hóa, trang trí. Quá nhiều, quá nhiều hùng đại cười lắc đầu một cái, chúng ta những này người nghèo, cùng ngài như vậy đại lao bản không thể so sánh. Trần Viễn liếc nhìn hắn một chút, cười cợt, gật gù, ứng. Xem xem thời gian cũng nhanh buổi trưa, Trần Viễn chỉ chỉ chiếc kia xe ngắm cảnh, ngồi vào trên xe, trở lại trên xe. Dọc theo đường đi Trương Phượng thỉnh thoảng liền liếc một chút hùng đại, liếc mắt. Hùng đại hắn tình thương, vậy cũng quá cao đi. Thực sự là không nói gì. Lớn biểu ca, nhà bên bờ biển hạng mục này người không quăng. Trương Phượng hỏi. 500 vạn, chúng ta một nhà muốn đầu tư hơn 100 vạn. Ta không nhiều tiền như vậy. Hai biểu ca, người đây. Trương Phượng hỏi tiếp. Ta có thể quăng 5 vạn. Nhiều không có. Trong nhà mới vừa mua nhà, không nhiều tiền. Hùng Văn cũng lắc đầu, ngượng ngùng nói. Hắn ngày hôm nay liền theo tới tham gia cho vui. Tiểu lão biểu. Tiểu lão biểu khẳng định đầu tư chứ. Ừm. Tiểu Hùng nhìn một chút nàng lão bà, cười gật gù. Hùng Đại cùng Hùng Nhị nhìn bọn họ. Tiểu Hùng nói, chúng ta liền mua một bộ bách hoa thôn nhà, hơn 40 vạn. Vẫn là thế chấp. Trương Phượng nhún núm bay, ta cùng Trương Phúc Duệ cũng là, ở bách hoa thôn mua nhà nhà, hơn 40 vạn. Bách hoa thôn dựng thành, Trần Viễn nói cho Hùng Đại cùng Hùng Nhị làm chỉ tiêu, chính bọn họ không muốn. Hùng Nhị ở Tam Á mua một bộ nhà trọ, tổng cộng hình như là hơn 3 triệu. Hùng Đại tiền, cũng không biết hoa chạy đi đâu. Hùng Đại cùng Hùng Nhị nhà bọn họ đình nguyên bản không tính giàu có, nhưng đều nắm giữ viện phương nông trường hơn 100 cố. Năm ngoái một năm, mỗi nhà phân công thì có 150,160 vạn nguyên. Tháng 6 năm nay phần cũng chia đỏ một lần. Gộp lại, gần như thì có 200 vạn. Đương nhiên, đó là bọn họ gia đình chia hoa hồng. Không biết Hùng Đại cùng Hùng Nhị đối với Trần Viễn đúng không có ý kiến, đến thung lũng nông trường ăn bữa cơm, liền nói muốn rời khỏi. Trương Phượng cùng Tiểu Hùng Lưu bọn họ hạ xuống đánh bài. Bọn họ cũng không muốn, Hùng Đại cùng Hùng Nhị đây là làm sao? Trần Viễn khiến người ta đưa bọn họ, nhìn bọn họ rời đi, Trần Viễn hỏi. Không biết Hùng Đại. Trương Phượng lắc đầu, Nhị cứu nhà tiền, lúc trước đều cho Hùng Nhị mua nhà, trả trước một nửa, còn xót lại mấy chục vạn. Ngày hôm qua vẫn là ngày hôm trước, Nhị cứu chuẩn bị mua cái xe, tìm Hùng Nhị nắm tiền, mới biết Hùng Nhị trên tay tiền chỉ còn dư lại mấy vạt khối. hắn quăng thời gian trước cho một cái nào đó nữ chủ bá khen thưởng hơn 40 vạn. Chuyện này đem cậu tức thiếu chút nữa nằm viện. Ảch. Được rồi. Lợi hại. Trần Tiểu trực tiếp gần như thời gian 2 năm, trong đám fans cường hào cũng không ít. Trừ quách sinh hoạt cái kia cường hào cho Trần Tiểu khen thưởng nhiều lắm, người thứ hai, tổng cộng cũng là khen thưởng hơn 9 vạn lễ vật. Trần Tiểu trả cho nàng gửi thật nhiều hoa quả qua. Hung nhị thật là không tính người có tiền, dĩ nhiên cho chủ bá khen thưởng hơn 40 vạn. Nói dơ thôi. Trần Viễn kỷ quái chính là hung Đại, cảm giác h Ngày hôm nay có chút quái gở, Chàng muốn trách hắn, chính mình lại không phải chúa cứu thế, quản không được mọi người. Hung đại người kia, hắn chính là như vậy tính cách, rất nhiều lúc nói chuyện không qua đầu óc. so với Trần Viễn còn muốn cái kia. Hay là, còn có cái gì khác nguyên nhân? Ngày thứ hai, Trần Viễn hai cái nhà đệ, Trần Phong cùng Trần Thần, chính bọn họ ngồi thuyền tới trên đảo. Vốn là Trần Thần còn muốn cho Trần Viễn gọi điện thoại, nhường Trần Viễn qua tiếp bọn họ. Nhường sở phương hận một câu. Trần Viễn nhân gia hiện tại là nhân gia chăm ức phú hào, làm sao có thời giờ quản lý những chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng đừng nói, Trần Viễn thật có thời gian, chính đang thung lũng nông trường cùng Trương Phượng, Trương Phúc Duyệt đều địa chủ. Tiểu Hùng cùng Lý Diễm Mai, chủ yếu là Tiểu Hùng. Chu Văn An đi quả nguyên hương chức vị, hiện tại là Tiểu Hùng tiếp nhận hắn công tác, chuyện của hắn nhiều, sáng sớm hôm nay, liền rời đi Thượng Châu Đảo trở lại. Trần Phong cùng Trần Thần, Trần Viễn cũng cho bọn họ để lại một cái hạng mục, hồ nhỏ quán cà phê, hoặc là quán bar. Bọn họ lại đây liếc mắt nhìn, cuối cùng quyết định đầu tư nhà bên bờ biển, cùng chân phượng, tiểu hùng bọn họ hợp tác, mỗi nhà bỏ vốn 400 vạn, tổng cộng đầu tư 1.600 vạn nguyên. Nhà bên bờ biển tổng cộng có 2 cái, một lớn một nhỏ. Bọn họ toàn nắm đi. Nay thì tương đương với lũng đoạn trên bờ cắt chuyện làm ăn. Thượng Châu đảo tổng mua có 2.050 cái gian phòng, chuyện làm ăn tốt thời điểm, và ở tỷ lệ xem là 1 phần 3, trên đảo đại khái có thể có 2.000 du khách. Mỗi người ở trên bờ cắt tiêu phí 100 nguyên, vậy cũng là 20 vàng nguyên. Đây là tiêu phí là người đều tiêu phí. Có người khả năng chỉ điểm một ly trà sữa. Nghỉ phép khu trà sữa, 30 nguyên một ly cất bước là rất bình thường giá cả. 20 nguyên một ly có này xem như là tiện nghi. Tương lai khẳng định có xa hoa đồ uống, trăm nguyên cất bước cũng rất bình thường. Chủ yếu thu vào vẫn là du che nắng, bãi cắt ghế tửa những thiết bị này đi ra ngoài. Mặt khác, đảo lớn trà sữa nhà. Bên kia có thể cung cấp trên biển mộ tờ cho thuê. Ở Á Long loan thuê bãi cắt ghế tựa, dù che nắng những này, cũng muốn giỏi hơn mấy trăm khối. Lại nói, này con xem là một phần ba vào ở tỷ lệ. Thượng Châu đảo hiện tại tiếng tăm rất lớn, internet lên đảo trưng cầu ý kiến, hiện tại đều không dưới một vàng cái. Hơn nữa nhìn trên đảo kiến thiết quy mô, tương lai nhất định là đứng đầu du lịch điểm. Trưng 534, song thể thuyền. Thượng Châu đảo còn có mấy cái rất tốt hạng ngủ Hồ nhỏ phòng cà phê. Hồ nhỏ phòng ăn cơm tiểu Tây, hồ nhỏ quán ba. Cái kia mấy cái điểm đều xây ở hồ nhỏ mặt trên. Hồ nhỏ quán ba cùng phòng cà phê, bao cho bảo bảo nhị cứu. Phòng ăn cơm tiểu Tây, bao cho một vị phi thường nổi danh mặt lìn bếp trưởng. Thiên hải quán cơm, lựa chọn một nhà phi thường có tiếng ăn uống tập đoàn. Mặt khác hai nhà phòng ăn riêng quán, một nhà giao cho quốc kiến bếp trưởng quách sư phó. Còn có một nhà, giao cho quách thổ hào bếp riêng. Còn có quán trà, cùng với một ít những khác hàng m Tất cả đều lựa chọn bên hợp tác. Đối phương ra tiền trang trí, cung cấp nhân thủ, phụ trách kinh doanh. Thượng Châu đảo quản lý công ty phụ trách lưu lượng khách, đồng thời tham dự quản lý, giám sát. Cũng không thu lấy ngoài ngạch tiền thuê cùng quản lý phí, lợi nhuận đại gia chia đôi. Đồng thời, Thượng Châu đảo quản lý công ty có quyền thay đổi bên hợp tác. Nhưng thay đổi bên hợp tác có điều kiện tiên quyết. Điều khoản thuận tiện còn tương đối nhiều. Thượng Châu đảo chuyện bên này, trên căn bản định ra đến rồi. Hết thể hạng mục toàn diện khởi công bến tàu bên kia trước mệnh danh thượng châu Trấn, sau thay tên thượng châu thôn hiện tại có nên tên gọi là thượng châu đảo xã khu trực tiếp thuộc về huyện chính phủ Quảng hạt khách sạn sớm mức cao nhất thượng châu đảo xã khu sớm khởi công thượng châu đảo bến tàu xây dựng thêm sau rất lớn nhưng hiện tại mỗi ngày đều ở cho trên đảo vận tải đồ vật bến tàu trở nên chen chúc xem vội vàng bến tàu trần viễn nhớ tới hùng đại cùng hùng nhị hắn nhất không muốn nhìn thấy chính là mình phát nhanh sau các bạn bè thân thích sơ cách mình còn la bất chi bất giác, có chút quan hệ, vẫn là từ từ xa lánh. Những này, kỳ thực cũng không đáng kể. Chính mình lại không phải hoa tươi, cũng không phải cức. Bên người vây quanh một đống người, không có gì ghê gớm cũng không có gì hay. Tiền càng bãi cát, từng ngày từng ngày thành hình. Trắng nõn, nhắn nhủi mềm mại cát biển, vẫn chảy đến đá san hô khu. Bên này thủy chiều cùng thủy chiều xuống, mực nước kém so với quảng châu bên kia nhỏ hơn. Cao kém vì là khoảng 2 mét, cơn sóng nhỏ vị khoảng 1 mét. Tiền cảng bên này đáy biển nhiều đá san hô. Đá san hô nát tan sau cũng là màu trắng hạt cát. Trải bãi cát, vẫn trải đến đá san hô bên trong. Nhưng cái này bãi cát xem ra cùng thiên nhiên bãi cát giống như lúc. Như vậy, tiêu tốn cũng là to lớn. Vì là càng tốt hơn ngăn cách cái này bãi cát, tiền cảng cùng hậu cảng nguyên bản có nước chảy động, cũng tất cả đều đóng kín lên. Nhưng hậu cảng hồ nhỏ chỉ có phòng sóng nâng cái kia một cái ra biển khẩu. Cá voi sát thủ một nhà là triệt để ở phía sau cảng ăn ra. Sơ kỳ, ở đám người trên đảo còn rất sợ sệt cá voi sát thủ. Nhưng dần dần, đại gia đều quen thuộc những này cá voi sát thủ tồn tại. Như Trần Viện Ba Ba, Phong Gia Gia bọn họ, cũng dám xuống nước cùng cá voi sát thủ bọn họ treo chọc. Thời gian bất chi bất giác đến cuối năm, tháng 12. Mấy tháng này không phát đại sự gì. Muốn nói đại sự, cũng có. Vậy thì là Trần Bảo Nhi có thể nói chuyện. Nàng câu thứ nhất không phải gọi ba ba, cũng không phải gọi mẹ, mà là gọi thất thất. Thất thất. Trong nhà con kia cắt nhỏ bụng trắng. Hiện tại thất thất, cùng Trần Bảo Nhi quan hệ hòa hợp. ân phải nói các nàng ở chung rất tốt. Mỗi sáng sớm, thất thất đều muốn bay đến Bảo Nhi trước mặt, nhường Bảo Nhi sờ sờ nàng. Bảo Nhi biết nói chuyện, cũng chỉ có thể gọi thất thất, nãi nãi, mẹ, ba ba. Gọi ba ba, vẫn là tuần lễ trước sự tình. Điều này làm cho Trần Viễn vẫn cao hứng đến hiện tại. Cá voi sát thủ một đại gia đình ở phía sau cảng ăn nhà. Bọn nó tình cờ cũng sẽ đi ở ngoài biển đuổi một ít cá đến hậu cảng. Trần Viễn biết đến, bọn nó liền đuổi tới bốn lần. Nhưng cũng không bằng tháng 7 lần kia nhiều. Biển rộng tài nguyên phong phú, có thể muốn phát hiện lượng lớn bầy cá, cũng là cần vận may. Một năm bên trong gặp phải một lần, thế là tốt rồi. Mặt sau mấy lần, cá voi sát thủ đi ra ngoài chạy về cá, cũng là 10 vạn cân trở xuống quy mô. Mấy tháng, Trần Viễn trước cùng vương sư phụ đi Tam Á, định cái kia chiếc song thể du thuyền, cũng rốt cục đưa tới. Thuyền mấy ngày trước sẽ đưa đến Tam Á, đăng ký công việc các loại thủ tục. Sáng sớm hôm nay, Trần Viễn mở ra mang theo Bảo Bảo đi tới bến tàu, mới vừa mở ra cố định dây thừng. Bảo Nhi tỷ, ngươi cùng anh rể đi đâu a? Phong Bảo Bảo biểu mội, Bảo Tú Lan. Bảo Bảo nhị cứu con gái. Bảo Bảo hai cái cậu, ở Hàng Châu khởi công xưởng. Thượng Châu đảo bên này tìm kiếm hợp tác thương, Bảo Bảo nhị cứu cảm thấy bên này càng có phát triển tiền đồ, đem nhà xưởng cổ quyền toàn bộ bán cho đại ca còn bán hàng châu bên kia nhà, qua đến đầu tư liền đem cùng tiệm cà phê. Bảo Tú Lan, cũng chính là Bảo Bảo biểu muội Đi Tam Á. Phong Bảo Bảo nói. Đi Tam Á đi dạo phố. Thuận tiện sao, mang ta cùng đi chứ, ta ở trên đảo nhanh khó chịu hỏng rồi. Bảo Tú Lan chầm chầm đi qua. Chúng ta đi Tam Á nâng du thuyền. Trước định một chiếc du thuyền, mấy ngày trước đưa tới, có cái giao tiếp nghi thức, chúng ta đến đi một chuyến. Du thuyền giao tiếp du thuyền, ta cũng muốn đi. Lên đây đi. Phong Bảo Bảo nói: "Ha ha, Bảo Tú Lan ăn mặc một thân bó sát người đồ thể thao." Trần Viễn liền liếc nhìn nàng một chút, không dám xem thêm, phát động du thuyền, xuất cảng. Bảo Tú Lan rất mập, phòng trừng có 170, 80 cân, vóc dáng không cao, thân thể lại như cái tròn thùng. Một đường không nói chuyện, Trần Viễn mở ra nhanh xuyên, nửa giờ nhiều điểm liền đến Tam Á. Trên biển tốc độ 100 km, so với trên đường mở 100 km, kích thích quá nhiều. Đến Tam Á vịnh du thuyền, Trần Viễn đem xuyên cả bờ. Lên bờ. Giao tiếp nghi thức rất đơn giản, lên thuyền kiểm tra một chút, nghiệm thu. Không thành vấn đề ở phía trên ký tên. Sau đó mở ra bình chẳng Giao tiếp nghi thức cũng có thể làm phức tạp một ít, tỉ như làm cái cắt băng. Trần Viễn mua đây là gia đình dùng du thuyền, không cần thiết làm phức tạp như thế. Trên đường trở về, bảo bảo mở ra A tư mộ, Trần Viễn mở ra song thể thuyền. Này chiếc song thể thuyền hoa gần hơn 23 triệu, so với tiêu chuẩn phiên bản quý giá mấy trăm vạn. thêm ra tiền Chủ yếu dùng ở cải trang cùng Trang Hoàng. nhan nhã song thể thuyền, tốc độ không nhanh. Tốc độ nhanh nhất chỉ có 22 tiết. Đại khái là 40 km mỗi giờ. Phong bảo bảo mở ra du thuyền chạy thật xa, Trần Viễn còn ở phía sau chấm rãi. Song thể thuyền, sát thực chắc chắn. Đón sóng biển, hầu như không cảm thấy làm sao sốc nảy. Muốn nhìn thấy Thượng Châu, Phong bảo bảo đã trở lại Thượng Châu đảo, đầu thuyền nghe rõ. Lam lam trời, càng lam chính là biển rộng. Bầu trời rất nhiều hải âu ở bay, kêu to. nay chiếc song thể thuyền còn có một chỗ tốt, vậy thì là yên tĩnh. Đồng nhiên, Trần Viễn nghe được có công lớn tỷ lệ bơm phun động cơ âm thanh, một chiếc khổng lồ cao tốc du thuyền hướng bên này lái tới. Là quách thủ hào cái kia chiếc AB116, tốc độ kia, phòng trường chỉ mở ra 50 km mỗi giờ. Không phải quá nhanh. Trần Viễn ấn xuống một cái kèn đồng, vù. Lái thuyền chính là quách thủ hào, hắn cũng rất xa liền nhìn thấy Trần Viễn này chiếc du thuyền. Nghe được song thể thuyền xoa bóp mấy lần kèn đồng. Quách thủ hào cầm lấy kính viễn vọng, nhìn về bên này xem, giảm tốc độ, lái tới. Trần Viễn cũng giảm tốc độ, hai chiếc thuyền đều chậm rãi dừng lại. Này! Quách thủ hào từ buồng lái đi ra, hô, mua game mới tẩu. a song thể thuyền, kiểu gì? Trần Viễn lớn tiếng nói. Nghiu, khí thế. Ha ha ha. Đi tiền cảng chơi đùa. Trần Viễn chỉ vào hai đạo giao nhau địa phương. Đi mà. Trưng 535 rất phiền phức. Quách thủ hào du thuyền AB116 nắm giữ thon dài bóng loáng thân tàu, độ dài 35m, độ rộng 7, 2 m Gạo. Vì là theo đuổi cực hạn tốc độ, ở cùng cấp bậc du thuyền bên trong ít ỏi rộng rãi không gian. Trần viễn này chiếc song thể thuyền, độ dài tiếp cận 22m, gạo, độ rộng là 10m. Nhưng bởi vì là song thể thuyền, chủ bong tàu lớp không gian nhìn rất lớn. Trong khoang không gian cũng không lớn, toàn thể không gian. So với quách thổ hào du thuyền, nhỏ nhiều. Hai chiếc du thuyền định vị không giống, nhưng nhìn, đều rất khí thế. Đương nhiên, AB-116, nhìn càng khí thế. Hai chiếc du thuyền mở ra tiền cảng. Tiền cảng biển, nước biển hiện ra nhiều cấp độ màu sắc. Sữa bò lam, sâu không lam, nhàn nhạt màu lam nhạt, cùng với rất cạn màu xanh lục, Nhiều tầng màu sắc, đều bởi vì đáy biển san hô. Ở khoảng cách tiền cảng bãi cát có 3, 400 mét nguyên. Trần Viễn tìm cái sâu hải làm địa phương dừng lại xuyên, thả neo. Cho bảo bảo đánh tới điện thoại, nói cho chính hắn cùng Quách Thổ Hào ở chỗ này đùa. Hai chiếc thuyền dừng đến khá xa, mấy chục mét. người tới vẫn là ta qua. Trần Viễn đứng ở đầu thuyền, hô. Chúng ta đi người bên kia. người trên thuyền có thuyền bé sao, tới đón chúng ta. Quách sinh hoạt hô to. Không có. Bọn họ liền làm như thế ba mong chờ. Quách sinh hoạt cùng lão bà hắn ở trên thuyền. Trên thuyền còn có một đôi, cách xa. Thấy không rõ lắm, nhưng khẳng định là Trần Viễn không quen biết. Ngươi gọi người mở một chiếc thuyền bé tới đón chúng ta. Được rồi. Lập tức. Chính nói, Trần Viễn nhìn thấy một chiếc cano, hình như là lý trí ở điều khiển. Trần Viễn hô một tiếng, lý trí liền đem cano lái tới. Trần Viễn nhảy đến cano lên, chỉ chỉ quách thổ hào cái kia chiếc du thuyền, qua giúp ta tiếp cá nhân. Ai lý trí chỉ trỏ, các loại Trần Viễn ngồi vương vàng, phát động cano, chậm rãi tới gần. Ngày hôm nay sao rảnh rỗi lại đây mùa? Trần Viễn cười tiếp nhận Quách Thổ hảo truyền đạt một hong rượu. Nghe nói trên đảo vào ở đến một đám cá voi sát thủ, trong nhà này bà nương phi ồn ào sang đây xem Quách Sinh hoạt nhường La Mỹ Lệ tóm một ngụm, hú lên cái gì? Mặt sau hai vị ha ha nở nụ cười. Ngươi không giới thiệu một chút. La Mỹ Lệ vội vã thu tay về. Quách Sinh hoạt giơ tay giới thiệu, vị này chính là Hoành Tin tập đoàn chủ tịch, Lý Hoành Tin. Vị này chính là Lý chủ tịch phu nhân. Trần Viễn, ta anh em tốt. Ở trên đường Quách Sinh Hoạt đã cho Lý Hoành Tin giới thiệu qua Trần Viễn. "Trần lão bản tốt." Lý Hoành Tin cười nói, "Lý chủ tịch tốt. Đừng như thế giới ngoại, lão quách bằng hữu chính là ta bằng hữu, gọi tên ta là tốt rồi. Vậy được, ngươi cũng gọi tên của ta, hoặc là gọi ta lão Lý." "Được a." Trần Viễn đem Cano cố định lại, đối với Quách Sinh Hoạt chỉ chỉ, nhanh lên một chút lên thuyền, đỡ một hồi ta đại tẩu. "Này, ngươi người này. Cái gì ngươi đại tẩu?" Quách Sinh Hoạt phản ứng lại, Tha bắt đầu cười ha hả. La Mỹ Lệ thứ hai thai, tính toán thời gian, khả năng có năm, sáu tháng, cái bụng đều dóng lên. Quách sinh hoạt vội vã nhảy đến mặc vào, đem La Mỹ Lệ nâng đến mặc vào ngồi xong lúc này mới lại đây phụ một tay, đem Lý Phu Nhân nâng lên cano. Đến trần viện trên thuyền, Quách sinh hoạt đỡ La Mỹ Lệ leo lên khoang thuyền. Này chiếc song thể thuyền, tuy rằng chỉ có dài 20 mét, thế nhưng thuyền độ rộng có 10 mét, điều này làm cho khoang thuyền phòng khách có vẻ rất lớn. Phòng khách khu nhà bếp cùng phòng ăn, còn có cái quầy bar. Chủ tân phòng khách diện tích, phòng trưng thì có 70, 80 mét vuông, tương đương với một gian nhà trong phòng diện tích. Trong này là tương đương rộng rãi. Bên ngoài có hành lang, mặt sau xuống thang lầu, đến lịch nước tăng ca. Phía trước là ánh mặt trời bong tàu. Ánh mặt trời trên bong thuyền còn có cái cực lớn xoa bóp buồn tằm lớn. Rộng rãi không gian cho người càng thư thích hưởng thụ. Chủ yếu là rộng rãi. Quách Thổ hào ôm một hòm vương triều tiểu trang diệu vang lại đây phóng tơi trong quầy ba ở nơi đó cầm mấy cái rượu đỏ ly người này có nước trái cây sao muốn cái gì đây chiếc thuyền này ta sáng nay mới đi lái về cho lão chu gọi điện thoại là mỹ lệ mang thai không thể uống rượu quách sinh hoạt cho chu văn gọi điện thoại qua gọi hắn lại đây đùa thuận tiện nhìn có thể hay không làm chút ăn lại đây các loại quách sinh hoạt cút điện thoại trần viễn dẫn bọn họ nhìn chung quanh một lần chiếc thuyền này cũng không phải đặc biệt lớn có thể đặc biệt rộng lại là song thể kết cấu Cảm giác lên đặc biệt chắc chắn. Kỳ thực song thể thuyền cũng lắc. Ở trên mặt biển, sóng biển lớn, vẫn lắc. Thuyền ổn bất ổn, nguyên nhân chủ yếu vẫn là sóng biển có lớn hay không, cùng với nước can dây. Có điều dù sao, song thể thuyền không như vậy lắc, đúng là thực sự. Quách sinh hoạt ngã mấy chén rượu, cho là Mỹ lệ ngã nước suối. Mấy người bưng rượu đi tới ánh mặt trời bong tàu, phẩm rượu, nhìn tiền cảng bên kia. Toàn bộ tiền cảng đều lắt thành bãi cát rồi. Quách sinh hoạt hỏi. � ừ. Cái kia bạch sa than, chói mắt cực kỳ quét sinh hoạt nói, đây chính là vô cùng bạo tay, dùng bao nhiêu vạn tấn cắt biển. Cái gì mấy vạn tấn, mười mấy vạn tấn. Trần Viễn nằm nhòi trên lang can, nhấp một hớp nhỏ rượu. Sát thực, sân chơi cấp bậc bạch sa, ở buổi chiều dưới ánh mặt trời, thực sự là chói mắt cực kỳ. Sáng quá. Vô cùng bạo tay ha ah, ah, ha ah, ha ha quét sinh hoạt ha ah, ah, ha cười. Hiện tại là bạch sa, các loại thời gian lâu dài, nên biến sắc, không như vậy trắng, cũng tất nhiên không thể chói mắt. Bạch Sa Than cũng rất tốt, đẹp đẽ. Quách Sinh Hoạt nói chỉ chỉ hành lang, hai người bưng rượu đi tới sau bông tàu, trước năm cái ước tiền thưởng, ngày mai chuyển cho ngươi. Tưởng rượu vang bán kiểu gì? Rất tốt. Còn lại rượu vang đã không nhiều. Tiểu Trang hội viên, rất nhiều người ở đoán giận rượu vang quá đắt. Cái kia dây leo giả quả nho, thật liền không có cách nào mở rộng trồng chọn diện tích. Quách Sinh Hoạt nói, rượu là rượu ngon, uống ngon càng quan trọng chính là đối với thân thể mới có lợi, đây mới là quý giá nhất chỗ. mở rộng trồng trọt diện tích, ta cũng muốn a. Trần Viễn nhún nhún nhuyễn, có thể chỗ nào như vậy dễ dàng? nếu như như những khác quả nho như vậy có thể tùy tiện mở rộng trồng trọt diện tích, ta cái kia ba vạn mẫu bảo thạch nông trường, khẳng định liền toàn bộ trồng trọt dây leo giả. Trần Viễn lắc đầu. Quách Sinh hoạt không hiểu bên trong môn môn đạo đạo, hơn nữa hắn cảm thấy cái kia rượu, khẳng định bỏ thêm cái gì khác quý giá dược liệu, bằng không. Nào có rượu vang sẽ có rượu thuốc hiệu quả. Vương Triều rượu vang tiếng vọng tốt vô cùng, có càng ngày càng nhiều phú hào mộ danh mà đến, muốn trở thành Vương Triều Tiểu Trang hội viên. Đồng thời, Vương Triều rượu vang cũng là cung không đủ cầu. Hơn 20 vạn một bình đại tần Vương Triều, đến trên thị trường hơn 30 vạn một bình, thậm chí có càng điều kỳ quái. Vương Triều Tiểu Trang tiếng tâm cũng lớn, điều này làm cho Quách Sinh hoạt thua kém. Cất rượu cần muốn cái gì vật liệu, nói cho ta, ta giúp ngươi làm. Quách sinh hoạt nói. Yên tâm, không phải muốn trộm ngươi phương pháp phối chế. Ngươi chỉ phải nói cho ta nhất khan hiếm mấy thứ đồ, thứ khác chính ngươi làm quách sinh hoạt thật đem bảo thạch dây leo giả cho rằng rượu thuốc. Trần Viễn lật cái lương út, có vài thứ, cùng ngươi nói, ngươi cũng không hiểu. Ngươi cho rằng tùy tùy tiện tiện trồng mấy viên dây leo giả cây nho, kết quả nho liền có thể dùng để sản xuất bảo thạch dây leo giả. Muốn cái gì đây? Ta cũng ở tranh thủ mở rộng sản lượng. Nhưng tổng cần thời gian. Đồ chơi kia không phải nói mở rộng khoảnh đường, liền có thể mở rộng. Rất phiền phức. Chương 536, tăng sản. Sinh sôi nảy nở linh dịch cây ăn quả cần linh dịch kích hoạt. Mà thanh một cây ăn quả, càng ít đòi, hiện tại chỉ có 5 quả. Trần Viễn bọn họ cũng đã làm thử nghiệm, lấy ra thanh một quả nho, dây leo giả quả nho, cành cây trồng, không có cách nào bình thường mọc dễ nảy mầm. Sử dụng linh dịch với, chỉ có thể bảo đảm không khô héo, cũng không cách nào tồn tại. Muốn sinh sôi nảy nở thanh mục cây ăn quả, theo, đệ Trần Viễn suy đoán, cần thanh mục quả. Mấy năm qua, Trần mặc cũng thu thập một chút thanh mục quả, tổng có 7 viên. Nay 7 viên thanh mục quả, Trần mặc dự định toàn bộ dùng ở thung lũng trong nông trường, thử xem có thể bồi dưỡng ra bao nhiêu thanh mục quả nho. Nếu quách sinh hoạt hiểu lầm, liền để hắn hiểu lầm được rồi. Trần Viễn không lại quá giải thích thêm, lên đường, cho tới sản năng, ta đang nghĩ biện pháp mở rộng. Hiện tại cái này rượu quá đắt Khởi đầu vẫn tốt chứ, dù sao mấy chục vạn nhất bình rượu, trên thị trường không phải là không có. Nhưng bán bán, không biết sao thế, ta bắt đầu trột dạ lên. Quách sinh hoạt nhìn Trần Viễn cười khổ, kiếm tiền phương pháp rất nhiều rất nhiều, có rất nhiều chuyện làm ăn so với rượu vang càng kiếm tiền. Biết. Lý Hoành tin vào đến rồi, hai người dừng trò chuyện. Hai người các ngươi núp ở phía sau tán gẫu cái gì đây? Lén lén lút lút Lý Hoành tin cười dơ chén lên, cùng Quách sinh hoạt đụng một cái chăn, lại cùng Trần Viễn đụng ly một cái tán gấu trần viễn nông trường ta mấy ngày trước đi tới một chuyến bảo thạch bảo thạch nông trường chanh dây ở âu châu thị trường mở ra nguồn tiêu thụ ta muốn cho trần viễn nhiều loại thực một ít chanh dây quách sinh hoặc ha ha cười nói bảo thạch chanh dây sát thực tốt cái to hương vị đặc biệt trong nhà của chúng ta phòng ta cũng yêu thích đặc biệt hồng bì chanh dây dùng để hướng phao mật ong quả thực quá thơm lão bà ta nói chanh dây còn có thể dưỡng nhan mỹ dung lý hoành tin đem bảo thạch chanh dây một hồi lâu khen Xa xa đến rồi một chiếc du thuyền, là Tinh Hải, dài 9 mét du thuyền. Chu Văn, Hoàng thần cùng tể tể, ba người bọn hắn ở trên du thuyền. Du thuyền chậm rãi nhích lại gần. Trần Viễn cùng Quách Sinh hoạt một người chiếm một bên, trước đem Tinh Hải du thuyền ổn định. 9 mét nhỏ du thuyền, có thể trực tiếp cố định ở Trần Viễn này chiếc du thuyền mặt sau. Ba người bọn hắn nắm một cả khối bò bít tết lại đây, không cắt. Ta đi, ngươi đến cũng quá bỗng nhiên đi. Trước đó đều không nói một tiếng cũng làm cho ta chuẩn bị cẩn thận một hồi. Chu Văn Đem bò bít tết liền cho Quách Thủ Hảo, nói: "Ta không nghĩ tới nửa đường sẽ ngộ kiến, gặp ghỡ, Trần Viễn A bằng không, ta cái kia du thuyền trực tiếp dừng đi cảng, trực tiếp đi ngươi cho ấy nhân cơm ăn." Ta nhưng là ngắt lấy thời gian một tảng lớn bò bít tết, bò bít tết bên ngoài bị phân dầu bọc, chỉ xem bên ngoài, liền hiểu được bên trong chất thịt nhất định rất tốt. Quách Sinh Hoạt đem bò bít tết ôm trở về khoang thuyền. Hoàng thân cùng tể tể ở phía sau, tiếp theo có cố tử Thanh Long, chanh dây các loại hoa quả. Người mua game mới tẩu A. Tới du thuyền, hoàng thần cười hỏi. Ừm. Nhìn kiểu gì? Ước ao không? Trần Viễn ha hả cười. Ước ao hoàng thần cùng tể tể đồng thời nói. Đi vào phòng khách, đại gia lẫn nhau giới thiệu nhận thức một hồi. Sau đó hoàng thần cùng tể tể xuống bếp. Trần Viễn cho lý Chí gọi điện thoại, nhường hắn đưa một hòm hầu sống lại đây. Buổi trưa ăn bò bít tết, hầu sống. Ba giờ chiều qua đem du thuyền mở ra bến tàu ngừng. Quách sinh hoạt ở chỗ này biệt thự còn không trang trí đi ra, hắn muốn ngày mai mới trở lại. Trần Viễn vốn là muốn an bài hắn ở biệt thự, hắn cảm thấy phiền phức, buổi tối liền ở trên du thuyền lền diện. rất tốt du thuyền, đoàn người lên bờ, Trần Viễn mở ra đài xe ngắm cảnh, dẫn bọn họ đi đường vòng một vòng du. ở phía sau cảng, bọn họ nhìn thấy cá voi sát thủ một đại gia đình. buổi tối, Quách sinh hoạt tìm một cơ hội cùng Trần Viễn đi ra ngoài toàn bộ, lại Hàn Huyên nhắm rượu trang sự tình. Kỳ thực cũng không có chuyện gì. Chính là tiêu thụ nóng nảy loại hình, không phải vấn đề lớn lao gì. Vương triều tiểu trang ra tiểu lượng cũng không nhỏ, cho đến bây giờ, thu nạp hội viên cũng mới 1.000 vị. Nhưng năm tháng, tiêu thụ 30 cái ức. Tháng 7 thời điểm, quét Sinh hoạt từ Trần Viễn bên này cầm 50 thùng rượu, tháo dỡ ra lấy vài rộng vương triều rượu vang. Đến hiện tại, đã sắp bán xong. Lần này tới là chuẩn bị lấy thêm 50 thùng. Này tiêu thụ tốc độ, sắp thực nhanh, có thể cũng bình thường. Một ngàn cái hội viên, mấy tháng, 30 ức. Bình quân mỗi người tiêu phí 300 vạn. Khủng bố. Trong này tốt hơn một chút hội viên ở cho bằng lưu mang hàng, hoặc là sử dụng hội viên thân phận đầu cơ rượu vang. Tiểu Trang chuyện làm ăn tốt, quét sinh hoạt bên này cũng không nói không vững vàng, liền cảm thấy, dáng dấp như vậy làm, quá háng hại. Nếu như sản năng có thể mở rộng, coi như phẩm chất kém một chút, có thể làm ra một ít rượu khoảng, cao thấp phối hợp tiêu thụ. Dây leo giả rượu vẫn duy trì giá gốc. Loại mới rượu, có thể hơi rẻ. Sản năng phương diện phía ta bên này tận lực. Sang năm, nên sẽ sản xuất hơi hơi lần một ít rượu vang Trần Viễn nhìn thời gian không còn sớm, đem quách sinh hoạt đưa về bên tàu, mình lái xe về nhà. Trong phòng khách ánh đèn sáng, Trần Bảo Nhi không có buồn ngủ, ở phòng khách thảm lên bỏ tới bò lui, giàn vật đại nhân. Xem Trần Viễn trở về, Tiểu Nha đầu hướng về hắn bên này bỏ qua đến, ba ba. Ai Trần Viễn qua ôm lấy nàng, nâng cao cao, Tiểu Bảo bối của ta. Ngày thứ hai, Trần Viễn tìm cái không ai địa phương tiến vào không gian. Bảy cái thanh mục quả, có ba cái đã có thể lột vỏ cứng. Lột vỏ cứng, lộ ra bì đỉnh như thế phần thịt quả. Trần Viễn đi tới thung lũng tận cùng bên trong, cho cây nho đánh vào thanh mục quả bì đỉnh. Mặt sau thời gian, Trần Viễn tinh lực liền trở lại thung lũng, nhìn chầm chầm đánh thanh mục quả cây nho. Thanh mục quả bì đỉnh đối với thực vật có xuất sinh trưởng tác dụng. Bên này là mới vừa chết cảnh tốt cây nho. Trần Viễn ở mỗi cái chiếc cành khẩu nhỏ lên một chút nhỏ. Từng ngày từng ngày, thật giống như có thể nhìn thấy chiếc cành cành sinh trưởng. Này rất bình thường, cây nho nảy mầm, mọc vốn là rất nhanh, một ngày có thể dài vài cm. Thung lũng trong nông trường 86 mẫu quả nho, 10 mẫu dùng ăn quả nho, các chủng loại đều có. 76 mẫu cất rượu quả nho, cũng là các chủng loại đều có. 7 viên thanh mục toàn bộ dùng hết, phân phối đến 76 mẫu vườn nho, hơn 2,500 cây nho. Mỗi cây nho chỉ có thể phân đến một chút thanh mục đỉnh, cùng bảo thạch nông trường năm khỏa dây leo già quả nho không cách nào so sánh được. Còn sản xuất quả nho gây thành rượu, hiệu quả làm sao? Chỉ có thể để lại cho thời gian. Lại đến cuối năm, lễ Giáng sinh. Lễ Giáng sinh là phương Tây ngày lễ, nhưng ở quốc nội, càng ngày càng nhiều người qua lễ Giáng sinh, chủ yếu là người trẻ tuổi. Ở một ít náo nhiệt quảng trường, thương trường, lễ Giáng sinh bầu không khí vẫn là rất nồng nặc. Trân Bảo Nhi đã không ăn sữa mẹ. Ngược lại không là Bảo Bảo không cho nàng ăn, mà là chính nàng không muốn ăn sữa mẹ, càng yêu thích bú sữa phấn. Đã 8 tháng lớn Trần Bảo Nhi, có thể nơm nớp lo sợ bước đi, bò tốc độ càng nhanh hơn. Hiện tại Bảo Nhi còn mãi mãi mang theo, mặc dù cả ngày không nhìn thấy mẹ cũng không đáng kể cảm giác. Như vậy, Bảo Bảo cuối cùng cũng coi như là giải phóng ra, không cần mỗi ngày đợi trong nhà đối với cái kia nhỏ gây sự. Nay một buổi sáng sớm, Phong Bảo Bảo liền cho Trần Tiểu gọi điện thoại, hỏi nàng đang làm gì thế. Chuẩn bị đi nơi nào đùa Có muốn hay không cùng đi ra ngoài đi dạo phố Trước 537 Về bảo thạch nông trường Trần Bảo Nhi tính cách cực kỳ giống nàng mẹ Bước đi đều bất ổn Ngày đó trời cũng nghĩ đi ra ngoài Ăn xong điểm tâm Trần Bảo Nhi liền ở trên thảm trải sàn bò tới bò lui Tình cờ còn có thể đứng lên đến đi vài bước Nhìn thấy ba ba ma ma muốn ra ngoài Trần Bảo Nhi lại bò lên Lo lắng hô Ba ba ôm Trần Viên ôm lấy tiểu nha đầu Trần Viễn mẹ nâng cái hành lý xương, cùng ra ngoài, ngồi trên xe ngắm cảnh, đi tới bến tàu. Dọc theo đường đi, Trần Bảo Nhi tinh lực rồi rào, đầu nhỏ hết nhìn đông tới nhìn tây, đối với thế giới bên ngoài tràn ngập tò mò. Phong Bảo bảo hẹn Trần Tiểu, đến lăng thủy, Trần Tiểu đã lái xe lại đây. Bảo Nhi Trần Tiểu lại đây liền muốn ôm Tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu này, ai cũng có thể ôm đi nàng giống như, liền dang hai tay, nhường Trần Tiểu ôm ôm. Phong Bảo bảo đã đã lâu không ra đi dạo phố mua sắm. Đã sớm muốn đi ra ngoài đùa. Trần Tiểu ôm một lúc Bảo Nhi, đem Bảo Nhi còn, trả, cho Trần Mụ, lôi kéo Bảo Bảo ngồi lên rồi rồi sơ mui Trần. Mẹ, ca, buổi trưa liền không cần chờ chúng ta ăn cơm. Lái xe chú ý an toàn. Biết đến. Trần Viễn nhìn bọn họ cười cận, mở cốp sau xe thả hành lễ. Mẹ đã làm được xếp sau, đem Bảo Nhi đặt ở chuyên dụng trẻ con trên ghế. Phong Bảo Bảo không ở, Trần Bảo Nhi ở trên xe a a a a, muốn biểu đạt cái gì, lại nói không rõ ràng mỗi một vị phụ thân đều rắc đến con trai của chính mình, con gái rất thông minh. Trần Viễn cũng cảm thấy như vậy, nhỏ như thế một điểm, liền biết nói chuyện, bảo bảo bọn họ ra đi dạo phố. Trần Viễn nhưng là phải đi về bảo thạch nông trường. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại là một năm. Một năm này, Trần Viễn rốt cục làm phụ thân, trước về một chuyến thanh mục nông trường. Trần Viễn cha, ông ngoại, bọn họ ở nông trường dựng sông khói thịt khô lẻo. Phong gia gia cùng Khang gia gia ở bên cạnh cùng buồn. Năm nay. Trần Viễn nhạc phụ các chiến hữu đã sớm đến dự định gieo đen. Hàng năm bọn họ đều muốn làm sông khói thịt khô chuyên dụng lều. Chức làm rất đơn sơ, không có cách nào qua tay thời gian thử thách. Năm nay, Trần ba bọn họ chuẩn bị làm cái chuyên môn sông khói thịt khô thổ gạch phòng. 3. ông ngoại, gia gia, ông nuôi, Trần Viễn hô. Ai xem Trần Viễn bọn họ trở về, tất cả đều thả dưới công việc trên tay nhi, lại đây vây quanh Bảo Nhi. Bảo Nhi càng ngày càng đẹp đẽ. Khang gia gia nhìn Bảo Nhi. Cười ha hà nói, ừm, ta cũng cảm thấy, ha ha ha, Trần Viễn cười nói, ra ra, ôm, Trần Bảo Nhi đưa tay ra, cũng không biết gọi ai ôm một cái, Bảo Nhi ra ra, tự nhiên là Trần Viễn ba ba, nhưng Bảo Nhi nhưng nhìn Khang ra ra, Khang ra ra cười ha ha, xoa xoa tay, ôm lấy Bảo Nhi, ngươi nên cứ gọi ta cụ tổ, ha ha ha, ở thanh mục nông trường đợi một lúc, Trần Viễn lái xe tới đến Bảo Thạch nông trường, từ cửa lớn đi vào, Đỗ Học Minh nghe được Trần Viễn trở về tin tức, vội vã từ tòa nhà văn phòng hạ xuống. Lão bản! Trần Viễn mới vừa dừng xe, Đỗ Học Minh liền đi tới. Ừm! Trần Viễn cười cận, tiến lên cùng Đỗ Học Minh ủng ôm một hồi, lên lầu. Trần Viễn lần này trở về, tự nhiên là lại kém tiền. Thượng Châu đảo kiến thiết quá dùng tiền. Tiền cái này chỗ hồng, còn rất lớn. Nhưng kiến thiết chu kỳ cũng là nửa năm, chỉ kém cuối cùng này một bút đưa vào. Các loại Thượng Châu đảo sự tình song, Trần Viễn phát thề cũng không tiếp tục tự thân làm làm những này hạng mục lớn. Mệnh ngươi không nói, bận tâm sự tình còn nhiều. Bảo Thạch nông trường một năm có hai cái lớn sản xuất, chính là quả nho. Chư quả nho ở ngoài, nuôi trồng, chanh dây. Năm nay sầu riêng cũng bắt đầu kết quả, nhưng không phải toàn diện kết quả, đại khái chỉ có mấy vạn viên cây sầu riêng kết liễu quả. Vì sang năm có thể tiếp tục kết quả, năm nay kết sầu riêng lưu lại một chút, nhưng một thân cây, nhiều nhất liền lưu lại ba cái sầu riêng. Sầu riêng phẩm chất cũng không được. Cái đầu cũng không lớn, to lớn nhất sầu riêng đều không vượt qua 10 cân, phổ biến ở 4, 5 cân một cái. Chất lượng không được, liền bán không ra giá tiền. Cũng không phải không được, chính là khá là bình thường đi. Bảo Thạch nông trường sầu riêng vẫn là tiểu tiểu công ty đang bán, bán sỉ giá 10 nguyên một cân, đến bọn họ bên kia giá bán cũng là 15 nguyên tại hữu. Bảo Thạch nông trường năm nay sầu riêng tổng cộng bán 17 năm vàng nguyên. Dù sao, sớm nhất một nhóm ở đàng điền khu Đó là năm trước mới di cắm tới được, cũng chính là 3 năm. Kết quả sầu riêng, cơ bản ở đằng điển khu. Năm nay tranh dây không sai, trên thị trường xuất hiện cũng không đủ cầu su thế. Bảo thạch tranh dây chủ yếu dùng cho xuất khẩu, xuất khẩu bình quân đơn giá ở 45 nguyên trở lên, quý nhất bảo thạch cấp tinh tuyển quả 70 nguyên một cân. Bảo thạch nông trường làm được trên hợp đồng hứa hẹn, nghiêm ngặt khống chế phẩm chất. Tranh dây trồng trọt đến hiện tại, cũng đầy 2 năm, quả dễ mây cuốn lại rất sâu. Sản lượng so với năm ngoái cao hơn 50% tả hữu, toàn thể phẩm chất cũng là cao hơn một ít. Đỗ Học Minh trước tiên nói một hồi năm nay sầu riêng, sầu riêng này một khối không có gì để nói nhiều. Theo chính là chanh dây. Chanh dây ở trên thị trường phản ứng cực kỳ tốt, tiểu tiểu công ty bên kia còn nhường Bảo Thạch nông trường nhiều loại thực một ít chanh dây, đồng thời năm nay chanh dây chọn mua giá, nhắc tới 25 nguyên một cân. Bảo Thạch nông trường diện tích đủ lớn, có thể đã khai phá xong, cũng không thừa bao nhiêu thổ địa. Tháng này, tranh dây hái cuối cùng một nhóm. Năm nay tranh dây giá trị tổng sản lượng, 2, 31 ức. Nói tóm lại, tranh dây đơn mẫu giá trị sản lượng vẫn là không bằng quả nho. Cho tới tăng sản, thì thôi. Tiền là kiếm lời không xong. Tăng sản, liền cần mở ra mới vườn trồng trọt. Hiện tại quả nguyên chấn đã không phải mấy năm trước quả nguyên chấn. Hiện tại muốn ở quả nguyên chấn lấy đất, đặc biệt phiền phức. Cũng không lấy được tốt thổ địa. Ngoài ra còn cần linh dịch phân bón. Nông trường trong kho hàng còn lại linh dịch phân bón còn có hơn 3 vạn tấn. Những kia phân bón tương lai đều có chỗ cần dùng để dùng cho sầu riêng bón phân, lại đi điều chế linh dịch phân bón quá phiền phức. Hơn nữa bởi vì Trần Viễn không có khống chế cho thanh mục thần thụ lấy máu, thanh mục thần thụ rơi xuống rất nhiều lá cây, thanh mục thần thụ dịch cây cũng ít rất nhiều rất nhiều. Thanh mục thần thụ liền giống chúng ta đại địa, một mực đòi lấy, không cố gắng bảo vệ, bảo vệ, chung có một ngày sẽ khô héo. Ở văn phòng uống một chút trà. Trần Viễn bọn họ lái xe đi vườn chanh dây. Vườn trái cây bên trong chanh dây mọc hài lòng, trên cây còn mang theo chanh dây, màu xanh chanh dây. Tháng 12, hai, chanh dây cái cuối cùng phê thứ. Nhưng không phải là trên cây sẽ không có chanh dây, chỉ cần nhiệt độ thích hợp, chanh dây hoa kỳ rất dài. Trên giàn giáo còn có chanh dây, số lượng thật rất ít, vài mét vuông ra diện mới một cái hoặc là mấy cái chanh dây. Vườn trái cây bên trong có công nhân ở tu bổ chanh dây cảnh. Công việc này sẽ bận bịu đến sang năm trung tuần tháng riêng, Sau khi tranh dây sẽ tiến vào hôn mê ngủ đông, kỳ chờ đợi sang năm mùa xuân đến. Tranh dây thung lúng hai bên đều là ruộng bậc thang, trồng chọt cây sầu riêng, cũng cơ bản đều dài đến một người đến độ cao. Dự tính, những này cây sầu riêng sang năm cũng sẽ nở hoa, kết quả. Nhưng cũng như là đằng điển khu sầu riêng như thế, chỉ sản xuất rất ít sầu riêng. Chương 538, mới thưởng cuối năm cho điểm tiêu chuẩn. Năm nay Lão Viễn Phương nông trường sầu riêng ở thành tốt kết quả. Lão Viễn Phương nông trường cây sầu riêng cũng không phải đặc biệt lớn, một thân cây cũng là lưu mười mấy hai mươi mấy sầu riêng. Đó là cao áp 4 năm sinh cây sầu riêng. Như vậy tính toán, 4 năm sinh cây sầu riêng bắt đầu thành tốt sản quả. Bảo Thạch nông trường sầu riêng phải phê lượng kết quả, còn rất sớm. Bảo Thạch nông trường quy hoạch ra to to nhỏ nhỏ khu vườn mười mấy. To lớn nhất khu vườn, Bảo Thạch khu vườn. Mỗi cái khu vườn đều có chăn nuôi trảng chủ yếu chăn dê, nhiều mấy ngàn con, thiếu mấy trăm con, có khác trại chăn nuôi. năm nay, Bạch Hoa trại chăn nuôi rốt cục toàn bộ đảo thải Tam Nguyên Trư, sửa nuôi tạp giao heo đen cùng thuần chủng heo đen. đối với Bảo Thạch nông trường tới nói, chăn nuôi Tam Nguyên Trư không có lời. Tam Nguyên Trư lớn nhanh, nhưng Tam Nguyên Trư đến cho ăn thức ăn gia súc, hoặc là ngũ cốc. Bạch Hoa trại chăn nuôi cũng sản bắp nô, nhưng là hơn một ngàn mẫu. dựa theo Trần Viễn bọn họ chăn nuôi phương thức, Tam Nguyên Trư cũng cần bảy. 8 tháng mới có thể xuất chuồng, chủ yếu là ngũ cốc cho thiếu. Tổng hợp để tính, vẫn là nuôi trồng heo đen có lời. Nhiều y của khô, phối hợp bắp nô phấn, lại uy một ít hoa quả. 10 tháng đến tháng 12 xuất chuồng, nuôi đi ra thịt heo đen chất mềm mại, hương vị nồng nặc. Đặc biệt mỡ heo, mỡ heo nhường quả nguyên hương công ty ra công thành bình trang mỡ heo bán, lượng tiêu thụ còn cực kỳ tốt. Rất nhiều người nói mỡ heo không khỏe mạnh, không có dầu thực vật khỏe mạnh. Còn nhớ khi còn bé một bát mỡ heo cơm trộn sao. Làm nhiệt nhiệt mỡ heo cặn bã tung ở phía trên, tỏa ra mùi vị thật thơm đến mức tận cùng, khiến người ta thèm nhỏ dại ba thước, đến nay vẫn như cũ dư vị vô cùng. Dâu thực vật cùng mỡ động vật, mỗi người có ưu khuyết, cũng không nhất định loại nào càng tốt hơn. Dâu thực vật đựng không báo hòa axit béo, đối với tâm suất huyết não có trợ rút. Mỡ heo đựng báo hòa axit béo, ăn nhiều sẽ tạo thành sơ cứng động mạch, nhưng nó cũng không phải không còn gì khác. Chú ý. Đây là ăn nhiều. Mặt khác, mỡ heo bên trong đựng vật chất cũng có thể bảo vệ nội tạng, hơn nữa thịt heo so với dầu thực vật càng chịu nhiệt, không dễ sản sinh phản kiểu mỡ. Phải biết mà phản tiểu mỡ so với bão hòa mỡ càng nguy, thu hút quá nhiều lại sẽ khiến cho tâm suất huyết não các loại vấn đề. Hơn nữa rửa theo cơm tàu nấu nướng phương thức, mỡ heo nên so với dầu thực vật càng khỏe mạnh. Người Trung Quốc chúng ta nấu nướng đều là quen thuộc lửa lớn, nặng dầu nấu nướng phương thức. Ở loại này nhiệt độ cao trạng thái dâu thực vật cực dễ phát sinh oxy hóa, sản sinh lượng lớn tự do cơ, với thân thể người tạo thành phi thường nguy hại lớn. Như thế xem ra, dâu thực vật cũng không phải đều tốt, mỡ heo cũng không phải không còn gì khác. Ngược lại, khỏe mạnh không khỏe mạnh, xem dùng như thế nào. Mỡ heo mùi vị càng thơm, đó là trăm phần trăm khẳng định. Nhưng tốt mỡ heo, hiện tại là thật không dễ mua đến. Có thời gian dài hơn tự nhiên chăn nuôi đi ra thịt heo, thịt heo mùi vị càng thơm, thịt heo cũng càng thơm. Bảo Thạch nông trường. Hiện hữu thương phẩm heo gần hơn 2 vạn đầu, mỗi ngày đều có thể xuất chuồng hơn 70 đầu. Tạp giao heo đen hơn 40 nguyên một cân, thuần trùng heo đen đều ở 50 nguyên trở lên, một cân. Giết mổ sau tỉnh thịt. Đi tới trại chăn nuôi, Trương Thắng ở trong phòng làm việc thu dọn hàng năm công tác bảng báo cáo. Năm nay, bánh hoa trại chăn nuôi cuối cùng cũng coi như là hết diện. Tuy rằng vẫn là không có cách nào cùng bảo thạch khu so với, nhưng bánh hoa trại chăn nuôi, bánh hoa khu phân hữu cơ nhà xưởng chế tác phân hữu cơ đã có thể thỏa mãn bảo thạch nông trường cùng viễn vương nông trường hai cái nông trường sử dụng đã không cần từ bên ngoài chọn mua phân hữu cơ thùng thùng đỗ học minh gõ một cái trương thắng cửa phòng làm việc trương thắng ngẩng đầu lên liền vội vàng đứng lên lại đây mở cửa hắn đang làm việc thời điểm không thích bị quấy rầy đặc biệt thu dọn tư liệu thời điểm đây là một cái loại cực lớn trại chăn uôi, lượng công việc cũng là đặc biệt lớn trần tổng đỗ quản lý cứng trần viễn đáp một tiếng đang bận a Không. Này muốn cuối năm, đem năm nay suất chuồng tiến vào rào cản số liệu chỉnh hợp một hồi. Trương Thắng nói, trại chăn nuôi bên này thiếu người, đại khái cần 200 cái chức vụ. Nguyên đán qua đi tuyển mộ. Trần viên nói, lần này tuyển mộ chính là suất ngũ lao binh, tiết nguyên đán sau. Trương Thắng cười gật gù, bảo thạch nông trường phần lớn công nhân là suất ngũ con nhân. Bọn họ cái này trại chăn nuôi, càng là như vậy. Trại chăn nuôi công tác rất đơn giản, nhưng có rất nhiều công việc vừa bẩn vừa mệt. Hơn nữa rất nhiều công tác, những khác trại chăn nuôi kỳ thực là không chút nào để ý liền tỉ như khu chuồng thanh khiết. Bánh hoa trại chăn nuôi yêu cầu chính là mỗi ngày cho khu chuồng quét tức hai lần vệ sinh, nuôi nấng 3 lần. Lượng công việc, kỳ thực cũng rất lớn. Tuyển mộ xuất ngũ quân nhân rất mới có lợi, chỉ cần bàn giao sự tình, bọn họ đều có thể rất tốt hoàn thành. Năm nay Bảo Thạch Nông Trường còn chuẩn bị tuyển mộ 300 người. Đây cũng là Bảo Thạch Nông Trường một lần cuối cùng lớn tuyển mộ. Bảo Thạch nông trường nơi này đãi ngộ cũng là nổi danh tốt. Trần Viễn cùng nhạc phụ bên kia đã sớm câu thông qua. Lần này đến nhận lời mời cơ bản là xuất ngũ lao binh, cơ bản đều là có chuyển nghề từ cách lao binh. Đến trong phòng làm việc ngồi một hồi nhi, Hàn Huyên tán gâu chạy chăn nuôi bên này nằm này công tác. Trần Viễn bọn họ liền đi chạy chăn nuôi bên trong lân quanh. Dọc theo đường đi gặp phải không ít công tác, đại gia đều cùng Trần Viễn chào hỏi. Trần Viễn cũng nhất nhất đáp lại. Đi qua chuồng heo khu, chuồng heo rất sạch sẽ, không có thối hoắc mùi. Đình Châu bên này, mùa đông cũng có hai mươi mấy độ nhiệt độ. Trại chăn nuôi nếu như không chú trọng vệ sinh, cái kia trăm phần trăm là con rồi bay đầy trời. Khu chuồng mỗi ngày quét tức hai lần, sớm lần trước, chạm vạ một lần. Cứt heo đơn độc thu thập, sau khi dùng hỏa tở gôn cọ rửa khu chuồng. Mỗi ngày đều muốn tiêu hao lượng lớn nước tài nguyên. Những này cọ rửa khu chuồng nước cũng không trực tiếp bài phóng, mà là chạy vào nước bẩn tinh chế xưởng, đem những này nước tinh chế, tiêu độc, lại về thu sử dụng vẫn hay là dùng đến cỏ rửa khu chuồng, cất heo, phân châu những này có một bộ khác phương thức xử lý. trước tiên làm ẩm ướt chia liệng, sau đó phân biệt tiến hành lên men, lên men sau khi lại đưa đi phân hữu cơ nhà xưởng tiến hành xử lý. bộ này trình tự phức tạp nhưng có thể sản xuất rất tốt phân hữu cơ. có cấu thái phân hữu cơ, trạng thái lỏng phân hữu cơ, trạng thái lỏng phân hữu cơ dùng để tưới mục thảo, cỏ thực vật. Cô thái phân hữu cơ bao quát bột phấn, hạt tròn, khối trạng. Dùng cho cây ăn quả gốc dê bón phân. Năm nay cả năm, bảo thạch nông trường cùng viễn vương nông trường đều không có từ bên ngoài chọn mua phân hữu cơ. Nhìn chuông heo, châu xá, chuông dê, theo đi tới phân hữu cơ nhà xưởng khu. Bảo thạch nông trường chức vụ, phần lớn là thật cực khổ. Mà phân hữu cơ nhà xưởng khu, có chút chức vụ không chỉ có khổ cực, còn dơ. Lao đố. a đỗ học minh góc một hồi, là bởi vì cái này xưng hô. Trần Viễn trước đây đều trực tiếp gọi tên hắn hoặc là gọi đô quản lý. Trong nông trường có chút công tác chức vụ lương đồng đến điều chỉnh một chút. Trần Viễn nói, sau này thưởng cuối năm phương thức kế toán, cũng không thể toàn dựa theo tăng ca thời dài tính toán. Như phân hữu cơ nhà xưởng, một số chức vụ công nhân viên cho điểm thời điểm, điểm có thể thích hợp điều cao một chút. Không thể toàn dựa theo tăng ca thời dài tính toán. Ừm. Biết đến độ học minh gật gù Trần Viễn nói mấy điểm, cơ bản tiền lương không đổi. thưởng cuối năm cho điểm còn nên tính toán nhiệt độ cao trợ giúp công tác chức vụ trợ giúp những thứ này. Dù sao, không giống chức vụ, công tác cường độ không giống nhau, hoàn cảnh công tác cũng không giống nhau. Trần Viễn cũng làm cho Trương Thắng Nâng một chút ý kiến. Lần này trở về, Trần Viễn rảnh rỗi, liền lập ra mới thưởng cuối năm cho điểm phương thức. Tin tức này vừa ra tới, phân hữu cơ nhà xưởng các công nhân tất cả đều cao hứng. Phân hữu cơ nhà xưởng hoàn cảnh, đó là thật không được, chủ muốn cái kia mùi nhi, liền rất nhiều người không chịu được. Còn có nhà xưởng khu hoàn cảnh, cũng không phải cực kỳ tốt Bảo thạch nông trường, không tính bán rượu vang, một năm giá trị sản lượng thì có mười mấy cái ức. Chi ra phương diện, cũng ở chủ yếu chi ra cũng chính là công nhân tiền lương. Những khác chi ra đều thật rất ít. Trần Viễn hiện tại là thiếu tiền, có thể thiếu tiền nguyên nhân là kiến thiết thượng châu đảo. Vì lẽ đó mặc dù thiếu tiền, Trần Viễn cũng sẽ không nghĩ giảm thiểu nông trường phúc lợi cái này điểm. Trước 539, cuối năm, mới thưởng cuối năm cho điểm phương thức. Phải nói là bổ sung thưởng cuối năm cho điểm chế độ nhường thưởng cuối năm cho điểm chế độ tiến một bước hoàn thiện chuyện này đối với làm dơ bẩn hoạt động mệt hoạt người đến nói là chuyện tốt mặt khác ngồi văn phòng người nếu như muốn thưởng cuối năm cho điểm càng cao hơn sau này phải càng chủ động tham dự đến điển viên lao động bên trong tìm đến các bộ ngành chủ quản thảo luận xong thưởng cuối năm cho điểm phương thức năm nay thưởng cuối năm liền dựa theo mới cho điểm phương thức tính toán như vậy làm ô phân xử lý phân hữu cơ sản xuất các loại tương quan chức vụ người có thể nhiều nắm gần như một 5 vạn nguyên tiền, cả năm đều không có làm thêm giờ, lại là ở an nhàn chức vụ lên người, thưởng cuối năm khởi điểm, kỳ địa ẩn, hạ thấp đến một phần, Cũng chính là tương đương với một lương một năm nước thưởng cuối năm. Làm nhiều có nhiều, đây là Trần Viễn một con tôn sùng lý niệm. Nhưng cái này làm phiền, cũng phải chú ý nghỉ ngơi. Trong nông trường có quy định ngày nghỉ lễ. Như một năm, 11 những ngày nghỉ, nông trường sẽ thả giả. Mỗi tháng, trong nông trường cũng có 4 ngày kỳ nghỉ. Trân Tổng Thiệp mời họp xong, An Thành Bình đưa tới thiệp mời. Hán cùng Vương Lệ Lệ chuẩn bị kết hôn, ngày định ở ngày mùng ngày 5 tháng 2, cũng chính là Tết đến trước. Chúc mừng A. Trần Viễn cười nói. An Thành Bình cười nói, nhớ tới sớm một chút đến Ha. Sau đó nhỏ giọng nói, giúp ta đi đón thân. Phía ta bên này đón dâu đội ngũ, đến có người để ép bãi. Ha ha ha. Tốt. Thời gian không còn sớm. Rời đi bảo thạch nông trường, Trần Viễn đi tới viễn phương nông trường bên kia. Nông trường bên này chính đang cơm nước xong, Trần Viễn đem xe đứng ở bên ngoài phòng ăn, đi bên trong phòng ăn tìm sư phụ cầm buồn cùng bắt búa. Có mấy người nhận ra Trần Viễn, lại đây chào hỏi. Cũng có người không quen biết Trần Viễn. Nhưng nghe người ở bên cạnh nói, đó là nông trường Đại Lão Bản. Triệu Băng Vũ chính ở nhà ăn cơm, nhận được trợ lý gọi điện thoại tới, rất nhanh chạy tới. Trần Viễn rất ít đến viễn phương nông trường, trừ chia hoa hồng thời điểm, hầu như không thế nào hiện thân. Nay lại đến cuối năm. Trần Viễn đông nhiên đi tới nông trường, khẳng định là chuẩn bị chê hoa hồng sự tình. Không ăn cơm xong, triệu bằng vũ liền chạy tới. Viện Vương nông trường tổng giám đốc vẫn là Trần Tiểu. Trong nông trường quan trọng nhất phòng tài vụ, đều là Trần Tiểu tuyển mộ đến người. Ăn cơm xong, mặt trời xuống núi. Ở Nam Đảo, chỉ cần mặt trời xuống núi, trời liền rất nhanh tối lại. Đến văn phòng đi, trời đã tối rồi. Trần Viễn nhìn một chút nông trường sổ sách, cùng với tài khoản tình huống. Viễn phương nông trường đã không từ bên ngoài chọn mua phân hữu cơ. Nông trường chi ra, cũng chính là chút công nhân chi ra, công cụ chi ra cùng tiền điện các loại. Dù sao, chi ra phương diện rất nhỏ. Viễn phương nông trường trong chương mục hiện hữu 6. 9 cái ức. Nói tóm lại, năm nay mưa thuận gió hòa. Có mấy lần bão nhưng đều không lan đến gần Đình Châu, cũng không có đối với Viễn phương nông trường chiếu thành cái gì ảnh hưởng. Viễn phương nông trường năm nay là bão hòa hoạt động. Tính cả hơn nửa năm giá trị sản lượng. Năm nay Viễn Phương nông trường giá trị tổng sản lượng vừa vặn đột phá 10 ức. Viễn Phương nông trường còn muốn một mùa thanh long muốn hái, thời gian là tháng 1 trung tuần. Lần này chia hoa hồng, Trần Viễn chuẩn bị lấy ra 6 cái ức. Về đến nhà, Trần Tiểu cùng Phong Bảo Bảo mới vừa từ bên ngoài trở về. Các nàng mở ra rộn rã sờ mũi Trần, một mặt tươi cười rạng rỡ. Đặc biệt Phong Bảo Bảo, nàng đã đã lâu không thanh thản ổn định ra đi dạo phố mua sắm, lần này đi ra ngoài quả thực là lớn liều mạng, cao hứng như thế. Đều mua món đồ gì? Trần Viễn cùng các nàng cùng thời gian trở về nhà bên trong, cưới hỏi. Còn có thể mua cái gì? Đều là quần áo, túi sách. Trần Tiểu nói. Mua cho ngươi cái cái bật lửa, một cái đồng hồ đeo tay. Bảo Bảo nói. Ta chuẩn bị ngày kia mở cái cổ đông đại hội, viễn Vương nông trường. Cuối năm, nông trường trong trương mục có không ít tiền. Đại gia chia tiền Trần Viễn nói qua đi hỗ trợ nâng đồ vật, trở về nhà. Trần Viễn ba mẹ, còn có tiểu nha đầu đều ở trong phòng khách. Bọn họ đều ăn xong cơm tối. Trần Viễn ba ba đang dạy Bảo Nhi bước đi. Tiểu nha đầu 18 tháng, bước đi vẫn là quá miễn cưỡng, nhưng nàng tính cách hiếu động, trên đất bò, động tác đặc biệt nhanh. Thấy ba ba ma ma trở về, Bảo Nhi dụng cả tay chân, nhanh chóng bò qua đến. Ba ba, ôm một cái. Trần Viễn thả xuống đồ vật, đem Bảo Nhi cho ôm lấy đến, ở nàng trên chán hôn một cái. Trần Bảo Nhi thì lại nhìn về phía Trần Viễn mang về bao lớn bao nhỏ đồ vật. Bên trong đều là phong bảo bà mua. Vội vác gọi, mẹ, mẹ, con tưởng rằng ngươi là cái không lương tâm đây. Bảo Bảo cũng muốn con gái, lần này đến, tiểu nha đầu liền muốn ba ba ôm, Bảo Bảo rất ghen. Còn không ôm lấy Bảo Nhi, tiểu nha đầu liền chỉ về mua về đồ vật. hiển nhiên nàng đối với những thứ đó cảm thấy hứng thú. Phong Bảo Bảo cũng cho Bảo Nhi mua quần áo mới. Buổi tối, Trần Viễn ở nhóm mẹ chặt thông báo Tết Nguyên đán mở cổ đông sẽ cũng cho trọng yếu cổ đông gọi điện thoại. Lần này chia hoa hồng sáu ức. Trước tiên giao nộp 20% thuế kim. Cuối cùng phân đến các cổ đông trên tay tiền có 4. 8 ức. Viễn Vương nông trường cổ đông số lượng, kỳ thực cũng không nhiều. Nắm giữ 100 cổ, coi như là cổ đông lớn. Bọn họ tổ chức cổ đông sẽ không giống những khác công ty lớn như vậy thận trọng việc. Viễn Vương công ty cổ đông đại hội, liền đơn giản. Thượng châu đảo bên kia chỗ hổng, còn rất lớn. Còn lại công tác chính là trang trí. Nhưng đều biết trang trí cái này phân đoạn, dùng tiền có thể nói không có thượng tuyến. Online, không giống quy cách, dùng tiền, trên lệch rất lớn. Thật giống như trang sửa nhà như thế, đồng dạng một hộ trăm mét vuông nhà, có người mấy vạn khối liền có thể trang trí hạ xuống, cũng có người muốn hoa mấy chục vạn, thậm chí mấy trăm vạn. Thượng Châu đảo khách sạn quy cách chạy siêu cấp 5 sao tiêu chuẩn, cuối cùng trang trí phân đoạn cũng là không có chút nào có thể qua loa. Viễn Vương nông trường chia hoa hồng, Trần Viễn bắt được hai ước nhiều. Thêm vào Trần Tiểu cùng Phong Bảo bảo cái kia phần, Trần Viễn này toàn ra cầm ba bảy ức. Số tiền kia, Trần Viễn giật ba. Năm ức đi ra, trước tiên đánh đến Thượng Châu đảo quản lý công ty trong trường mục diện. Liền cho Trần Tiểu cùng bảo bảo các để lại 1000 vạn. Ngược lại các nàng cầm tiền cũng là đi ra ngoài mua mua mua. Trần Viễn bên này còn có tiền. Bảo thạch nông trường trong trường mục có 3. Một ức. Quang thời gian trước quách sinh hoạt thay đổi Trần Viễn năm ức, nay lại từ Trần Viễn bên này cầm 50 thùng bảo thạch dây leo giả, 10 ức. Cuối năm đám này quả nho mới vừa hái xong. Tổng mức tiêu thụ là 6 7 ức. Nay một mùa quả nho sản lượng cùng giá trị sản lượng, song song phá ghi chép. Nay 6 7 ức, trước tiên thanh toán 3 ức, còn lại tiền qua xong năm, vào tháng năm trước trả hết. Nói cách khác, Trần Viễn bên này Trương Mục tổng cộng còn có 21 1 ức. Như thế một số tiền lớn, Thượng Châu đảo trang trí là hoàn toàn đầy đủ, nhưng cũng không thể toàn bộ dùng hết. Nông trưởng thưởng cuối năm thống kê đi ra, tổng cộng là 1 73 ức nguyên. Hầu như hết thể công nhân đều lựa chọn đem thưởng cuối năm tổng cộng đến sang năm trong tiền lương diện, thật giống không có người lựa chọn một lần lấy đi hết thể thưởng cuối năm. Tối thiểu, Trần Viễn bên này đến lưu lại một ức. Lưu lại một ức, có đủ nhiều, trong nông trường vẫn đang bán heo dây bò là vẫn có thu vào. Tiểu tiểu công ty bên kia còn nợ 3. Bảy ức, sang năm vào tháng 5 trước trả hết nợ. Duy trì nông trường bình thường quay vòng mở tư, lưu một cái ức, đã đủ rồi. Vì là bảo hiểm để, nên cố lưu ý dưới. Chương 540, vui chơi qua năm mới. Muốn chỗ tiêu tiền còn rất nhiều. Tỷ như ở Bách Hoa Thôn, Trần Viễn muốn cho Bách Hoa Thôn sửa xây một tòa học viện, bao hàm tiểu học, sơ trung, còn muốn cho Bách Hoa Thôn xây một cái loại cỡ lớn thư viện, Bách Hoa Thôn học viện, thư viện, nhàn nhã cung thể thao các loại, Trần Viễn đều muốn làm, nhưng hiện tại Trần Viễn không dám xài tiền bậy bạ. Tất cả mọi chuyện cũng phải các loại thượng châu đảo kiến thiết sau khi hoàn thành, bảo mụ chuyển nghề bị sắp xếp đến Thượng Châu đảo đường phố làm, làm đường phố làm chủ nhiệm. Thượng Châu đảo hiện tại còn không người nào. Năm này, Thượng Châu đảo bên kia công nhân cũng nghỉ, Bảo Mụ cũng nghỉ, ở tại thanh mục nông trường bên kia, mỗi ngày cùng Trần Viễn mẹ ở nhà mang theo Trần Bảo Nhi. Tiết đến mấy ngày trước, Bảo Ba cũng quay về rồi. liền mấy ngày, Bảo Ba liền có thể làm cho Bảo Nhi gọi ông ngoại hắn. nháy mắt liền tới An Thành Bình hôn lễ. Hôn lễ ở Bách Hoa Thôn làm, mời rất nhiều người. Ở Bách Hoa Thôn xếp lộ thiên tịch. Xếp đặt hơn 100 bàn Trân Viễn sáng sớm cùng An Thành Bình qua đón dâu Đều ở tại Bách Hoa Thôn Liền đi đi ngang qua đi đón thân Đúng là không có bị người khác làm khó dễ Lại làm cho người trong nhà cho làm khó dễ Trân Tiểu cùng Vương lệ lệ Quan hệ rất tốt Thành phụ dâu đoàn một thành viên Ở nàng tổ chức dưới Ở phong bảo bảo dưới sự giúp đỡ An Thành Bình trả giá không nhỏ bao lì xì Này mới thành công nhận được cô dâu Dọc theo đường đi khuôi chiêng gõ trống Rất nháo nhiệt An Thành Bình ở Lương núi mua biệt thự. Thì cơ động xếp đặt mấy trăm mét. năm nay đỉnh châu cũng cầm châm ngòi pháo hoa pháo. có điều kết hôn này xem như là trường hợp đặc biệt đi, bọn họ cũng không được trong thành, ở nông thôn. nhận cô dâu trở về, pháo liền bùm bùm bày đặt. buổi trưa sau, liền đại ra các đùa cát. hôm nay tới khách khứa hơn một ngàn người, bảo thạch nông trường công nhân chỉ cần không về nhà, cơ bản đều đến, đến rồi. còn dẫn theo gia thuộc. buổi chiều mặt trời tốt, ở nửa giữa núi rừng con đường bên trong. Ánh mặt trời chín rục tán cây chiếu xuống, nhiệt độ là vừa vặn thoải mái. Một năm bận rộn kết thúc, đại gia đều thả lỏng cả người chơi đùa. Đánh bài, uống trà, tụ tập cùng một chỗ cắn hạt dưa tán gẫu. Còn có trẻ hơn một chút người, ăn cơm xong liền yêu tốt hơn bạn đi cung thể thao bên kia. Cung thể thao còn không dựng thành, có thể sân bóng, rổ, cầu lông chẳng những này tiêu dùng không lớn phương tiện, đều dựng lên. Chơi bóng rổ, đánh cầu lông, bóng bàn. Ở tại Bách Hoa Thôn, cũng là không sai. Hơn nữa Bách Hoa Thôn bên ngoài có người sửa chữa chợ bán thức ăn, đi ra ngoài liền có thể mua thức ăn. Ở tại Bách Hoa Thôn gia đình, chủ yếu là Bảo Thạch Nông Trường cùng Viễn Phương Nông Trường Công Nhân, tất cả đều là thu nhập cao giai tầng, lương một năm đều ở 25 vạn nguyên trở lên. Hơn nữa Bách Hoa Thôn đã ở rất nhiều người, ở Bách Hoa Thôn bên này làm ăn, còn rất tốt làm. Đưa trưa sau, Trần Viễn đẩy Bảo Nhi đi dạo xung quanh. Tiểu Nha đầu liền yêu thích đi ra ngoài đi, chỉ phải ở bên ngoài, nàng cơ bản sẽ không khóc nháo đối với thế giới bên ngoài vô hạn hiếu kỳ. Tiếp đến, đình Châu cấm chân ngồi pháo hoa pháo, năm ý vị đều ít đi rất nhiều. Mỗi ngày ở nhà mang hài tử, rảnh rỗi liền tìm người đánh bài. Thượng Châu đảo công tác toàn bộ ngừng lại, Khang Ái Quốc còn ở thu dọn bên kia công tác. Nghe nói Khang Kiến Quốc nghỉ, này mới đưa tay đầu sự tình giao tiếp đi ra ngoài, mở ra Trần Viễn cho hắn phối xe benni đi phi trường đón Khang Kiến Quốc. Ôi, ta thân ái đệ đệ, có thể a trở về một năm đều mở lên benni. Ngồi vào khang ái quốc trên xe, khang kiến quốc cười nói, Ước giao đấu kỳ A. Ha ha ha. Một chút, không phải rất nhiều. Khang ái quốc ha ha cười, hiện tại giúp Trần Viễn làm việc, hắn người đại lao kế bản, từng ngày từng ngày ở nhà chờ hai tử, ta cái này người làm công, mệt ta này đài bèn nì là cho ta phôi xe. Mệt một ít mở bèn nì, không biết bao nhiêu người đồng ý mệt. Khang kiến quốc nói, hiện tại hoàn hảo đi, có thể thích hứng công việc bây giờ. Rất tốt. Khang ái Quốc cười trừng mắt nhìn, lại nói, "Cha hắn đưa ta một bộ biệt thự, siêu cấp biệt thự, lương trừng núi biệt thự. Cái kia phô trương, lớn mà, liền không để cập tới, chờ một lúc mang bọn ngươi đến xem. Cha cũng đưa ta một bộ, sẽ chờ ta về hưu trở về đây." Khang Kiến Quốc liếc mắt, tức giận nói, "Này có cái gì tốt khoe khoang? Không giống nhau. Ta bộ kia khá lớn. Ta không tin. Thật? So với ngươi bộ kia lớn hơn đến mấy chục mét vuông." Ha ha ha nói cho ngươi, cha hắn vẫn tương đối thương ta. này hai cái đại nam nhân, khang gia gia đầu tư viễn phương nông trường, một năm tiền lợi mấy trăm vạn. chuyện này khang kiến quốc cũng là biết đến. khang gia gia ở bách hoa thôn mua hai bộ lương chừng núi biệt thự, một bộ trang trí đi ra, một bộ khác còn không trang trí, không đủ tiền. lại nói khang kiến quốc còn có đến mấy năm mới sẽ về hưu, không nội vã. khang gia gia ở thanh mục nông trường bên kia dọn xong tiệc đón gió, bên này. Khang Ái Quốc mang theo đại ca trước tiên đi tới Bách Hoa Thôn, khoe khoang dẫn hắn tham quan biệt thự lớn. Hai chàng này, cũng là không ai. Biết Khang gia lão đại trở về, bên này, Trần Viễn Ba Ba Trời vừa sáng đưa chỉ Đông sơn dê lại đây. Làm thịt, một đám người giúp đỡ làm nướng nguyên con dê. Kiến Quốc, tốt. Khang Kiến Quốc trở về, phong Kiến Quốc cười hô. Tốt, Kiến Quốc. Khang Kiến Quốc cũng cười ha ha nói. Bọn họ tên của hai người cũng gọi làm Kiến Quốc. Trần Bảo Nhi tên tiểu nha đầu kia có thể bước đi nàng đi tới đi tới liền nhỏ chạy đi run run rẩy rẩy sơ ý một chút sẽ ngã chổng vó giống như đặc biệt đáng sợ khang ái quốc rất đau bảo nhi mua cho nàng rất nhiều món đồ chơi mỗi lần nhìn thấy khang ái quốc liền muốn khang ái quốc ôm một cái nhị gia gia ôm một cái ha ha ha ha khang ái quốc cười to ngồi trồm hôm trên mặt đất giang hai tay tiếp được chạy tới bảo nhi chỉ chỉ bên cạnh khang kiến quốc cái kia đại ca của ta ngươi gọi hắn đại gia gia chân bảo nhi không quen biết hắn liên Hiếu Kỳ theo dõi hắn xem. Đây là bảo bảo cùng Trần Viễn Hải Tử. Khang ái quốc ngồi xổm xuống, xuống, hỏi. Ừm, thật đáng yêu. Mau gọi đại gia ra. Trần Bảo Nhi không có gọi, chỉ là Hiếu Kỳ nhìn một chút nàng. Một con co đến khang ái quốc trong ngực, này lại trêu chọc nở nụ cười khang ái quốc. Đưa nàng nâng cao cao, ai nha, ngươi lại chạy nơi nào bì, trên người làm sao như thế giờ Trần Bảo Nhi yêu thích chạy, một ngày không biết muốn ngã bao nhiêu té ngã. Trên ý phục có bùn sám, Khang Ái Quốc cho nàng vỗ vỗ, ôm Bảo Nhi đi vào sân. Trần Bảo Nhi phong bảo bảo là lớn. nay một cái xoay người, Trần Bảo Nhi chạy trốn mất tung ảnh, đúng là, gấp người chết. Ở đây, Khang Ái Quốc ôm Bảo Nhi đi vào, người nha đầu này, đến xem trường. Ta liền quay người lại công phu, nàng liền chạy mất tam. Bảo bảo tiếp nhận nàng, ở nàng cái mông lên nhẹ nhàng vỗ hai lần. Thật không đánh, chính là phủi bụi động tác. Trần Bảo Nhi đôi mắt to sáng ngời, trong nháy mắt liền nước long lanh. Mang đứa bé, là thật tâm không dễ dàng. Hơn nữa đứa nhỏ này vẫn là mới học được bước đi, chờ nàng lại dài lớn một chút, còn không biết có bao nhiêu bì Tinh lực của nàng, thực sự quá dồi dào. Trương 541, chương cuối. An qua khang nhị bá về nhà tiệc đón gió, Trần Viễn ôm ngủ gật bảo nhi về nhà. Tiểu nha đầu cùng Trần Viễn như thế, đều yêu thích buổi chiều ngủ một giấc. Tiểu nha đầu buồn ngủ dáng vẻ, đôi mắt to sáng ngời đều mơ hồ. Qua năm, Trần Viễn liền ở nhà cố gắng buổi tiếp ba mẹ Giáo dục Bảo Nhi, sửa lại nàng một ít thói hư tật xấu. Bảo Nhi ở nhà chính là cái Bảo, một đại gia đình người, tất cả đều đưa nàng nâng ở lòng bàn tay, bởi vậy chọc một chút nho nhỏ thói hư tật xấu. Phụ thân mà, ở nhà tổng đóng vai khá là nghiêm khắc nhân vật. Qua song năm, Bảo Thạch Nông Trường khôi phục sản xuất công tác. Thượng Châu Đảo cái kia vừa bắt đầu cuối cùng trang trí công tác. Cuối cùng một bút đầu tư, 20 cái ức, qua kết toàn bộ đánh vào công ty tài khoản. Số tiền kia chủ yếu dùng cho khách sạn cùng làng du lịch bên trong trang hoàng, phong cảnh khu chế tạo. Cùng với chế tạo Thượng Châu Đảo Công Cậu Khu, sẽ xây dựng một cái công nhân xã khu. Trước, Trần Viễn nghĩ tới đem công nhân xã khu nhà bán cho các công nhân viên. Sau đó suy nghĩ một chút, vẫn là quên đi. Tham khảo bảo thạch nông trường bên này Bách Hoa Thôn. Bách Hoa Thôn kiến thiết phi thường đẹp đẽ, nhưng cũng không phải hết thảy công nhân đều mua Bách Hoa Thôn nhà. Hơn nữa cũng xuất hiện mua nhà sau từ trước hiện tượng. đương nhiên. Đó chỉ là cực kỳ cá biệt tình huống. Lại chính là Thượng Châu đảo vị trí địa lý, nơi đó nhà, không thích hợp làm thương phẩm phòng. Trần Viễn ở Gia Tử Loan còn có một khối thổ địa, tương lai có thể nhà sản xuất phẩm phòng. Gia Tử Loan chính đang đại kiến thiết, các loại mấy năm, Trần Viễn nghĩ là chính mình trong tay rộng rãi một ít, có thể mang Gia Tử Loan khối này thổ địa khai phát ra đến, nếu như mình công nhân có mua phòng nhu cầu, liền lấy thấp hơn bán cho mình công nhân. Nơi đó mới là đường ngay. Ngược lại, Chuyện về sau chờ sau này có tiền lại làm. Thượng Châu Đảo khách sạn trang trí quy cách rất cao. Toàn bộ Thượng Châu Đảo, 2050 gian khách phòng, Trần Viễn lần thứ 2 lấy ra 20 ức. Số tiền kia tuy rằng không toàn bộ dùng đang sửa chữa mặt trên, nhưng dùng đang sửa chữa bộ phận, cũng có 15 ức. Thượng Châu Đảo trang trí sự tình khang ái quốc nhìn chằm chằm. Chọn mua này một hối, Trần tiểu ở nhìn chằm chằm. Qua sông năm, Trần Viễn trở lại Thượng Châu Đảo, bắt đầu bận rộn thung lũng nông trường công tác. Thanh một quả kích hoạt cây nho, mọc đặc biệt nhanh. Đây mới là năm ngoái chiếc cảnh, đã bắt đầu nảy mầm, mọc ra mới cảnh. Vương sư phụ trở lại nông trường, Trần Viễn liền nhìn thấy Vương sư phụ, còn có An Thành Bình cùng Vương lệ lệ bọn họ ở vườn nho tu bổ quả nho cảnh, cho cây nho định hình. Ai? Vương sư phụ quay đầu lại đáp một tiếng. Trần Viễn qua, từ trên xe nhảy xuống, cười nhìn về phía An Thành Bình cùng Vương lệ lệ. Các ngươi không phải mời nghỉ dài hạn, đi ra ngoài hưởng tuần trăng sao? A. Chúng ta chính là ở nghỉ phép. Ở trên đảo nghỉ phép An Thành Bình cười nói. Hai người bọn họ vốn là muốn xuất ngoại du lịch, ta nhường bọn họ không muốn đi ra ngoài, trong nước tốt đẹp non sông, có thể đi địa phương có rất nhiều. Vương Sư Phụ cười nói. Ấn, chúng ta ngồi du thuyền đi tới một chuyến bạch sa đảo, ngày hôm trước mới vừa trở về. Vương Lệ Lệ nói. Thung lũng nông trường quả nho, đây là chuẩn bị dưỡng thành dây leo giả cây nho, làm chính là cây hình quả nho. Chính là đem quả nho biến thành cây hình. Mấy ngày sau, thung lũng nông trường các công nhân toàn bộ trở về chức vụ, dựa theo vương sư phụ lập ra tiêu chuẩn, cho cây nho tố hình. Tháng 3, quả nho mọc ra tua hoa. Tua hoa mở ra hoa nhỏ đóa, rất nhanh liền héo tàn, kết ra một chuối nho nhỏ quả nho. Quả nho từng ngày từng ngày lớn lên. Cây nho từng ngày từng ngày trở nên càng càng cường tráng. Cất rượu quả nho tháng 3 nở hoa, tháng 8 thành thục. Điểm này cùng bảo thạch dây leo giả cây nho không giống nhau. Bảo thạch nông trường dây leo giả cây nho, nở hoa đến thành thục, chỉ cần 4 tháng. Mà thung lũng nông trường quả nho, nhưng cần 5 tháng. Ủ ra đến rượu vang, liền phẩm chất phương diện tới nói, so với dây leo giả quả nho cũng kém sơ qua. Này cùng thanh mục quả liều dùng có quan hệ. Trần viễn còn có thời gian, trong không gian thanh mục quả, hàng năm đều sẽ thành thục như vậy một hai. Tương lai thung lũng nông trường, hết thể hoa quả đều có thể đạt đến thanh mục phẩm chất. Cái kia cần thời gian chậm rãi giải quyết. Đến lúc tháng 10, Thượng Châu đảo rốt cục đối ngoại mở ra. Trên thực tế tháng 7 liền hoàn thành trang trí, nhưng một ít sanh hóa còn chưa đủ đẹp đẽ, Trần Viễn vẫn cứ trì hoãn 3 tháng, mãi đến tận phả mãn, lúc này mới khai trương. Đồng thời cũng dùng khoảng thời gian này huấn luyện công nhân. Thượng Châu đảo khách sạn đã sớm bắt đầu dự bán. Khách sạn giá rẻ nhất 500 nguyên một ngày, 3 ngày lên đặt. Mỗi ngày có miễn phí bữa sáng. Cơm trưa cùng bữa tối tự giác giải quyết. Khách sạn bên trong phòng ăn Xem như là khá đại chúng, muốn ăn no, 50 nguyên tiền quyết định đầy đủ. Thế nhưng muốn ăn tốt, vậy thì quý giá. Mặt khác có quan hải lâu, quan hải lâu tầng cao nhất đặt bản tiêu chuẩn thấp nhất, 7.888 nguyên một bàn. Khách sạn trên cao nhất mấy tầng căn hộ, quý nhất một bộ phòng cảnh biển, một buổi tối môn năm. 8 vạn nguyên. Thượng Châu đảo khai trường, khách sạn phổ thông tiêu toàn bộ đặt ra. Bộ đồ cũng chỉ không hạ xuống 19 bộ. Bộ đồ, thiện nghi nhất đều là một vạn nguyên một cái buổi tối. Lang du lịch, khách sạn gian phòng cũng toàn bộ bán ra. Độc căn nghỉ phép nhà, chỉ còn dư lại quý nhất một bộ 12 vạn nguyên một đêm không có dự định đi ra ngoài. Hết thể đều đi tới quý đạo. Trần Viễn cũng rốt cục có tiền, thực hiện tài vụ tự do, kiến thiết một hồi bách hoa thôn. Đổi tiên mặt, thực hiện lúc trước hứa hẹn, tu bổ trường học, thư viện. Kiến thiết bách hoa thôn công cộng cung thể thao. Thượng Châu Đảo có một cái cá voi sát thủ gia tộc, đã sớm bạo hồng mạng lưới. Thượng Châu Đảo bắt đầu tiếp đón du khách. Thu được rất nhiều khen ngợi, cho tới xuất hiện một phiếu khó cầu cục diện. Thượng Châu đảo phòng khách vào ở tỷ lệ, sau lần đó thời gian thường thường duy trì 70% trở lên. Ở ngày nghỉ lễ thời điểm, căn bản đặt không tới gian phòng. Thượng Châu đảo kiến thiết hoàn thành, Trần Viễn liền không lại theo đuổi sự nghiệp. Liên nhìn chầm chầm thung lũng nông trường mảnh đất kia nhi, ở nhà mang mang hải tử, thời gian nhàn hạ đi ra ngoài câu cái cá, đuổi cái biển. Nếu như không có hải tử, Trần Viễn nghĩ mình bây giờ nên mở ra chinh phục giả nhà xe. Cùng bảo bảo ở bên ngoài du lịch, khả năng ở nội Mông Cổ Thảo Nguyên, cũng khả năng ở lớn Đông Bắc. Như có thời gian, Trần Viễn muốn đi xem tuyết. Thân là phía 5 người, đối với tuyết, tổng có kiểu khác nhật tình. Như là cấp nhĩ tân lễ hội bằng, Trần Viễn đã sớm muốn đi. Trần Viễn còn muốn đi trượt tuyết. Đời này, chính mình lần thứ nhất đi trượt tuyết, vẫn là cùng bảo bảo ở Nga Mi Sơn sân trượt tuyết. Cái kia sân trượt tuyết, quá nhỏ. Có hài tử, sinh hoạt sẽ trở nên không giống nhau. Nhân sinh sẽ càng đầy đủ. Công tác, sinh hoạt, hài tử, đến có rất lớn một phần thời gian cùng tinh lực muốn để cho hài tử. Tiểu nha đầu, mau mau lớn lên đi. Trần Viễn có quá nhiều muốn đi địa phương. Hy vọng con gái mau mau lớn lên, tương lai mang theo nàng, cùng đi ra ngoài du lịch. Thời gian là vô tình, người coi chính mình ủng có rất nhiều thời gian. Nhưng không biết, thời gian, mãi mãi cũng ở đến ngược. Quý trọng trước mắt, quý trọng nắm giữ tất cả. Tiền càng bãi cát. Bảo Bảo cùng Trần Tiểu nằm ở trên bờ cát, các nàng bên cạnh đặt tại cái bàn. Trên bàn rất nhiều băng nước trái cây, thuần trắng bãi cát, cạnh biển. Trần Viễn Tra và con gái đi chân đất, bàn tay lớn rắt tay nhỏ, giấm nho nhỏ bằng nước.